Chơi đi đến trong sảnh, tiếp theo đường lượng ánh đèn thấy rõ mã Ngọc Thành trên mặt thần sắc, mã Hoành Tài Mỹ mắt rụt rụt, ánh mắt mịt mở lạnh xuống dưới. Ngần ấy năm thói quen nhìn đến mã Ngọc Thành ăn chơi chắc táng táo hức bộ dáng, đầu một hồi nhìn đến hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng, hắn thế nhưng nhất thời có chút không thói quen, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ suy đoán đến, tất nhiên là phát sinh sự tình gì, hơn nữa việc này là cùng chính mình có quan hệ. Nếu không cái này nghiệt tử sẽ không như vậy xem hắn. Hắn lướt qua mã Ngọc Thành đi đến thượng đầu vị trí, cùng Lâm Thị một tả một hữu ngồi xuống, trên mặt vẫn cứ bày ra từ phụ bộ dáng, nói, chẳng lẽ là ở thư viện chịu ủy khuất. Ai dám khi dễ ta mã hoành tài nhi tử, ngươi nói cho cha, cha cho ngươi hết giận đi. Lâm Thị cũng phụ hòa nói, đúng vậy, có chuyện gì cùng cha ngươi cùng tiểu nương nói. Chúng ta mã gia đại thiếu ra cũng không phải là có thể làm người ngoài khi dễ. Mã Ngọc Thành lạnh lùng nhìn diễn cho hai người, khỏe môi câu ra chảo phúng ý cười. ta như vậy vãn trở về xác thật là có việc ở trong thư viện ta nghe người ta nói trong nhà đã xảy ra chuyện có người ở trấn trên dán bố cáo nói cha cùng tiểu nương hai người làm buôn bán không sạch sẽ lấy hàng kém thay hàng tốt bán giả bán giả nghiệp quan cấu kết khinh hành lũng đoạn thị trường còn nói các ngươi giết người đoạt sản mã ngọc thành dương cảm khoe môi chọn đến cao cao ngự khí không rõ phía trước những cái đó ta mặc kệ ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi giết người đoạt sản chuyện này chính là thật sự Năm đó ta nương lâu bệnh trên giường, thân thể tuy rằng không tốt, nhưng là đại phu nói chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, cùng cánh mạng không ngại. Chính là nàng không bao lâu lại đột nhiên tự sát, một cây lụa trắng treo cổ ở trên xà nhà. Nàng không phải lâu bệnh trắng đời, là cha ngươi xuống tay giết chết có phải hay không? Còn có ta ngoại tổ khúc gia, toàn gia hơn nữa hầu hạ nô tài, tổng cộng 16 khẩu người, đột nhiên bị một hồi lửa lớn, trong một đêm đã chết 13 cái, còn có ba người không biết tung tích. Sau lại nha môn định án nói việc này là ngoài ý muốn, ta cũng muốn hỏi một chút cha, kia chẳng sống mãi với nhau phi ngoài ý muốn đi, là ngươi kêu người có ý định phóng hỏa, vì mưu đoạt ta nương cùng ông ngoại lưu lại to như vậy gia tài, có phải hay không? Kia mất tích ba người, chính là ngươi thu mua phóng hỏa hung thủ. Mã Ngọc Thành một câu một câu chất vấn. Ánh đèn hạ, hắn đen nhánh hai mắt lệ khí cuồn cuộn, đem đôi mắt thiêu đến đỏ bừng. Mã Hoành Tài cùng Lâm Thị sắc mặt xanh mét một mảnh, khó coi đến cực điểm. Chờ mã Ngọc Thành chất vấn xong mã Hoành Tài hung hăng một phách ghế rửa tay vị lạnh giọng quát lớn, quả thực nhất phái nói bậy. Là ai ở ngươi bên thai hồ ngôn loạn ngữ ham hại ngươi ta phụ tử quan hệ. Lâm Thị cũng lạnh sắc mặt, ngôn ngữ gian toàn là thương tâm thất vọng, Ngọc Thành, chúng ta là người một nhà, tuy rằng ngươi không phải ta thân sinh, nhưng là chúng ta ở chung cũng có 10 năm sau. Ta đối với ngươi như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Còn có cha ngươi nhiều thương ngươi sủng ngươi, ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ. Hiện tại ngươi nửa đêm chạy về tới, cư nhiên như thế chất vấn cha ngươi cùng ta, vì bên ngoài những cái đó lời đồn tới thương cha ngươi cùng ta tâm. Ngươi, ngươi kêu tiểu nương như thế nào nói ngươi là hảo. Trước 104 ta lột ra của ngươi ra nha. Ngươi nương tự sát phía trước lưu lại di thư, ngươi tận mắt nhìn thấy quá. Ngươi nhà ngoại xảy ra chuyện sau, nha môn phán phạt ngươi cũng là chính thai nghe thấy. Năm đó ta cùng ngươi nương tôn trọng nhau như khách, phu thê hòa thuận, cùng ngươi ngoại tổ quan hệ cũng hình cùng phụ tử. Bọn họ liên tiếp xảy ra chuyện, trong lòng ta so ngươi càng đau càng khổ sở, nhưng là ta có thể như thế nào? Mã Hoành Tài nói, hốc mắt chậm rãi phím hồng, đáy mắt rưng rưng, chẳng lẽ muốn ta cũng bỏ quên tánh mạng, theo bọn họ cùng đi. Năm đó ngươi mới 9 tuổi, nếu là liền ta cũng không còn nữa, ai tới chiếu cố ngươi? Nói đến mặt sau Mã Hoành Tài nghẹn ngào thất thanh, vô lực vây vây tay, thôi, những việc này không để cập tới cũng thế. Hiện tại quá muộn, ngươi hướng thư viện gấp trở về cũng mệt nhọc. Trước đi xuống nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chúng ta phụ tử ngày mai lại nói. Mã Ngọc Thành thật sâu nhìn hắn một cái, cặp sau chậm rãi rũ xuống đôi mắt, con môi nói, cha nói chính là, tối nay việc là ta quá xúc động. Ta đi trước ngủ một chút, thanh tỉnh thanh tỉnh đầu. Chờ hứng đông lúc sau, ngươi lại đem năm đó sự tình hảo hảo cùng ta giải thích một phen đi. Mã Ngọc Thành ly đại sảnh đi xuống nghỉ ngơi, đại sảnh Mã Hoành Tài cùng Lâm Thị trên mặt bi thống thất vọng lập tức tất cả thu hồi. Âm lánh nhìn mã ngọc thành bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, mã hoành tài mở miệng nhẹ ngữ, lưu đến không được, đêm nay động thủ đi. Lâm thị cả kinh, đêm nay liền động thủ. Có thể hay không quá nóng nảy chút. Ngày mai chính là cố gia thượng công đường nhật tử, nếu không trở đến đường thẩm qua đi. miễn cho cành mẹ để cành con ra ngoài ý muốn. Chờ không được, ngươi không nghe cái kia nghiệp chướng vừa mới nói cái gì. Hắn thế nhưng nói làm ta cùng hắn giải thích. Thuyết minh hắn hoài nghi chưa tiêu. năm đó sự tình có lẽ hắn đã sớm biết được nếu không hôm nay nói không nên lời những lời này đó tới ta ngoại ý muốn chính là hắn thế nhưng như thế có thể trầm ổn cho tới hôm nay mới nói ra tới chúng ta đều xem thường hắn chờ hắn đem sự tình thọc đến sầm thượng thư nơi đó hết thể liền tới không kịp chẳng lẽ ngươi muốn đem tới tay đồ vật trả lại trở về lâm thị nhấp môi ta gọi người đi tiếp kim nhi làm hắn đêm nay ngủ ở chủ viện phu thê hai người nhìn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thiên quá muộn các nơi ánh đèn tắt đi ở thạch gạch đường nhỏ thượng bốn phía đen như mực một mảnh mã ngọc thành bước chân thực hoãn cái này địa phương hắn sinh sống mười mấy năm không cần xem hắn cũng biết bên cạnh núi giả là cái gì hình dạng nơi đó vườn hoa loại cái gì hoa cỏ nơi nào lại là lâm viên chỉ là nay đại khái là hắn cuối cùng một đêm ở cái này trong nhà hành tẩu ở trong bóng tối đem hậu viện đi rồi một vòng vừa mới trở lại ly thu viên cách vách sân liền truyền đến động tĩnh có ánh đèn ở bên kia sáng lên tới đó là kim ngọc huyền mã gia tiểu công tử mã ngọc kim chỗ ở mã ngọc thành không tiếng động cười nhạo khoanh tay đứng ở nơi đó không nhúc ních một tường chi cách thực mau liền truyền đến mã ngọc kim đánh chửi nha hoàn gã sai vật thanh âm cầu nô tài dám xảo thiếu gia ta ngủ muốn chết sao cúc ngay nha hoàn cùng gã sai vật một bên xin tha bồi tội một bên đem thanh âm ép tới thấp thấp nói gì đó nghe không rõ ràng lắm nhưng là có thể nghe rõ tiểu thiếu gia nói là đủ rồi cái kia ngôi sao trổi đã trở lại Đã trở lại thì thế nào, dựa vào cái gì hắn trở về ta liền phải đi địa phương khác ngủ. Ta lại không ngay trước mặt hắn kê Sợ cái gì, hừ. Thiếu gia nhận hắn nhất thời, dù sao ngày sau toàn bộ mã ra đều là của ta. Đi. Bên kia ánh đèn đạm đi, mã ngọc thành trở lại chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, cùng ý đi ngủ. dơ mèo tảng sáng đêm trước. Ly thu viên đột nhiên khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời. Hòa thế tới lại tấn lại mãnh lão mắt liền đem viên trung kiến trúc nuốt hết. chờ đến trong vườn đồ vật sắp đốt cháy hầu như không còn, phía chân trời lộ ra ánh sáng, mã ra bọn hạ nhân mới từ bốn phía chạy tới, ở lửa lớn sau phế tích trung tìm tìm kiếm kiếm. mã hoành tài cùng lâm thị nhận được hạ nhân bẩm báo sau, cũng chạy tới, bước chân lào đảo, lại kinh lại cấp. trong không khí sặc người pháo hoa vị còn chưa tan đi, toàn bộ vườn một mảnh cháy đen nơi trốn hỗn độn, đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. mã hoành tài nghiêng ngả lão đảo đi vào phế tích, đứng ở xương phòng vị trí. Đôi mắt màu đỏ tươi cả người phát run, đại thiếu ra đâu? Ta Thành Nhi đâu? Mau tìm, mau đem ta Thành Nhi tìm ra. Lâm thị nhéo khăn che mặt mà khóc, Thành Nhi, ta số khổ Thành Nhi a. Như thế nào liền gặp gỡ bực này chuyện này? Chẳng lẽ thật là bởi vì dính lên cô ra, cho nên phạm sát sao? Ta nếu là sớm biết cô gia nữ mệnh mang sát, nói cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi nói cô ra việc hôn nhân này a Thành Nhi. Ô ô ô Liên liền ở kim ngọc Quyển trên nóc nhà. lưỡng đạo bóng người ngồi sồm nóc nhà mặt trái lẳng lặng nhìn phía dưới biểu diễn thân hình mảnh khảnh thiếu nữ hai tay chống cằm xem đến mùi ngon vừa nhìn vừa thấp giọng lời bình ngươi cái này tiểu nương kỹ thuật diễn phù hoa còn diễn đến kém quang che khăn không đổ lệ cấp thấp ngươi cái kia cha ngươi xem hắn cả người phát run bộ dáng ta dám đánh đố hắn là ở hương phấn hương phấn đến đôi mắt đều đỏ tấm tắc này hai ngóng trông ngươi chết khẳng định mong thật nhiều năm đi hiện giờ ngươi táng thân biển lửa Hai người bọn họ kia cổ kính nhi, có thể đuổi kịp an tết Bên cạnh an tính không tiếng động. Cố tây đường ngẫm lại, nhân ra chính gặp người sinh thung lũng tâm nếu cho tàn thời điểm, nàng như vậy nhạc ga giống như không quá thiện lương. Kia không được a, nàng hiện tại là lương dân. Nàng quay đầu đối mã Ngọc Thành nói, ngươi muốn hay không trá cái thi. Ta có thể giúp ngươi. Trá chơi lúc sau ngươi lại chết đấu. Mã Ngọc Thành cũng quay đầu, đối với thiếu nữ nóng lòng muốn thử mặt, thật lâu sau không có thể tổ chức khởi ngôn ngữ tới. Hắn đã sớm biết kia đối phu thế là cái dạng gì người, trận này lửa lớn, hắn kỳ thật cũng không khổ sở, cũng không thất vọng. Nhưng là liền tính hắn không khổ sở không thất vọng, hiện tại cũng không phải có thể cười ẩm lên thời điểm. Cố cô nương, ta biết kế tiếp muốn như thế nào làm, mang ta rời đi nơi này đi. Hắn nói, cố tây đường, thật không thử xem. Mã Ngọc Thành chịu hạ khỏe miệng, lắc đầu. Cố tây đường đối này cảm thấy tiếc hận, từ trong túi móc ra một cái thuốc viên đưa qua đi, hành đi, y ghề ngươi. Ngươi đem cái này ăn, miễn cho đến lúc đó cảm xúc gáp không được lại táo bạo lên, ta sẽ tấu ngươi. đa tạ. Mã Ngọc Thành không chút nghĩ ngợi, liền đem thuốc viên nuốt đi xuống. Năm đó mâu thân tự sát, hắn ngoại tổ một nhà khẩn tiếp xảy ra chuyện, lâm thị lo lắng lập tức đem hắn lộng chết sẽ dẫn người hoài nghi, cho nên để lại hắn một cái mệnh, nhưng là cho hắn hạ mạn tính độc dược, làm hắn tính tình một ngày so với một ngày táo bạo, vô pháp tự không chế. Mã Hoành Tài biết được việc này, mặc kệ mặc kệ, mà hắn vì bảo mệnh. biết rõ lâm thị bưng tới chính là độc dược hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu làm bộ không hề sở rác uống xong đi hải nha như vậy dứt khoát không sợ ta đem người độc chết mã ngọc thành hoàn hồn tự dễ cười cố cô nương so với kia đối phu thê muốn thiện lương nhiều thiện lương hai chữ làm cố tây đường cảm thấy thực thoải mái bắt lấy mã ngọc thành y hệ cổ dẫn hắn lặng yên không một tiếng động rời đi mã ra đại trạch ra tòa nhà đem người hướng trên mặt đất một ném mã ngọc thành mông chấm đất phanh giòn vang vội đã rút nhưng đừng tìm ta kế tiếp sự tình ngươi nếu là dám nhấc lên ta cố ra thiếu nữ thổi thổi nắm chặt khởi tiểu nắm tay chiều hắn giơ giơ lên cười đến lại kiều lại ngọn ta lột da của ngươi ra nhà mã ngọc thành chương một trăm linh năm cáo mã hoành tài vong ân phụ nghĩa sát thê đoạt tài tảng sáng sáng sớm thái dương từ xa sôi phía chân trời tuyến dâng lên ánh mặt trời xuyên thấu tia nắng ban mai đám sương dừng ở cái này giang nam chấn nhỏ vọng tiêu chấn hôm nay không khí có chút bất đồng dĩ vãng các ba tánh tam ba lượng tụ ở một chỗ đàm luận cái gì có vẻ có chút thất thần trấn nha môn trước càng là sớm liền ngồi canh một đống lớn người chờ chấn thủ khai đường hướng trấn ngoại bến tàu dọc theo đường đi đều có thể nghe được đối mọi người đi ngược triệu đường cố ra mã ra từ từ nghị luận chủ tử không cần đi xem sao đi hướng hoài thành khách thuyền sắp khải hàng mặc phụ hỏi câu bạch đi việt nam tử đứng ở đầu thuyền hướng vọng tiều chấn phương hướng nhìn mắt lắc đầu một cọc nhàn sự bé nhỏ không đáng kể Lời nói là nói như vậy, hắn đứng ở đầu thuyền, lại không có hoạt động ý tứ, đạm mạc đôi mắt nhìn bị ánh sáng mặt trời ánh hồng mặt sông, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc Phụ đứng ở hắn phía sau, cũng không nói chuyện nữa, an tĩnh đến giống cái bóng dáng. Bọn họ vốn dĩ ngày hôm qua nên đi rồi. Chỉ là chủ tử phút cuối cùng thay đổi, nhiều ngây người một đêm. Mặc Phụ vốn dĩ cho rằng chủ tử là tưởng chờ cố ra sự tình ra cái kết quả lại đi, hắn rồi lại vừa lúc đuổi ở khai đường phía trước này lòng tham rời đi. Như là ở cô y tránh đi cái gì, hoặc là nói là ở sợ hãi nên đón cái gì. Làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Cố Kính Sơn hôm nay sớm đứng lên, rửa mặt trải đầu một phen, chờ nha môn bên kia tới gọi đến lên lớp. Tiểu Khương Thị riêng cho hắn xuyên một bộ tân ý giải phục, thoạt nhìn càng thêm tinh thần. Cố Kính Sơn có chút biệt hữu ta đợi lát nữa lên lớp đâu, xuyên một thân tân làm cái gì. Tiểu Khương Thị túc khuôn mặt, đây là chiến bảo. Mặc vào tân chiến bảo, ngươi định có thể đánh cái thắng trận trở về. Cố tây phù tắc đem chính mình thân thủ đánh bình an kết treo ở cha bên hông, cha nhất định sẽ bình an trở về. Cố tây phù nhìn xem chính mình trống rông hai tay, toàn ra giống như chỉ có nàng đối lao cha lên lớp không để bụng dường như. Trước mắt, cố tây đường từ trong viện chết tiệt đảo chi nhét vào lao cha và áo, cha, gô đảo trừ tà, có thứ này phù hộ, ngươi chỉ cần vừa đứng ra tới, sở hữu yêu ma quỷ quái đều đến lui tán. Chờ thượng đường, đem những cái đó bọn đạo trích đánh cái hoa rơi nước chảy sát cái phiến giáp không lưu. vừa dứt lời chán liền ăn không nhẹ không nặng một chút cố kính sơn vốn dĩ trong lòng có vững vàng bị thê nữ này một chuyến lăng là cho chỉnh cười ta là tướng quân a vẫn là trung quý a hành hành hành ta định kỳ khai đắc thắng bình an chiến thắng trở về lúc này cố ra trong đại sảnh cố lão phu nhân cùng cố lão nhị phu thê đều đang đợi chờ nha môn người tới gọi đến bầu không khí so với đông viện khác nhau như trời với đất nhìn ghế trên lão nương trầm ngưng khuôn mặt cố lão nhị liền lòng có xúc động không dám nói lời nào Lý Thị cũng đem lương banh đến gắt gao. Lần này thẩm vấn, đại ca nếu là đến không được hảo, bọn họ phu thê hai người chỉ sợ cũng đừng nghĩ an ổn. Dù sao, trong nhà tuyệt đối không có khả năng lại cùng trước kia giống nhau. Đặc biệt lao ra tử nặng nhất gia đình hòa thuận thủ túc tương đỡ, nếu là cho hắn biết phô tóc sinh sự tình, vậy không phải chính mình quỳ hai cái canh giờ có thể giải quyết. Càng muốn, cố lao nhị lương càng rất không thẳng. Hắn ngày đó như thế nào liền nuốt ở phía sau mặt không dám ra tới đâu. Cho dù là nhảy ra tới lại trốn đến đại ca sau lưng đi, hiện tại cũng có thể đúng lý hợp tình chút. Thất sách. Không bao lâu, cố kính sơn một nhà bốn người cũng tới đại sảnh, ngồi chờ chờ. Thời gian một chút qua đi, mắt thấy thái dương càng lên càng cao, nha môn bên kia lại chậm chạp không có động tĩnh, trừ bỏ cố tây đường cùng cố lao phu nhân còn bình tĩnh ngoại, còn lại người toàn ở nôn nóng trung sinh ra nghi hoặc tới. Cố lao nhị vốn là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thấy thế chủ động đứng dậy xin ra trận, nương. Đại ca, ta đi nha môn nhìn xem sao lại thế này. Cố lao phu nhân vốn định gọi cái gã sai vặt qua đi, nghĩ nghĩ, đối cố lao nhị nói, đi thôi, đem tình huống thăm cẩn thận chút, mau chóng trở về. Khi nói chuyện, không giấu vết nhìn cố tây đường liếc mắt một cái. Yên tâm đi nương, ta khẳng định sẽ không qua loa. Cố lao nhị chạy như bay ra cửa, lần này nhất định phải lấy công chủ tội. Ở chính mình ra quá đến nơm nớp lo sợ, giống lời nói sao. Cố ra tại vọng kiều trấn danh vọng cực cao. danh tiếng lại hảo này đây trận này kiện tụng hấp dẫn đông đảo người chú ý mắt thấy liền phải gần buổi trưa trong nha môn như cũ không chuyển ra động tĩnh canh giữ ở trấn nha trước đại môn ba tánh cũng bắt đầu nghi hoặc lên nghị luận sôi nổi nói tốt hôm nay khai đường nay đều đợi sáng sớm thượng cũng không gặp nha môn gọi đến khai đường bọn họ khẳng định không có nhớ lầm thời gian chẳng lẽ là trấn thủ đại nhân hôm nay ngủ quên liên ở ba tánh nghị luận gian một đạo thân ảnh từ đường phố bên kia đi tới thanh tùng thư viện học sinh phục đĩnh bản tuấn lãng ánh mắt vững vàng kiên nghị vừa thấy đến hắn xuất hiện chung quanh nhau ngão nghị luận thanh lập tức yên lặng một cái trước mắt người này vọng tiều trấn thượng cư chú bá tánh rất ít không quen biết mã ra cái kia trương dương ương ngạnh đại công tử mã ngọc thành muốn nói vọng tiều trấn công tử ca ác sự làm được nhiều nhất phi hắn mặc chúc hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nhìn giống như cùng ngày thường không quá giống nhau hắn không phải ở thanh tùng thư viện đọc sách sao hôm nay không phải thư viện nghỉ tắm gội ngày đi ai biết được nhân gia tài đại thế đại muốn làm cái gì liền làm cái đó ai quản được hắn a phía trước mã gia không phải còn cùng cố gia hạ quá xính sao bất quá cố gia xảy ra chuyện đại gia trong lén lút đều biết là chuyện như thế nào nhân gia không chừng làm mèo khóc chuột vui sướng khi người gặp họa tới thử. lúc này trong nhà môn có động tĩnh mấy cái nha dịch từ đi ra trong tay xách theo nước lửa côn ở cửa phân hai liệt bài khai vây xem các ba cánh tức khắc kích động lên đây là muốn thăng đường mã ngọc thành đứng ở phía sau chầm chầm ánh mắt làm lơ quanh mình khác thường ánh mắt đàm phán hòa bình luận bước đi đi vào nha môn xôn sao? hắn muốn làm gì như thế nào đi vào nơi này chính là nha môn hắn còn tưởng ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy không thành trấn thủ tiếp bẩm báo cũng vội vội vàng vàng từ phía sau đi ra nhìn đã đứng ở đường trước mã ngọc thành là không hiểu ra sao thừa dịp còn không có khai đường trấn thủ trầm khuôn mặt để ép thanh âm nói mã công tử nơi này là công đường không thể quay rối, xem ở ta cùng phụ thân ngươi giao tình ngươi tốc tốc rời đi ta không đáng truy cứu nói như thế nào cũng cùng mã ra đánh mười mấy năm giao tế cái này mặt mùi hắn không thể không cho mã hoành tài hơn nữa vọng tiêu chấn loại này tiểu địa phương quản chế quy củ không có huyện thành phụ thành như vậy nghiêm khắc cứng nhắc hắn phóng phóng thủy đề điểm một câu ở chỗ này không ai có thể nói cái gì đại nhân mã ngọc thành ngẩng đầu đôi mắt ưu ám thanh âm lanh lảnh thảo dân là tới cáo trạng Ta muốn cáo mã ra ra chủ mã hoành tài, vong ân phụ nghĩa, sắt thế đoạt tài, trên tay càng dính ta ngoại tổ, hoài thành địch thị một nhà mười ba điều mạng người. Đây là thảo dân mẫu đơn kiện, thỉnh đại nhân xem qua. Dứt lời mã ngọc thành tiến lên hai bước quỳ xuống, đôi tay giơ lên cao mẫu đơn kiện. Chấn thủ ngã ngồi ở đường ghế, nghẹn họng nhìn chân chối, đã lâu không có thể nói ra lời nói. Đã vọt tới trước cửa vây xem ba cánh, ở khoảnh khắc yên lặng sau, hống nổ tung. Cùng thời gian... Mã Hoành Tài cùng Lâm Thị còn ngồi ở trong nhà đại sảnh chờ tin tức. Nhìn đến khiển đi ra ngoài nô tài nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới, Mã Hoành Tài nhữ mày quát lớn, như thế hoảng loạn làm chi. Nha môn bên kia tình huống như thế nào? linh 106 nhiệt nghị. Lao ra, phu nhân. Không, không hảo. Đại thiếu gia hắn nô tài sắc mặt tái nhợt, cơ hồ nói năng lộn xộn. hắn ở nha môn. Không, không chết. Đại thiếu gia hắn nói muốn cáo lao ra. Cáo, cáo hắn. Vong ân phụ nghĩa. Sắc, sắc, câu nói kế tiếp hắn không dám nói, ánh mắt lập lòe. Mã Hoành Tài cùng Lâm Thị đã sắc mặt đại biến, không thể tin được. Mã Ngọc Thành thế nhưng còn sống. Hơn nữa người liền ở nha môn. Ly Thu Viên rõ ràng đều đốt thành cho. Phóng hỏa trước Mã Hoành Tài còn riêng đi xác nhận quá, cái kia nghiệt tử liền ở trong phòng. Phóng hỏa thời điểm hắn cũng kêu mấy cái tâm phúc bảo vệ cho cửa sổ, xác định từ đầu tới đuôi không ai ra tới quá. Tuy rằng xong việc không tìm ra Mã Ngọc Thành thi thể. Nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống trừ phi hắn giải quá cánh có thể phi Lao ra, hiện tại làm sao bây giờ Cái kia nghiệt súc không chỉ có còn sống Thế nhưng cáo trạng tới rồi nha môn Lâm thị sắc mặt âm lánh đến lợi hại Mã hoành tài rốt cuộc trải qua sóng to gió lớn Thực mau bình tĩnh lại Ta đây liền tự mình đi một chuyến nha môn hử một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử Cái này trạng, hắn cáo không đứng dậy Chuyện tới hiện giờ Hai bên xem như chính thức sẽ rách ra mặt vậy càng không có gì tình cảm hảo nói mã hoành tài đấy mắt hiện lên sắc ý hơi làm chuẩn bị sau liền phải ra cửa chỉ là không chờ hắn ních người nha môn bên kia trước người tới treo bội đao nha dịch hắn hướng thường xuyên thường thấy những người này mỗi khi nhìn đến hắn đều là túi đầu không lưng hôm nay những cái đó nha dịch vọt vào mã ra sau lại không nói hai lời áp hắn liền đi ngay cả lâm thị cũng không có thể may mắn thoát khỏi mã ra tức khắc loạn thành một đống công đường cửa đám người tễ tễ ai ai chật như nêm cối mặt sau còn có người lục tục tới rồi muốn xem náo nhiệt mã ra thân là vọng tiểu chấn nhà giàu số 1, hiện giờ thế nhưng ra nhi tử trạng cáo phụ thân đại gièm pha quả thực điếu đủ mọi người lòng hiếu kỳ mã hoành tài cùng lâm thị vợ chồng thực mau bị đưa tới công đường thượng cùng mã ngọc thành cùng nhau quỷ gối nơi đó Chấn thủ sư ra đọc mã ngọc thành mẫu đơn kiện phía trên sở bày ra có quan hệ mã hoành tài tội danh trước mặt hai ngày buổi tối trấn trên đột nhiên xuất hiện bố cáo giống nhau như lúc Bất đồng chính là, lần này Mã Ngọc Thành lấy ra chứng cứ là Mã Hoành Tài nhiều năm qua bảo tồn thư từ lưu tới, nhiều là cùng người trao đổi sinh ý thượng sự tình, bao gồm chọn mua thứ phẩm, lên ào ào giá cả, chèn ép đồng hành cập thu mua hối lộ từ từ tin tức. Còn thưa còn lại là tư nhân giao tình lưu tới, tin chung, xuất hiện nghiệt tử hai chữ. Chỉ điểm này đã cũng đủ bá cánh ổ lên. Toàn bộ vọng kiều chấn thượng ai không biết Mã Hoành Tài phu thê đối trong nhà trưởng tử Mã Ngọc Thành cực kỳ cương chiều, hữu cầu tất ứng Đó là luyến tiếc mã Ngọc Thành chịu một chút hủy khuất. Nguyên lai like đều là trang A. Một trang liền trang nhiều năm như vậy, ngẫm lại thật là đáng sợ. Tiền tài động lòng người. Có chút nhân vi tiền tài, sự tình gì làm không được. Hoài thành đi thị, ở mười mấy năm trước chính là hoài thành số một số hai hào phú. Người ngẫm lại nhân ra như vậy, đến có bao nhiêu tài sản. Ai, ta nghe nói mã lao ra mười mấy năm trước vẫn là cái một nghèo hai trắng nghèo túng thư sinh, sau lại may mắn cùng địch ra nữ nhi thành thân. Được địch ra giúp đỡ, mới có thể tiếp tục cầu học. Đáng tiếc tài học không đủ, liên tiếp phó khảo liên tiếp thi rớt, cuối cùng mới bất đắc dĩ bỏ văn từ thương. Muốn ta nói, mặc kệ là Mã Hoành Tài, vẫn là Mã Ngọc Thành, hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Hiện giờ phụ tử bị thẩm vấn công đường, sợ không phải cũng là vì tiền tài sao. Bá tánh nghị luận âm lượng không nhỏ, cùng sư gia niệm mẫu đơn kiện thanh âm đang chéo, đã ồn ào lại phân loạn. Mã Hoành Tài quỳ gối kia chỗ, âm ngoan nhìn Mã Ngọc Thành. Phía trước những cái đó bố cáo chính là ngươi dán Ngươi muốn hại ta mã hoành tài thân bại danh liệt. Ngươi cái này miệt súc. Mã Ngọc Thành chuyển mắt đón nhận hắn ánh mắt, có phải hay không ta dán bố cáo không quan trọng, quan trọng là, những cái đó đều là sự thật. Ngươi cho rằng như vậy là có thể dọn đảo ta. Không ngại rửa mắt mong chờ. Đám người bên ngoài, hai cái đầu ra sức dò ra đám người, lóp chân hướng trong quan vọng. Độc lao quái cấp giống giống, tiểu hôn đàn, kia hai người đang nói cái gì. Ngươi đều nghe không được, ta như thế nào nghe được đến. Xem là được. Cố tây đường vóc dáng lùng chút, rối đến cổ đều mệt mỏi, bực đến không được. Nàng là đầu vóc nước vào mới cùng chết lão nhân tới nơi này xem náo nhiệt. Hướng nha môn trên nóc nhà ngồi xổm, xúc nó một cái động đặt bao hết xem, không hương sao. Vậy ngươi nói nói Mã hoành tài lần này có thể hay không chết. Ai nha ngươi đừng nói chuyện, ta trong đầu hiện tại tất cả đều là rùi bỏ kêu thanh âm. Mệt mỏi, không chơi. Cố tây đường miệng một dầu. Tốn khởi độc lao quái liền đi. Độc lao quái dây ruộng, không phải, ngươi tốn ta làm gì, ta còn không có xem xong đâu. Náo nhiệt xem một nửa, không bằng đường tới. Cố tây đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chúng ta xem kết quả là được, ngươi quản hắn cái gì quá trình. Quá trình cũng thực xuất sắc, ta phải biết ta lần này có hay không có tác dụng A. Yên tâm, khẳng định có dùng. Trên đời này nếu có người phi thường tưởng mã hoành tài chết, kia định là mã ngọc thành. Hôm nay hắn nếu đi vào nha môn Hắn cùng mã hoành tài chi gian, chính là ngươi chết ta sống cục diện. tiểu Nam trà lâu, hôm nay phá lệ thanh tĩnh, đi vào đại đường, hơn phân nửa vị trí đều là không. Người toàn phóng đi nha môn bên kia. Chỉ có mấy cái khách nhân, nghị luận cũng là mã ngọc thành mã hoành tài phụ tử tương giết sự. Hóa ra cũng là cùng bọn họ giống nhau chen không vào, đành phải rời khỏi tới con chúng. Cố tây đường tìm tới gần đường phố bên cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống, cùng tăng mặt độc lão quái tương đối mà ngồi. Kia tư còn ở vì không có thể tận mắt nhìn thấy náo nhiệt giận dỗi. Bên kia mấy cái trả khách đối thoại truyền tới. Cái này kiện tụng cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng đều là thua. Cũng không phải là chúng ta Đại Việt triều lấy hiếu vì trước mặc kệ nguyên nhân vì sao Mã Ngọc Thành một cái làm nhi tử thế nhưng đem chính mình phụ thân cáo thượng công đường. Sự tình truyền ra đi ngày sau toàn bộ Đại Việt sợ đều không có hắn dung thân nơi. Lời tuy như thế về tình cảm có thể tha thứ a hắn cha giết mẹ hắn. Còn đoàn hắn nhà ngoại gia nghiệp, một tay mười ba không, mười bốn điều mạng người. Thâm tư như thế ngon độc, vẫn là người sao. Đó là xuất sinh. Giữa nội tình, ít có người biết, nếu không phải hôm nay mã Ngọc Thành cáo trạng tại thế nhân trong mắt, mã Hoành Tài vẫn là cái kia ái tử chìm tử tử phụ. Độc lao quái hai chỉ lỗ thai dựng đến cao cao, nghe được nhập thần lên, liền trà đều đã quên uống. Cố tây đường chán đến chết, sách lên ấm trà tự rót tự uống. buổi trưa qua đi. Trà lâu đột nhiên ủa vào tới một đại sóng trà khách, mỗi người thanh âm trào dâng, cảm xúc kích động. Nha môn thẩm án đã tạm thời kết thúc. Ta ông trời, mã ra án tử quả thực biến đổi bất ngờ, lên xuống pháp phòng. Ai dám tưởng, mã hoành tài thế nhưng có lá gan tư tàng công dược. Hừ, việc này không thể lại nói, liên lụy đến kia phía trên, một câu nói không hảo chính là muốn rơi đầu sự tình. Độc lao quái chậm rãi quay đầu, mặt vô biểu tình trừng mắt cố tây đường, kết thúc. Cố tây đường, a. À. cho nên hắn hưng phấn chạy ra cuối cùng gì náo nhiệt cũng chưa thấu vốn đang nghĩ ngồi xổm trà lâu ít nhất có thể nghe một chút người khác nghị luận hiện tại liền nghị luận người đều không có kết quả hỗn đà này chỉ dùng một cái a tự tống cổ hắn chương 107 cha nào con lấy a mắt thấy độc lao quái thật muốn tạt mao cố tây đường mới mở miệng nói thuần mao công đường thượng náo nhiệt đều là người ngoài có thể nghe chân chính náo nhiệt ở người sau độc lao quái có ý tứ gì đuổi cầu nhập nghèo hẻm ngươi nói cầu bị buộc nóng này sẽ làm cái gì chó cùng rất dậu bái thuận miệng một đáp sau đó độc lao quái dừng lại đôi mắt trợn sáng lên tới ai hắc xem ra kia hai cha con chuyện này còn không có sông nào cố tây đường đem trong chén trà nước trà uống quang đứng dậy đi rồi đi đâu a đuổi cầu nha môn bên này chấn thủ từ đường thượng xuống dưới ngồi ở ghế trên thở dốc có loại cả người hư thoát cảm giác mã ngọc thành tới nha môn cáo trạng Hắn lúc ấy khai đường, vốn là muốn mượn này đem cố ra sự tình kéo qua đi. Rốt cuộc cố gia bị cáo mặt sau nguyên nhân hắn rõ ràng thật sự, chính là sinh ý thượng cố ý chân ép, chịu quốc sư cảnh cáo sau, hắn nào còn dám làm cái gì động tác thiên rút mã ra. Ai có thể nghĩ đến mã ngọc thành cáo tội danh, trừ bỏ mâu đơn kiện thượng những cái đó, cư nhiên còn có cái tư tàng công dược. Cái này mới thật muốn mạng người. Gia tộc cân thù nháy mắt liền nhấc lên triều đình, đã không phải hắn một cái nho nhỏ chấn thủ có thể thẩm có thể đoạn. Việc này cần đến chuyển giao hoài thành phủ nha. Lao ra, ta nghe nói sự tình nào lớn. Tiểu thiếp bưng khay trà từ ngoại chậm rãi đi vào tới, cho hắn đổ chén nước trà. Ngài xem đi, phía trước ngài còn không tin ta nói, này mã ra nha, chính là phạm sát. Cấp mã ra xem bói chính là cái kia kêu, kêu tái bán tiên. Hắn xem bói thực sự có như vậy chuẩn. Chuẩn không chuẩn thiếp thân cũng không biết, nhưng là mã ra khẩn tiếp liền ra chuyện như vậy, lại đương như thế nào giải thích. Thà rằng tin này có không thể tin này vô a lao ra. uống lên nước trà nhuận hầu, để ở trên người áp lực tựa hồ cũng giảm bất chút, chấn thủ trong lòng bắt đầu cân nhắc. Mã ra phía trước vẫn luôn hào hảo, xác thật là từ treo chọc cố ra lúc sau, đột nhiên liền trở nên xui xẻo lên, đến bây giờ, kết cục đã có thể dự kiến. Mã ra là xong rồi. Chẳng lẽ thật là bởi vì cố gia nhân thiện tích đức, có phúc báo, cho nên ai khi dễ cố ra ai xui xẻo. Kia hắn liền càng không thể lại đối cố ra làm cái gì, nghĩ đến thẩm vấn cố ra việc này còn không có giải quyết Trấn thủ đốn rác đau đầu. Đại nhân, đi mã ra điều tra người đã trở lại, từ mã hoành tài phòng ngủ đầu giường tủ ngầm lục soát ra cái này. Ngoài cửa, có nha dịch lại đây bẩm báo, tiếp theo tiến vào đem lục soát ra đổ vật chính lên, còn có, mã hoành tài lén để nói muốn gặp đại nhân, có chuyện cùng đại nhân nói. Còn nói nếu là đại nhân không thấy, những lời này đó đến lúc đó hắn liền đối chi phủ nói. Trấn thủ sửng sốt, mặt lập tức trầm hạ tới, hảo ngươi cái mã hoành tài. Đem hắn đưa tới đại lao mật thất. Nha dịch lĩnh mệnh lui ra. Tiểu thiếp lo lắng nói, Lao ra, hắn có thể hay không trong tay méo cái gì nhược điểm, muốn uy hiếp với ngươi. Trấn thủ cười lạnh, hừ, uy hiếp ta. Hắn cho rằng hắn vẫn là phía trước hiển hách phong cảnh mã Lao ra. Ngươi về trước hậu viện đi, ta qua đi một chuyến. Dứt lời cầm lấy nha dịch vừa mới trình lên đồ vật, rời đi hậu đường. Trong nháy mắt từ phong cảnh vô cùng mã Lao ra trở thành tù nhân, mã hoành tài nhìn thân ở âm u vân xú nhà tù. Lại nhìn về phía cách vách đồng dạng bị giam giữ mã Ngọc Thành, thần xác hung ác nham hiểm giữ tợn. Người cái này bạch nhãn lang, ta thật là xem thường ngươi. Mã Ngọc Thành ngồi trên mặt đất, lương dựa vách tường, cũng mặc kệ dơ không dơ. Nghe vậy cười nhạo một tiếng, nâng mày cố ý ghê tởm mã hoành tài, nhìn cha lời này nói như thế nào. Cha nào con nơi a ít nhiều cha giáo đến hảo. Ngươi chính là cái nghiệt xúc Cũng thế cũng thế. Lâm Thị đứng ở trong một góc, mặt vô biểu tình. Nhìn mã hoành tài chửi ầm lên hình tượng toàn vô bộ dáng Đạm thanh nói Lao ra Không cần cùng hắn xính nhất thời miệng lưỡi Chờ việc này bình ổn Muốn giải quyết cái này Phế vật có rất nhiều biện pháp cùng thủ đoạn Mã hoành tài nhắm mắt lại Nỗ lực bình ổn cảm xúc Phu nhân nói chính là Còn cần nhiều hơn dựa vào ngươi nhà ngoại Ta đã nhờ người mang tin Hoài thành chi phủ cũng biết ta nhà mẹ đẻ bối cảnh Chờ sự tình chuyển giao đến chi phủ trong tay Hắn sẽ không cùng chúng ta khó xử Lâm thị từ góc đi ra dãi dạo bước đến mã Ngọc Thành đối diện, cười nhạt nhẹ ngữ, quá vạng nhưng cái đó sự tình kỳ thật ngươi đã sớm biết được đi. Ngươi có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, xác thật làm ta ngoài ý muốn. Chỉ là này thế đạo, quang thông minh hiểu ẩn nhẫn vô dụng, không có quyền thế, ngươi Vĩnh viễn sẽ chỉ là cái kẻ thất bại. Nàng ngưng hạ, xem mã Ngọc Thành không có phản ứng, lại cười nói, ngày xưa ta không nói, là bởi vì dùng không đến. Ngươi đại khái không biết ta nhà ngoại bối cảnh, nếu là đã biết. Liền sẽ không làm ra bực này kiến càng hám thụ chuyện ngu xuẩn Ngươi có biết thượng kinh chu gia chu gia lão thái gia ở trong triều vị cư nội các thủ phụ Dưới gối khách khanh vô số Trong nhà tiểu bối chịu người hoan uổng Bực này việc nhỏ thậm chí không cần hắn lão nhân ra tự mình ra tay Liền có rất nhiều người tranh nhau hỗ trợ Xem ở ngươi là mã gia con cháu tình cảm Hơn nữa ta tốt xấu cùng ngươi cùng chỗ 10 năm hơn Ngươi nếu là đem sau lưng cho ngươi cống dược người cung ra tới Ta ở chỗ này có thể cùng ngươi bảo đảm Đãi việc này hiểu rõ, trong lúc đủ loại, ta định không cùng ngươi truy cứu. Nếu không, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt toàn là uy hiếp chi ý. Mã Hoành Tài cũng nghĩ đến, cống dược cái loại này đồ vật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới. Thậm chí, tầm thường bá tánh căn bản không biết có cống dược loại đồ vật này tồn tại, đó là hắn, trước đó cũng không biết. Mã Ngọc Thành là như thế nào bắt được dược giấu ở hắn trong phòng. Sau lưng tất có đồng ưu, Mã Ngọc Thành phụt cười to. nhìn Lâm Thị ánh mắt rất là thương hại, Chu Thủ Phụ nếu là nghe được ngươi trước mắt nói lời này, sợ là muốn đem ngươi lập tức thanh ra cửa hộ. Tiện Phụ tưởng cái gì đâu, Tư Tạng công dược còn tưởng rằng chính mình có thể xoay người, thật đủ đáng thương. Con có, đừng đem nói đến như vậy dễ nghe. Ngươi cho rằng ta thật không biết? Ngươi bất quá là Chu gia quải cách xa vạn dặm họ hàng xa, Chu Thủ Phụ chỉ sợ liền ngươi người này là ai đều không nhớ rõ, hắn sẽ vì ngươi xuất đầu. Cười xong. Mã Ngọc Thành tầm mắt chuyển hướng phía sau âm mặt nam nhân, lúc trước ngươi vì leo lên quan gia quyền thế, cùng cái này tiện phụ hợp mưu giết chết ta nương, hiện giờ cũng coi như ngươi cầu nhân đắc nhân, cùng nàng đối nghịch đồng mệnh ương Lâm Thị sắc mặt chợt khó coi, phía trước đạm nhiên toàn không thấy, nghiến răng nghiến lợi, ngươi, dâu mối không ăn, một khi đã như vậy, đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Mã Hoành Tài cũng rộng căm hận, nếu là mã Gia bị hạch tội, ngươi đồng dạng chạy không được. Ha ha ha, thì tính sao? mã ngọc thành lệ cười bình tĩnh đáy mắt ẩn điên cuồng ta đó là chết cũng muốn đem các ngươi này đối cổ nam nữ kéo xuống địa ngục loảng xoắn đương nhà tù đại môn mở ra thanh âm đánh gây bên trong dấu dếm tâm cơ đối mắng thực nhanh có nha dịch đi vào tới đem mã hoành tài mang theo đi ra ngoài lâm ra nhà tù trước mã hoành tài riêng nhìn mã ngọc thành liếc mắt một cái lưu lại một tiếng cười lạnh đột nhiên bị cáo bị trảo tiến nhà tù mã hoành tài tuy rằng kinh hoàng, lại không thập phần sợ hãi chỉ cần án tử không có cuối cùng định luận hắn đều có năm chắc chính mình còn có thể xoay người những cái đó bị lục soát ra tới thư từ chứng cứ nhiều nhất phán hắn vì thương bất nhân chân chính có thể đem hắn đóng đinh vẫn là kia viên chống rông xuất hiện cống dược nếu không có kia đồ bỏ cống dược đâu chương 108 trăm trấn thủ mới là nàng muốn đuổi kia chỉ cầu mã hoành tài trước khi đi trong ánh mắt hiện lên kia mặt đắc chí mã ngọc thành bắt được tới rồi dựa ngồi tù phòng vách tường hắn nắm tay hơi nắm chặt trong lòng có chút trầm Lâm Thị lệnh lùng nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, tiện đà thong thả ung dung quay người đi. Nàng đối trước mắt tình thế trong lòng hiểu rõ, chỉ cần lao ra cùng chấn thủ đạt thành trung nhận thức, như vậy này có cán tử, có lẽ đều không dùng được trong nhà nàng người ra mặt, là có thể giải quyết dễ dàng. Từ mã ra lục soát ra đồ vật, Mã Ngọc Thành nói là cống dược, chính là cống dược, là thật là giả, cuối cùng đến chấn thủ nói mới tính. Mã Ngọc Thành cho rằng có thể cùng bọn họ ngọc nát đá tan đồng quy vu tận, cuối cùng xuống địa ngục. sẽ chỉ là hắn một người, vừa lúc có thể cùng hắn kia đoàn mệnh mẫu thân cập ông ngoại cứu cứu một nhà đoàn tụ. Trấn thủ ra nha môn hậu đường, liền hướng đại lao mật thất bên kia đi. Mật thất liền thiết lập tại đại lao bên trái một gian nhà ở. Hắn đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến thủ đại lao hai gã ngục tốt cùng hai cái bá tánh đang nói cái gì. Nhà tù là trông giữ nghi phạm địa phương, trừ bỏ trong nha môn người, người không liên quan không thể xuất nhập. Hai người kia là vào bằng cách nào? Trấn thủ lập tức trầm sắc mặt giận mắng. hai gã ngục tốt vội vàng cáo tội kia hai cái ba cánh cũng xoay thân lại đây một cái tóc nửa trắng nửa đen láo nhân rất là quái dị một cái còn lại là dung sắc cực thịnh bích ngọc thiếu nữ lệnh người kinh diễm nhìn còn có điểm quen mắt thiếu nữ thấy hắn, nhuận miệng cười tiểu dân cố ra tiểu nữ cố tây đường gặp qua đại nhân cố tây đường Trấn thủ bừng tỉnh, hắn nghĩ tới hắn ở mã ra gặp qua tên này thiếu nữ lúc ấy nàng một thân gã sai vật trang điểm không có hiện tại thấy được nghĩ đến nàng cố họ khó tránh khỏi nghĩ đến mã gia phạm sát một chuyện chấn thủ thần sắc hơi cương thẩm vấn cô ra sự tình hắn còn không có tưởng hảo giải quyết như thế nào đây chấn thủ đừng trách hai vị thủ nhà tù đại ca la tiểu dân tự tiện xông vào chấn nhà bất quá tiểu dân tới đây thật là vì cầu kiến đại nhân tới hắn đau đầu gian thiếu nữ cười Khanh khách tiến lên hai bước đôi tay chỉnh lên một phần sổ sách dạng đồ vật đây là tiểu dân trong lúc vô tình ở hẻm nhỏ nhặt được nghĩ đối đại nhân có lẽ hữu dụng liền cả gan lại đây lại bất hạnh ở nha môn không biết người sợ hành vi không ổn sẽ làm người hiểu lầm cho nên mới nghĩ đến tới cầu hai vị ngục tốt đại ca hỗ trợ chuyển giao không thành tưởng như vậy vừa lúc làm đại nhân cấp đụng phải tiểu dân sợ hãi trấn thủ tiếp nhận đồ vật khoe miệng không thể thấy chịu hạ. hắn làm một chút không thấy ra tới thiếu nữ nơi nào sợ hãi tầm mắt dừng ở kia buồn sổ sách thượng hắn tùy ý phiên thiên tiện đà mí mắt đột nhiên xúc khởi nhanh chóng đem sổ sách khép lại nơi đó mặt ghi lại Từng điều thế nhưng tất cả đều là hắn tử mã ra thu chịu đoạt được. Xem mặt trên quen thuộc chữ viết, cùng với sở liệt danh mục chi tế, rõ ràng là mã hoành tài thân thủ viết xuống. Trấn thủ lâm thầm cán răng. Hảo cái mã hoành tài, sau lưng cư nhiên còn giữ như vậy một tay, trộm ở hắn trên đầu huyền một cây đao. Cũng may trước mắt sổ sách tới rồi trong tay hắn, nếu là bị khác người nào cầm đi, nơi đầu sóng ngọn gió thượng cho hắn tuân ra tới, hắn chưa chắc có thể xong việc. Trấn thủ lại xem thiếu nước khi, ánh mắt gấp khốc. Đây là ngươi ở hẻm nhỏ nhặt được. Chứ bỏ ngươi còn có ai gặp qua thứ này. Cố Tây đường ngầm đầu, như cũ cười tủm tịm, nói đến sợ hãi, ngựa khí lại không chút hoang mang. Đại nhân, này tiểu dân cũng không biết, ta chỉ là vừa lúc nhặt được, liền nghĩ giao đi lên. Ta cố ra ra phong ra giáo cực nghiêm, trong nhà trưởng bối ngày thường đối ta ân cần dạy bảo, muốn thành thật bằng phẳng, muốn không nhặt của rơi, không phải chính mình đổ vật không lấy, cầm cũng muốn còn nguyên còn trở về, tiểu dân đều ghi tạc trong lòng đâu. Độc lao quái ở bên cạnh an tĩnh vô ngữ ngửa đầu nhìn trời tiểu hôn đàn rất là am hiểu bực này âm dương quái khí nội hàm hắn là nghe hiểu liền không biết trấn thủ có thể hay không nghe hiểu trấn thủ xem kỹ cô tây đường hảo một mảnh khắc mới hỏa hoang trong mắt tàn khốc cố ra ra phong gia giáo cực hảo bản quan là thường có nghe thấy thứ này ta nhận lấy ngươi thả đi về trước đi đại nhân ta đây cố ra khai đường sự phía trước nha môn thông chi nói là hôm nay thẩm vấn khai đường Nhà ta sớm chờ liền chờ nha môn gọi đến, ai ngờ cố tây đường đốn hạ, lộ ra tiểu tâm hỏi ý chi xác tiểu dân xem đại nhân trước mắt tựa hồ có việc muốn hội, không biết đại nhân có không nói cái xác thực thời gian, tiểu dân đi trở về báo cho trong nhà, cũng tỉnh nha môn quan sai chạy tới chạy lui phiền thoái. Nga, cố gia phô đầu bị người cáo bán giả dược sự tình đúng không? Trấn thủ tựa đột nhiên nhớ tới, nói, cũng quái bản quan vội vượng đầu, đã quên cứ gọi người kịp thời thượng cố gia báo cho. Người sau khi trở về báo cho một tiếng, bản quan đã điều tra rõ ràng, cố ra việc chỉ do bị người vu hãm, sau lưng độc thủ chính là mã Gia. Ngày mai ta sẽ làm người đem bố cáo dán ra tới, công chi với dân, tất cả tham dự việc này giả, ấn tội xử phạt. Đại nhân nhìn rõ mọi việc, vọng tiêu chấn có đại nhân tọa chấn, thật là bá tánh chi phúc. Mã hoành tài từ đại lao đi ra khi, vừa lúc nghe được chấn thủ củng cố tây đường chi gian cuối cùng hai câu đối thoại, một cổ buồn bực ở ngực mọc lan tràn. Chỉ là so sánh với công dược, mặt khác đều là việc nhỏ, hắn không thể tại đây loại thời điểm đắc tội chấn thủ. Hắn chỉ có thể ra vẻ cái gì cũng chưa nghe được, đối với chấn thủ trung quy trung củ hành lễ, mã mộ đa tạ đại nhân để thấy, có không rời bước nói chuyện. Nhìn đến hắn, chấn thủ trong mắt lánh xuống dưới. Dĩ vãng gặp mặt, mã hoành tại nhưng chưa từng đối hắn như thế hành quá lễ, ngược lại là hắn muốn nhường nhịn đối phương ba phần. Nắm chặt trong tay sổ sách, chấn thủ âm thầm cười lạnh, mã ra có lẽ là thật sự phạm sát. tới rồi nên khóc lúc hắn đôi mắt đảo qua mã hoành tài trước xoay người hướng mật thất đi đem nghi phạm mã hoành tài đưa tới mật thất nghi phạm hai chữ giống như một cái cái tát chịu đến mã hoành tài mặt biến sắc một chuyến nghèo túng mỗi người đều dám đến đối hắn bỏ đá xuống giếng hắn ném ra nha dịch muốn đi lên áp trụ hắn tay mắt lạnh nhìn cố tây đường liếc mắt một cái nhấc chân hướng chấn thủ bóng dáng đuổi theo cố tây đường nghiêng nghiêng đầu ở mã hoành tài cùng nàng sắp gặp thoáng qua khi cười khẽ thanh nói nhỏ Đã sớm báo cho ngươi, cố ra chạm vào không được, chạm vào phạm sát, cầu đồ vật như thế nào chính là không nghe đâu. Lệnh hướng tử lộ thượng đâm. Mã Hoành Tài bước chân dừng lại, như là nghị thông suốt cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xảo tiếu thiến hệ thiếu nữ, ngươi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị chạy tới nha dịch từ sau hung hăng đầy hạ, chạy nhanh đi. Cọ sát cái gì? Đại nhân còn đang chờ ngươi. Mã Hoành Tài bị đẩy đến lão đảo, phía sau còn có nha dịch hùng hùng hổ hổ. Chờ hắn lại quay đầu lại, tâm nhìn chỉ còn lại thiếu nữ điên bước chân vui sướng đi xa bóng dáng, Độc lao quái bước chân cũng thực nhẹ nhàng, cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng nhi. Tiểu hôn đàn, hắn tức giận nga, hảo hảo cười. Lúc này mới nào đến nào nha. Cố tây đường chắp tay sau lưng, đi được điên nhi điên nhi, đợi lát nữa hắn mới thật sự sẽ bị tức chết. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đuổi kia chỉ cầu, đã nhập hẻm lạc. Chân thủ, mới là nàng muốn đuổi kia chỉ cầu. Có kia buồn sổ sách làm tăng giá cả, chấn thủ trong lòng tất nhiên hận không thể lập tức lộng chết Mã Hoành Tài. Nhân vi tự bảo vệ mình có thể làm ra chuyện gì, thường nhân tưởng cũng không dám tưởng. Mã Hoành Tài ở chấn thủ trên người muốn đánh những cái đó tâm tư, đánh không thành lạc. Chương 109 Ngươi cố ý đậu kia nha đầu. Mật thất không có cửa sổ, đóng cửa lại lúc sau, bên trong chỉ có một chản đèn dầu ánh sáng, ánh sáng tối tăm. Chấn thủ cùng Mã Hoành Tài tương đối mà ngồi. Hai người sắc mặt lúc này đều khó coi thật sự. Ngươi làm ta giúp ngươi nói láo. Mã Hoành Tài, ta chính là mệnh quan triều đình. Ngày đó ở công đường thượng, Mã Ngọc Thành làm trò đông đảo ba cánh mặt nói ra cống dược việc. Ngươi hiện tại làm ta nói kia cống dược là giả. Toàn bộ vọng tiểu trấn ba cánh đều sẽ biết ta cái này chấn thủ làm bộ bao che ngươi. Chấn thủ giận cực, một khi sự tình truyền khai, mặt trên cha xuống dưới, đừng nói mũ cánh chuồn. Ta khả năng liền mệnh đều giữ không nổi. Đại nhân nhưng yên tâm, chỉ cần ta Mã Hoành Tài qua này một quan. Sự tình phía sau đều có người giúp đỡ vận tác, sẽ không đem ngươi xả tiến bảo. Mã Hoành Tài nói. Ngươi nói nhưng thật ra dễ nghe, ngươi lấy cái gì bảo đảm. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Trấn thủ nhìn Mã Hoành Tài, đáy mắt chỗ sâu trong chạy qua kiên kỵ, liền tính không có cống dược sự tình, ngươi cũng chạy không thoát. Mã Hoành Tài, ngươi trên tay nhưng dính 14 điều mạng người, 14 điều. Trong mật thất an tính lại, trong không khí kích động mạch nước ngầm làm nhân tâm hoảng. Trên bàn ngọn đèn dầu nhảy lên. đem mã hoành tài thần sắt chiếu đến đen tối không rõ trong mắt là làm cho người ta sợ hãi ấm lãnh trấn thủ đứng lên trong tay nắm chặt cái kia dược bình trước sau không có lấy ra tới việc đã đến nước này bản quan bất lực ngươi tự cầu nhiều phúc đi hắn xoay người chuẩn bị rời đi mà thất mới vừa cất bước phía sau vang lên mã hoành tài sâu kín thanh âm nhiều năm như vậy ta mã ra lén cung cấp đại nhân tiền tài vô số đại nhân hậu viện mới có thể đôi kim xây ngọc này liền muốn trở mặt không biết người kia mã mô khả năng liền phải quản không được miệng mình. Trấn thủ chậm rãi xoay người, nhìn mã hoành tài một lát, cặp sau cười lạnh một tiếng phất tay háo rời đi. Hôm nay trường hợp này nói, hai người kia điểm so giấy còn mỏng giao tình cũng chỉ đến đó mới thôi. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, nếu mã hoành tài thả lời nói ra tới, hắn bất nhân cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Nghĩ đến trong lòng ngực kia buồn số sách, lại nghĩ đến quốc sư rời đi đêm trước đối mã ra thái độ, trấn thủ trong lòng lập tức có quyết đoán. Cố Tây Đường cùng độc lão quái về đến nhà, một chúng trưởng bối còn ở trong đại sảnh, vừa mới nghị luận xong nha môn buổi sáng kia chàng kiện tụng. Cố lão nhị vỗ ngực may mắn, hiện tại chấn thủ đại khái vội đến không rảnh nhớ lại nhà chúng ta, chúng ta xem như tránh thoát một kiếp đi. Cố Kính Sơn hừ lạnh, cái gì tránh thoát một kiếp? Sự tình kéo một ngày, chúng ta cố ra thanh danh liền phải nhiều ngông ô một ngày, ngươi có hay không điểm đầu óc? Không phải, đại ca, ngươi như thế nào liền không qua được đâu chuyên môn nhằm vào ta. Ta nói tạ tội cố lão nhị cũng khó chịu nhìn về phía cố lao phu nhân nương ngươi nhìn xem ta đại ca như vậy nhiều ảnh hưởng trong nhà hòa thuận vạn nhất bị cha nhìn ra cái gì tới cũng không nên trách ta a cố lão nhị ngươi hấu trĩ hay không còn cáo trạng ta nào cáo trạng ta là kêu nương phân xử mắt thấy hai anh em muốn méo lên tiểu khương thị cùng lý thị vội tiến lên một người tốn một cái đem người tách ra cố lao phu nhân rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì thần xác nhàn nhạt, nhạt. Đối hai cái nhi tử khẩu trượng chưa thêm để ý tới. Miêu ở cửa, nhìn không náo nhiệt nhưng nhìn, cố tây đường cùng độc lao quái mới đi vào. Nàng vừa vào cửa, cố lao phu nhân lập tức chiều nàng nhìn lại. Cố tây đường cầm khẽ nhết, mời thưởng dường như, phía sau ẩn hình cái đuôi diêu a diêu tổ mẫu, cha, nương, nhị thẩm, ta riêng đi nha môn hỏi hạ, chấn thủ nói nhà ta sự tình hắn đã điều tra xong, chính là mã gia hạ độc thủ vu hãm, nha môn ngày mai liền sẽ ra bố cáo trả chúng ta cố ra trong sạch. đến nỗi thiệp án liên can người chở toàn bộ xử phạt cố kính sơn vợ chồng cố lão nhị vợ chồng đều đại hỉ thật sự đều đã điều tra xong nhìn xem nhìn xem ta liền nói nhà ta thanh thanh bạch bạch cuối cùng khẳng định không có việc gì cố lão nhị mã hậu pháo cố kính sơn hừ hừ không lại hồi rỗi trong nhà qua cơn mưa trời lại sáng là hỉ sự lý thị hai ngày này ở nhà kẹp chặt cái đôi làm người dễ dàng không dám nói nhiều thiếu chút nữa không nhận chết Trước mắt nghe được sự tình xem như giải quyết viên mãn, sức mạnh một chút sung lên, ta liền biết sau lưng khẳng định là mã gia dở trò quỷ. Cầu thân không thành liền nghẹn hư, hiện tại gặp báo ứng đi. Xứng đáng. Ta phi. Nương, ta đi bên ngoài đi dạo, quê nhà láng giềng còn không biết chuyện này lâu đi. Ta đi cho bọn hắn nói nói, báo cái hỉ. Tiểu khương thị, ta đi phòng bếp phân phó một tiếng, kính đêm nay làm đốn phong phú, lại làm nha hoàn đèm trong nhà ngoại một lần nữa quét tức một lần, đi đi đen đuổi. Hai cái phụ nhân trước sau rời đi, cố lao nhị ho nhẹ một tiếng, khỏe mắt dư quang hướng cố kính sơn những cái đó nghiêng, ta nơi đó có một vò năm xưa rượu mơ, uống hai ly đi. Cố kính sơn, nhìn ngươi kia đức hạnh, đi. Độc lao quái hai mắt tỏa ánh sáng đổi kịp, người nghe có phân, sao có thể thiếu ta độc lao đầu, đi một chút, uống hai ly. Mọi người vừa đi, đại sảnh liền thanh tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có cố lao phu nhân còn ngồi ở chỗ kia văn ti chưa động, nhàn nhạt, nhạt nhìn cố tây đường. Tổ mẫu. tổ ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi một chút. Cố Tây Đường đôi ra gương mặt tươi cười. Ngày ấy ngươi nói chuyện sau đó giao cho ngươi, làm ta chỉ lo chờ, ngươi sớm biết rằng sẽ có kết quả này. Cố Lao phu nhân mở miệng, ánh mắt khôn khéo chắc chắn, "Này giữa ngươi làm cái gì, cùng Tổ Mẫu nói một chút đi." Tổ Mẫu chính là thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cố Tây Đường chưa bao giờ buông tha vớt mông ngựa thời cơ, bên cạnh trước nâng dậy Lao Thái thái, đưa nàng trở về chủ viện, "Ta vừa đi vừa nói chuyện." Ngài muốn biết cái gì, ta khẳng định không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lão Thái thái khỏe miệng tiêu hạ, sắc mặt như cũ nhàn nhạt, nhạt Ngươi nói trước, ta thả nghe. Khúc liên đi ở hai người phía sau, nhìn tổ tôn hai rưỡi vào cùng nhau bóng dáng, trên mặt phiếm ra ý cười. Nhiều thế này thời gian xuống dưới, lão Phu nhân lãnh lạnh phai nhạt rất nhiều, đường nhi tiểu thư lệ khí cũng thu không ít. Tổ tôn hai trước đây nhiều lần đối chọi gay gắt, cũng không biết là ai ảnh hưởng ai. Chờ đi đến chủ viện, Cố Tây Đường chuyện xưa cũng nói được không sai biệt lắm. Trấn thủ cùng Mã Hoành Tài chi gian có bao nhiêu phương liên lụy, hắn nhìn đến Mã Hoành Tài lưu kia phân sổ sách, biết Mã Hoành Tài âm thầm để lại có thể đắn đo hắn được điểm, tất nhiên sẽ không cam thông. Bước vào chủ viện cổng vòm, cố Lao Phu nhân thấp nói câu, ngẩng đầu liền thấy trong nhà lão nhân ngồi ở hành lang mái hiên hạ, phe phẩy quạt hương bổ hướng nàng cười. Nàng quay đầu đối cô Tây Đường nói, được rồi, ngươi trở về đi. Trong nhà cai vã mấy ngày cuối cùng thanh tĩnh xuống dưới. Ngươi cũng nên đi thư phòng tiếp tục học tập, không thể lười nhác. Cố Tây đường chớp chớp mắt, tổ mẫu, ta mới vừa lập công. Cùng cố tiểu tứ học tập sự tình như thế nào liền không qua được đâu. Lập công là lập công, học tập là học tập. Lao thái thái đôi mắt chuyển qua tới, không được xế vào, ngươi còn muốn cùng tổ mẫu tranh. Cố Tây đường cái kia khí nha. Này muốn gác ở trước kia, ai có thể làm nàng nghe lời. Ai dám thế nàng hạ quyết định. Cũng liền lao thái thái tuổi đại, nàng nhường nàng. Thiếu nữ sụ mặt khí đô đô đi rồi. Cố lao ra tử quạt hương bùa phiến hai hạ, buồn cười, nhìn về phía lao thái thái, ngươi cố ý đậu kia nha đầu. Lao thái thái khỏe miệng lại kiểu kiểu, nói bậy. trăm 110 là yến mỗ tương đối dễ khi dễ. Nàng như thế nào đậu kia hôn nha đầu. Mỗi ngày ra bên ngoài chạy, nàng nếu là không nói, trong nhà cũng không biết nàng ở bên ngoài làm cái gì. Trong nhà cửa hàng sự tình có thể như vậy thuận lợi giải quyết, xác thật nàng ở giữa gia lực, xem như có công. Nhưng là, kia nha đầu hành sự tác phong, tổng mang theo sợi lệ khí. Nếu là không quản thúc quản thúc, nàng sợ nha đầu sớm hay muộn có hại. Các nàng dù sao cũng là tầm thường bà cánh. Lao ra tử xem lão thái thái bông ra mẩy phục lại nhân lại, vô vô bên cạnh ghế làm nàng ngồi xuống. Mới vừa cùng nha đầu liêu cái gì? Cố lao phu nhân ánh mắt lóe hạ, đạm nói, cùng kia nha đầu có thể liêu cái gì, chính là chút chấn trên thời sự. Nói cho ta nghe nghe, làm ta cũng giải giải buồn. cả ngày ngốc tại viện này nhàm chán thật sự lao gia tử cười nói nhà giàu số một mã gia xảy ra sự tình mã hoành tài chuyện cũ năm xưa bị chính mình nhi tử tố giác ra tới người nọ là cái tâm tàn nhẫn trong tay dính hơn 10 điều mạng người lao phu nhân không muốn nhiều lời nôn giản ý hoạch lao gia tử tươi cười thu thu đây chính là đại sự tình đường nhi kêu nha đầu trộn lẫn cố lao phu nhân lắc đầu nàng chưa nói kêu nha đầu hành sự quá có chủ kiến ở bên ngoài làm cái gì nhiều sẽ không cùng chúng ta nói tỉ mỉ luôn là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mã ra sự như phán lao phu nhân lại lắc đầu chưa sau giờ ngọ trong viện có từ từ gió lạnh đem hoa lan nhã hương đưa tới nghe khả năng lệnh người vui vẻ thoải mái chỉ là hai vợ chồng già mày lại đồng thời nhăn cắt có chút suy nghĩ cố tây đường ngồi ở nhân ra trong viện cây hành thượng một bên gặm quả tử một bên thở phì phì nói ngươi nói có phải hay không thái quá Ta ở Lao Thái Thái trước mặt ít nhất đọc quá tam buồn kinh thi hai buồn ngữ luận một quyển đạo đức thuế, nhận thức tự nhi đủ nhiều đi. Lao Thái Thái như thế nào còn làm ta đi theo nhà của chúng ta cố tiểu tứ niệm một hai ba vương đầu. Cái miệng nhỏ nhai nhai, đem thịt quả nuốt xuống đi, cố tây đường kết luận, ngươi có cảm thấy hay không nhà của chúng ta Lao Thái Thái ở cố ý sửa trị ta. Dưới tàng cây, bạch y ghi nam tử ngồi ở xe lăn, đôi tay giao điệp, cười nghe thiếu nữ lại nhải. Tiến nhất tắc đôi tay ôm cánh tay. Đứng ở ba bước có hơn tường viện hạ, đối thiếu nữ như hổ rình ngồi liền chờ nàng lại đến cái đánh bất ngờ, hắn lập tức tiến lên cứu giá. Lần trước chủ tử bị phóng tới cây hạnh thượng sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép lại lần nữa phát sinh. Cố tây đường một cái quả tử ăn xong, kỳ quái nhìn về phía Yến Cửu, ngươi như thế nào không nói lời nào. Tốt xấu cấp điểm đáp lại a Yến cửu chọn môi cười nói, cố lao phu nhân sự tình, ta một cái van bối có thể nào tùy ý chí mình Yến nhấc mắt lẽ hư nhẹ. Ra nếu là thật bình luận, cố cô, cô nương nhưng không thấy được sẽ cao hứng. Loại này tốn công vô ích sự tình, ngốc tử tài cắn đâu. Từ khi cùng cái này tiểu sát tinh giao tiếp, hắn liền đem nàng trải qua sự tình tra xét cái rõ ràng. khác không nói, tiểu sát tinh tuyệt đối là cái bên vực người mình. Nhà bọn họ cái kia kêu, kêu tiểu tứ, bất quá ở tư thuộc bị người tấu một hồi, nàng liền thiết kế nhân ra chọc phải mã ra tiểu ba vương, liên tiếp mấy tháng không đến sống yên ổn. Còn có nàng cha lúc trước quỳ một hồi. Nàng nhị thúc trốn trong phòng vui sướng khi người gặp họa. Khi cách mấy tháng đi, nàng thế nhưng còn nhớ rõ kia cha, làm hắn nhị thúc quỷ cái gấp đôi, mã ra là nhất thảm. Không nói cũng thế, nàng những cái đó phun tảo người khác nghe một chút liền tính, thật muốn là dám đối với trong nhà nàng người chỉ chỉ trò trò, nàng không chừng quay đầu tới như thế nào chỉ ngươi. Nghe được yến nhất mở miệng, cố tây đường thay đổi cái dáng ngồi, đem hắn nạp vào tầm nhìn. Ai yến nhất, ngươi không phải thị vệ sao? Trấn trên phát sinh sự tình ngươi khẳng định đều biết được giành mạch đi. Yến nhất nâng lên cằm, như thế nào? Liền mã ra chuyện đó, không phải nói mã ra có quan lớn bối cảnh sao? Ngươi biết điểm cái gì nói nói bái? Cố tây đường rất có hứng thú. Biết là biết, ta làm chi muốn nói cho ngươi? Đừng nha, quê nhà láng giềng tâm sự sao? Ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều tình báo, người còn có bản lĩnh hơn người, bằng không nhà ngươi ra cũng sẽ không ra cửa bên ngoài đem ngươi mang theo trên người. Đó là... Không chút ít bản lĩnh hắn dám cùng Gia Gia tới vào Nam Gia Bắc. Không phải hắn thổi, lúc trước tưởng đi theo Gia Gia tới người hai tay đếm không hết, cuối cùng hắn rút đến thứ nhất, đó chính là hắn bản lĩnh. Tiến nhất ho nhẹ, cũng không phải không thể cùng ngươi nói, mã Gia bản thân là không có gì bối cảnh, hoài thành chủ Gia cũng bất quá là tầm thường thương nhân. Có điểm bối cảnh chính là mã phu nhân lâm thị, cũng chỉ ngăn với có điểm mà thôi. Nàng nương là thượng kinh chu Gia chi nhánh Gia tới thứ nữ. Tiến cửu nhìn nháy mắt thao thao bất tuyệt thị vệ. giơ tay đỡ chán đây là bị phủng đến lâng lâng còn không tự biết cố tây đường nghe được thượng kinh chu gia mắt dao động động nội các thủ phụ chu bác hải cái kia chu ra. Tiến nhất gật đầu đúng vậy chính là cái kia chu ra, người nghe nói qua nhà hắn bối cảnh sát thật rất thâm hậu chu bác hải thân là nội các thủ phụ trong tay nhân mạch quan hệ đông đảo ở triều đình thành nhất phái thế lực hắn còn có cái nữ nhi gả cho hầu môn không đúng nàng nhà chồng mấy năm trước phạm tội bị hàng tước thành bá tước Nói này đó ngươi cũng không hiểu, triều đình sự tình cùng ngươi xa thật sự. Dù sao ngươi biết mã phu nhân cùng chu gia thân thích quan hệ là được, không bên ngoài chuyển đến như vậy mơ hồ. xác thật, trời cao hoàng đế xa, những cái đó sự tình cùng chúng ta tiểu dân chúng không quan hệ. Cố tây đường gật gật đầu, xoay đề tài, ngươi cùng kiểu ra ở bên ngoài chạy rất nhiều năm. Đều đi qua địa phương nào. Có cái gì hảo ngọn sao? kia nhưng nhiều đi. Tiến nhất càng thêm hứng thú bừng bừng. Đã đã quên một khắc trước đối người kiêng kỵ đề phòng Nhà ta ra từ nhỏ liền không yêu ngây ngốc kinh 10 tuổi không đến liền lì kinh vân du Tiến nhất Tiến cửu bất đắc dĩ thở dài Hắn lại không ngăn cản một chút Tiến nhất phải đem sở hữu chi tiết toàn cho người ta công đạo Tiểu cô nương bãi nếu là liêu bắt quái bộ dáng Trong mắt lóe tinh quang nhưng hoàn toàn không phải như vậy hồi sự Hắn nhìn về phía cô tây đường Cô cô nương muốn biết cái gì Trực tiếp hỏi ta đó là Cũng đừng ở trước mặt ta bộ ta cái này thị vậy nói Tiến nhất Một lát sau Yến nhất mắt hổ đại trương. Cam. Lời nói khách sáo. Cố Tây Đường, ngươi làm người có thể hay không chân thành điểm. Cố Tây Đường, ta thực chân thành A, chính là nói chuyện phiếm mà thôi, là các ngươi tưởng quá nhiều lạc. Nếu không ngươi muốn biết ta cái gì, ngươi hỏi, ta khẳng định đáp. Lao tử tin ngươi cái quỷ. Mắt nhìn Yến nhất bị tức giận đến sắc mặt một hồi thành một hồi bạch. Cố Tây Đường đối Yến cựu thở dài, ngươi nhìn xem, đem Yến nhất khí thành cái dặn gì. Thật chính là nói chuyện phiếm. Ta một cái tiểu cô nương, có thể đối với các ngươi làm cái gì à? Tiến cửu những mày, ý cười nhợt nhạt, không bằng ngươi nói cho ta ngươi muốn tìm hiểu cái gì, ta lại đoán xem, ngươi có thể đối chúng ta làm cái gì? Cố tây đường mặc một lát, dầu miệng, cáo giả. Cố cô nương cũng không nhường một tấc Tiểu cô nương căng ngồi ở trạc cây thượng, dầu miệng cổ má bộ dáng có khác với ngày thường khổ quái quái đảng, lại như là biểu lộ thật tình. Tiến cửu ý cười kéo dài tới đến đôi mắt, nói, cô nương mỗi khi có cái gì cảm xúc, tựa hồ luôn thích tới ta viện này phát tiết một phen là hiến mô tương đối dễ khi dễ chương 111 nhất định là bởi vì nàng quá tưởng tâu yến cửu nam tử một bộ bạch đi diề tiên tương ngọc cốt cánh môi ngưng nhợt nhạt ý cười đen nhánh đôi mắt như chuế ngân hà đôi mắt lưu luyến hắn chiều nàng túi người lại đây kẹp theo mát lạnh tùng hương hỏi nàng chính là hiến mô dễ khi dễ cố tây đường một chút từ trong ngộng bừng tỉnh cả người mồ hôi lạnh quá dọa người may mắn tỉnh đến sớm Bằng không cố tây đường khẳng định chính mình ở trong ngộng sẽ cho nam nhân một quyền. Như vậy đẹp mặt treo lên một cái quần thâm mắt, đã có thể không như vậy đẹp. Nàng vì cái gì sẽ mơ thấy yến cửu? Ôm chăn, cố tây đường mày nhăn đến gắt gao, tự hỏi khởi cái này đáng sợ vấn đề. Cuối cùng đến ra kết luận, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nhất định là bởi vì nàng quá tưởng tâu yến cửu. An tâm xuống dưới, cố tây đường mới đứng dậy rửa mặt. Tin tức tốt tin tức tốt. nha môn bên kia dán bố cáo. lý thị lớn giọng từ xa tới gần hấp tấp chạy tiến đông viện đầy mặt vui mừng đại tẩu phù nhi đường nhi bố cáo dán ra tới chúng ta cố ra hàm đoan đến tuyết này hình dung làm cố tây đường khỏe miệng chịu chịu từ phòng cửa sổ ló đầu ra nhị thẩm chuyện này ngày hôm qua không phải sẽ biết sao đến nỗi như vậy hưng phấn người nhà đầu này lý thị chật một tiếng hướng bị nàng dẫn ra tới tiểu khương thị cùng cố tây phù vẫy tay đại tẩu phù nhi tới bên này ngồi ta cho các ngươi nói ta hôm nay sáng sớm liền đi nha môn khẩu thủ vừa mới mới dán ra bố cáo tới hai chương tiểu khương thị cùng cố tây phủ đi đến trong viện bàn đá ngồi xuống hiếu kỳ nói hai chương bố cáo chư bỏ nhà của chúng ta còn có một chương là mã ra cố tây đường cũng ra tới trong tay còn bưng rửa mặt dùng cái ly ngồi xổm bàn đá bên một bên khiết nha một bên ba ba nhìn lý thị người tới tề lý thị hăng hái hắc nha một tiếng nhưng còn không phải là mã ra bố cáo sao. Phía trước chúng ta đều đoán mã ra án tử quá lớn, liên lụy lại là hoài thành địch thị án mạng, chấn thủ đại nhân sẽ đem ngựa ra chuyển giao đến hoài thành chịu thẩm. Hắc, không nghĩ tới mọi người đều đã đoán sai. Chấn thủ đã cấp mã ra định tội. Hoài thành địch thị án mạng bởi vì đã qua đi mười mấy năm, rất khó lại tra ra chứng cứ, chỉ có thể đem này cọc tạm thời gắt lại. Nhưng là mã hoành tài tư tàng cống dược sự tình lại là ván đã đóng thuyền, nhân chứng vật chứng đều có. Bố cáo mặt trên viết ra tới, mã ra bị phán cả nhà lưu đày, này tài sản toàn bộ sung công. Đối diện liền vang lên hai tiếng hút không khí thanh. Lý thị dương dương lông mày, cả người thoải mái. Liêu Bát quái nhất vui sướng chính là có người cổ động, muốn càng tận hứng, còn phải am hiểu sâu trong đó chi đạo. Lý thị chính là liêu bắt quái hảo thủ, biết tiểu khương thị cùng cố tây phủ lòng hiếu kỳ đã bị câu đến nước chừng, toại dừng lại không nói, liền chờ các nàng đặt câu hỏi. Có hỏi có đáp mới kêu liêu. bằng không nàng một người diễn kịch một vai có ý tứ gì nay liên hình phạt có chút đột nhiên tiểu khương thị nhân lại mi hỏi bọn họ sẽ bị đưa đến địa phương nào đi lý thị tây bắc còn mỏ nghe nói nơi đó hoàn cảnh cực khổ đi trên cơ bản liền không về được Liên này ta còn cảm thấy tiện nghi mã hoành tài cùng lâm thị đâu bọn họ hợp mưu giết mười mấy người a năm đó địch ra cũng là xui xẻo gặp phải mã hoành tài như vậy cái vô nhân tính bạch nhãn lang hưởng đưa tánh mạng cố tây phủ rũ mặt mày không biết vì sao đột nhiên liền nghĩ tới mã ngọc thành cái kia ở tiểu mục thương không kiên nhẫn nói khóc cái gì ta lại không nhúc nhích người tay ăn chơi lưng đeo một thân huyết cửu vì mạng sống uống xong độc rừng người Nhi thẩm mã hoành tài vợ chồng làm hạ nghiệt sự mã ra những người khác cũng muốn đi theo chịu hình sao nàng hỏi đó là tự nhiên chỉ cần họ mã phải chịu hình triều đình đối tư tàng cống phẩm không phải có mệnh lệnh rõ ràng sao cả nhà lưu đày một cái không thể thiếu nay án Mã Ngọc Thành là nguyên cáo, hắn tố giác mã hoành tài, triều đình liền không có lấy công chuộc tội linh tinh cách nói. Lý thị còn không có há mồm đã bị Tiểu Khương Thị đoạt trước. Ngươi hỏi mã Ngọc Thành làm cái gì, đó chính là cái chuyện xấu làm tận ác bá, hắn tố giác mã hoành tài cũng không thể lau sạch hắn trước kia đã làm ác sự. Tiểu Khương Thị mặt đen hừ lạnh, ngôn ngữ gian biểu lộ khinh thường, đó là bỏ qua một bên những cái đó không đề cập tới, hắn đem chính mình phụ thân cáo thượng công đường, rơi vào hiện tại bị cả nhà lưu đầy kết cục. Hắn này chờ cách làm cũng sẽ bị người trong thiên hạ khinh thường. Hắn tâm tàn nhẫn, so với hắn cái kia bạch nhãn lang cha cũng không nhường một tấc. Lý thị cũng pha không ủng hộ nói, đúng vậy Phù Nhi. Mã Ngọc Thành là cái dạng gì người chúng ta toàn bộ vọng tiểu chân ai không biết. Lần trước hắn còn mạnh mẽ tới nhà ta hạ xính sự tình người đã quên. Em đẹp để hắn làm cái gì, hắn tao ngộ là có chút đáng thương, nhưng là tuyệt đối không đáng đồng tình. Cố Tây Phù nhấp nhấp môi giác, túi đầu. Lộc cộc lộc cộc, phi. Bên cạnh thiếu nữ xúc miệng thanh âm đánh gãy cái này để tài. Cố tây đường bay nhanh xúc miệng xong, cái ly hương trên bàn đá một phóng, ngồi vào dư lại ghế đá thượng, nhị thẩm, mã ra người có phải hay không hôm nay liền phải bị đưa hướng Tây Bắc. Lý thị kinh ngạc, gì, ngươi như thế nào biết? Chính là hôm nay, buổi chiều liền từ nha dịch táp giải. Đừng nói, còn rất đuổi. Lớn như vậy tốt tin tức, tổ phụ cùng tổ mẫu khẳng định còn không biết. Lý thị vỗ đùi đứng lên, chuyển chân liền vội vàng đi ra ngoài Ta đây liền đi nói cho bọn họ đi, làm nhị lao cũng cao hứng cao hứng. Ở cha mẹ trước mặt soát mặt bác hảo cảm loại sự tình này, nàng tuyệt đối không thể dừng ở người sau. Vốn dĩ bọn họ chính là nhị phòng, ở trong nhà không thể trưởng sự, nếu là không nhiều lắm lộ lộ mặt, sớm hay muộn bị cha mẹ xem nhẹ đến biên biên rắc rác. Lý thị đi rồi, tiểu khương thị có việc nhà muốn nội, thực mau cũng ly sân. Dư lại tỉ muội hai người còn ngồi ở bàn đá bên. Đã qua giờ thịnh, hôm nay thái dương không có dâng lên. Không chung sám xịt, phỏng trường lại muốn trời mưa. Giang nam nhập hạ sau, nước mưa cũng đặc biệt nhiều. Cố tây phủ sâu kín buông tiếng thở dài, liền nghe đối diện thiếu nữ kêu nàng. Tỷ tỷ cố tây đường đôi tay giao điệp nắp gập bàn đá, nghiêm trang, ngươi cũng không thể bởi vì mã ngọc thành lớn lên tuấn tiếu liền thấy sắc nảy lòng tham, ngươi đã đính hôn, có viên thư sinh. Cố tây phủ, nàng giơ tay ở thiếu nữ chán chụp hạ, cả giận, nói bậy gì đó đâu. Ta chỉ là có chút cảm khái tầm thường ba tánh ra thế nhưng cũng sẽ phát sinh loại chuyện này thôi. Cái gì thấy sắc này lòng tham, ta xem ngươi là thảo đánh. Hải nha ta cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, nếu là có người ở ta khẳng định không nói bậy. Cố tây đường đứng đắn mặt vừa thu lại, cười hì hì. Cố tây phủ vừa bực mình vừa buồn cười, lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Mã Ngọc thành công như vậy nhiều tanh tuổi thanh danh, phút cuối cùng còn có cái mỹ nhân nhi đồng tình, xem như mệnh không tồi. Một tay chống cằm Cố Tây Đường cười nói, tỷ tỷ, nếu là ta cùng Mã Ngọc Thành đổi chỗ mà làm, ngươi có thể hay không cũng đồng tình ta. Vừa dứt lời, chán lại ăn một chút, kính nhi còn không nhỏ. Lại nói hiệu nói vượng. Không có gì đổi chỗ mà làm, giả thiết những thứ này để làm gì. Ngươi không phải Mã Ngọc Thành, cha cùng nương cũng không phải Mã Hoành Tài. Ân, đối, ta là Cố Tây Đường A. Thiếu nữ vai hạ đầu, tươi cười tươi đẹp, trung quanh hôi mông sắc trời tựa hồ cũng sáng lên. mười 112 tưởng cùng lão tử một khối đi tây bắc đảo quạng không thành. Mã hoành tài một nhà buổi chiều phải bị áp giải hướng tây bắc quạng mỏ tin tức ở trấn trên nhanh chóng truyền khai. Buổi trưa qua đi, đường phố hai bên liền chen đầy bà cánh, chờ xem náo nhiệt. Vọng tiêu trấn địa phương tiểu, ra một hai cái ác bá tính đỉnh thiên, đến nay mới thôi nha môn phán quá lớn nhất án tử cũng bất quá là tông vô lại hán trộm đạo châu cày án, bị phán bỏ tù ba năm. Giống mã ra cả nhà lưu đại loại này trong hình. Chấn trên tuyệt đại đa số ba cánh chưa bao giờ gặp qua, sau này vài thập niên có lẽ cũng sẽ không lại có, bọn họ tự nhiên là không muốn bỏ lỡ. Lý thị lần này khó được hào phóng một hồi, riêng ở bên đường quán trà lầu hai định rồi tòa, đem đại phòng một nhà đều kéo lại đây. Nếu không phải mã ra sau lương chơi thủ đoạn vô hãm, bọn họ cố ra phô đầu cũng sẽ không xảy ra chuyện, nàng cùng trong nhà nam nhân cũng không cần hào chút thiên kẹp chặt cái đôi là người, đối đại phòng lại là bồi tội lại là lấy lòng xu nịnh. Nàng kia khẩu khí vẫn luôn ngẹn đâu. Có thể có mã Gia náo nhiệt nhưng xem, bực này chuyện tốt nàng sao có thể buông tha. Hơn nữa cũng phải nhường đại phong biết, mã Gia mới là bọn họ chân chính nên mang thủ đầu sỏ gây tội. Đừng luôn nhìn bọn hắn chầm chầm nhị phòng. Chờ đợi khoảng cách, Lý Thị cùng chung quanh lân bản không ngừng nói lên hai ngày này nghe được rất nhiều về mã Gia bắt quái, toàn bộ lầu hai cũng tất cả đều là nói mã ra đề tài. Ngươi một câu ta một câu hắn một câu, ồn ào đến cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Cô Tây đường bất kham này nhiễu, dứt khoát cùng cha mẹ công đạo thanh, sau đó lôi kéo cô Tây phủ một đạo ly quán trả, đến bên ngoài hạt sở đi dạo đi. Ly quán trả không bao xa, còn không có có thể bải trừ bên đường chen chúc đám người, liền nghe chung quanh đột nhiên ồn ào, đám người xôn xao lên. Ba cánh đường hẻm, đường phố trung gian mấy cái bội đao quan binh đi đầu từ đầu đường kia đi tới, phía sau đó là hai chiếc xe chở tù, tù mã hoành tài vợ chồng cập mã Ngọc Thành, mã Ngọc Kim. Bốn người trên tay trên chân toàn mang xích. ăn mặc áo tủ tóc hỗn đột, đã không có ngày xưa ngăn nắp đệ nhất chiếc xe chở tù mã hoành tải vợ chồng sắc mặt xanh trắng và ánh mắt đen nhánh ánh mắt dại ra tựa hồ đến bây giờ vẫn cứ không có thể tiếp thu đột nhiên bị lưu đày sự thật đệ nhị chiếc xe ngựa mã ngọc thành ốn gối dựa vào hàng rào một đôi mắt từ tán loạn sợi tóc hạ lộ ra tới giống không có gợn sóng giếng cổ lại hát lại ám không có tiêu điểm không xem bất luận kẻ nào hắn là nhất bình tĩnh một cái hoặc nói là nhất không để bụng trước mắt tình cảnh một cái ngồi ở hắn đối diện Mã Kim Ngọc, xem hắn ánh mắt tựa hận không thể giết hắn, trong miệng cũng không ngừng chửi ầm lên, 10 tuổi tuổi tác, đầy mặt dữ tợn. Quan binh mang theo xe chở tù từ đường phố chậm rãi đi qua, bá tánh nghị luận một đợt cao hơn một đợt, thậm chí có người chỉ xem một cái náo nhiệt không đủ, còn đi theo xe chở tù phía sau, muốn nhìn cái đủ tận hứng. Gian chung, có người bắt đầu hướng xe chở tù tạp đồ vật. Lạt lá cải, trứng thúi, nước gạo. Nếu không phải có quan binh kinh sợ, có chút người thậm chí đề ra dạ hương tưởng hướng xe chở tù thượng bác đám người kích động cố tây đường cùng cố tây phủ bị kẹp ở bên trong đầy đi động đều không động đậy chờ xe chở tù trải qua các nàng trước mắt khi phía sau người bỗng nhiên cùng điên rồi dường như liều mạng đi phía trước tế cố tây phủ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phía sau đụng phải tới lực đạo cấp đụng phải cái lảo đảo hướng đường phố trung gian quăng ngã đi thủ hạ ý thức chào nắm bắt được xử đến nàng trước mặt xe chở tù mã ngọc thành ngươi cũng có hôm nay ha ha ha lão tử tới tiễn ngươi một đoạn đường đám người tiền chuyện ra nam tử điên cuồng tiếng cười tiếp theo nháy mắt trong tay hắn hiện ra hàn quang hung hăng hướng xe chở tù chắt đi mà lúc này cố tây phủ đúng lúc ở hàn quang phía dưới a là đao muốn giết người hô to một tiếng đám người kinh hoảng bá cánh dao tường và chạm dâm đạp cố tây đường bị đám người tách ra tới rồi bên kia căn bản không kịp đem cô tây phủ kéo ra nàng tàn nhẫn chú một tiếng chảo hạ trên đầu cây châm bắn về phía người nọ thủ đoạn cùng thời gian xe chở tù vươn một con trắng non thon gầy tay ở dao nhỏ sắp chắt đến cô tây phủ thời điểm cầm mũi lao máu tươi nhanh chóng theo thủ đoạn đi xuống lưu a điên cuồng nam tử kêu thảm thiết nắm dao tay đã bị một chi cây châm bắn trúng đau nhức hạ buông lỏng tay ra sở hữu này hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh mau đến cô tây phủ căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì nàng sắp ké ngã thời điểm bất quá là theo bản năng bắt được xe chở tù hàng rào bị xe kéo đi rồi vài bước Chờ phục hồi tinh thần lại khi, bên hai toàn là hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói thai, cùng với, có cái gì ấm áp thanh ngọt đổ vật, nhỏ giọt ở nàng cai chán. Nàng dương mắt hướng lên trên xem, đối diện thượng xe chở tù nam tử rơi xuống ánh mắt. Lại hát lại ám, giống cơn lốc chung xoay tròn màu đen hoa toàn, dễ dàng đem người cuốn vào trong đó. Suy, còn không buông tay, tưởng cùng lao tử một khối đi tây bắc đảo quặng không thành. Nam tử táo bạo thanh tuyến truyền vào trong thai, thấp thấp, quen thuộc, buông tay lan Cố Tây Phủ theo bản năng buông lỏng tay, xe chở tù chậm rãi xử lý, chung quanh như cũ ồn ào náo động rung trời, nàng rũ mắt, tầm nhìn là điểm điểm huyết sắc hồng mai. kia huyết hồng đến trói mắt, từ nàng dưới chân vẫn luôn ốn lượn đến đi xa xe chở tù thượng, nam tử buông xuống ở bên cạnh xe cái tay kia, thỉ người không sao chứ, đầu vai bị người nắm lấy, muội muội lo lắng thanh âm từ phía sau chuyển đến, cố Tây Phủ quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, nàng nỗ lực cười cười, ta không có việc gì. người ở đây quá nhiều ta vừa rồi bị tết chứ cố tây đường nhấp môi không nói sắc mặt xú đến không được là nàng sơ sót xe chở tù trải qua thời điểm đám người sao động quá lợi hại một chút liền đem nàng vọt tới bên cạnh bằng không nàng cũng sẽ không kéo không người ở hại nhị tỉ suýt nữa bị người đâm bị thương ở bọn họ phía sau không xa cầm đao đả thương người nam tử đã bị hai cái quan binh áp trụ thượng ở kịch liệt dây giụa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi xa xe chở tù không ngừng cuồng thiếu, là đỗ lương Có người nhận ra điên nam tử, thất thanh kinh hô. Nguyên lai là hắn, trách không được muốn giết mã Ngọc Thành, lại là bị thư viện khai trừ lại là bị trục xuất môn hộ. Hắn đây là thật điên rồi đi. Các ngươi xem hắn dáng vẻ kia, nơi nào giống người bình thường. Cố tây đường nhấp môi, năm ngón tay khẩn nắm chặt, khớp xương phát ra cà cà tiếng vang. Cố tây phủ cơ hồ là lập tức lôi kéo nàng liền đi, đường nhi, chúng ta về trước ra. Vừa rồi suýt nữa bị bị thương nàng cũng chưa như vậy tim đập nhanh, không biết vì sao. Nàng trong lòng chính là có cổ dự cảm, nếu là không kịp thời đem muội muội lôi đi, đợi lát nữa rất có thể sẽ thu không được chàng. đường nhi chính là có thể dễ dàng nhảy lên hai trượng tường viện chủ. Nàng sợ nàng xúc động lên, hai chân đem người đá phế đi, trong nhà không như vậy nhiều tiền bạc bồi. Đúng rồi, việc này cha mẹ không thấy được, cũng đừng làm cho bọn họ biết được, miễn cho bọn họ lại lo lắng một hồi. Khẩn đi công phu, nàng còn không quên công đạo. Thật lớn một hồi, phía sau mới truyền đến thiếu nữ thanh âm, ngươi không trách ta. Nơi này đã ly đường cái rất xa, vào ngõ nhỏ sau chung quanh thanh tĩnh xuống dưới, dễ dàng là có thể nghe ra thiếu nữ trong thanh âm hần dỗi. Cố tây phù nhấp cười, trách ngươi cái gì? Ngươi cùng ta ở một khối, ta lại không hộ hảo ngươi. Ngoài ý muốn há là người có thể đoán trước. Lại nói là ta muốn đi theo ngươi xuống lầu, muốn trách, cũng là trách ta chính mình, cùng ngươi mới không có quan hệ đâu. Nàng trong thanh âm thật sự một chút trách cứ ý vị đều không có. Cố tây đường nghiêng nghiêng đầu. ánh mắt thật sâu không biết suy nghĩ cái gì chương 113 nhân tình đã xong tuy nói trên đường bị tập kích sự tình hữu kinh vô hiểm nhưng là rốt cuộc bị kinh hách về đến nhà cố tây phủ trên mặt tái nhật vẫn không tối lui cố tây đường đem nàng đưa về phòng nghỉ ngơi rời đi trước đầu ngón tay ở nàng trên trán phát khích vị trí tựa tùy tay một mạng cặp sau đem đầu ngón tay cuộn tiến lòng bàn tay không cho nàng thấy lúc này mới ra cửa cố tây phủ bị mội mội này nhất cử động làm cho có chút dở khóc dở cười lại trong lòng hơi ấm Muội muội đại khái cho rằng nàng không biết chính mình cái chán dính vết máu, lại sợ nàng nhìn đến huyết sẽ làm sợ, cư nhiên đem tay giấu đi. Này hành động một chút không nghĩ ngày thường lại ra lại bị nhân nhi, cố tây phủ cảm thấy, muội muội đã chịu kinh hách tựa hồ so nàng lớn hơn nữa. Nhận miệng cười sau, nghĩ đến cái gì, ý cười lại tiêu đi xuống. Nàng giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào kia chỗ phát phùng, trong đầu không tự giác trồi lên lúc ấy tình cảnh. Kia vốn lượn một đường làm người nhìn thấy ghê người huyết sắc. ở trong đầu trước sau huy không đi hắn tay thương thành như vậy không biết nha sai có thể hay không thế hắn băng bó một tiếng thở dài từ cánh môi tràn ra cố tây phủ nhữ mày nhìn về phía ngoài cửa sổ như cũ như buổi sáng giống nhau hôi mông sắt trời thời gian này xe chở tù hẳn là đã ra vọng tiêu trấn bọn họ đại để sẽ không tái kiến duy vọng mã công tử có thể có một phần phúc báo đi vọng tiêu chấn đông giao biến tàu nơi này có một mảnh tươi tốt cỏ lao đãng nhập hạ thời tiết người cao cỏ lao lớn lên xanh lùm theo gió phiêu diêu xe chở tù liền ngừng ở cỏ lao đáng trước chờ hành kinh khách thuyền trải qua từ đường bộ sửa đi thủy lộ mã hoành tài vợ chồng như cũng là giải ra bộ dáng dọc theo đường đi đều không có phát ra qua tiếng vang mã kim ngọc mắng mệt mỏi tạm nghỉ ngơi tiếng động đôi mắt thù hận nhìn chằm chằm đối diện nam tử đôi mắt sung huyết hự hự thở dốc bốn gái phụ trách gáp giải quan sai ở ly xe chở tù không xa địa phương ngồi xuống câu được câu không trò chuyện thiên mã ngọc thành ốn gối dựa ngồi xe chở tù hàng rào bị thương tay vẫn chưa băng bó miệng vết thương máu tươi đã bắt đầu đọng lại mạnh liệt đau ý từ nơi đó từng đợt chuyển đến hắn nhàn nhạt suy thanh nhớ tới cái kia tiểu nương môn yếu đuối mong manh một chạm vào liền đảo như vậy nũng nịu nếu là này đau chắt ở trên người nàng không biết nàng đến đau thành cái dặn gì trái tim nhỏ đến không thể phát hiện chịu động hạ hắn nhắm mắt lại suy thanh áp không được táo bạo bắt đầu hướng đầu tập đi lên đột nhiên sau lưng như là bị thứ gì tập đến mã ngọc thành trận mắt hướng bốn phía nhìn lại chung quanh trừ bỏ rậm rạp cỏ lau cái gì đều không có trở lại quay lại thân chân biên nhiều cái đồ vật đúng lúc bị tù ăn vào bãi che đợi, không người phát hiện mã ngọc thành ánh mắt lói hạ bất động thanh sắc đem cái kia đồ vật giấu ở trong tay bến tàu bên kia có hướng tây bắc phương hướng khách thuyền ngừng xe chở tù lại lần nữa khởi hành đối diện chết nhìn chằm chằm hắn tiểu mập mạp quá mệt mỏi đã ngủ rồi Thừa dịp đi ở đằng trước nha sai không chú ý, Mã Ngọc Thành mở ra lòng bàn tay nhìn mắt, là cái tiểu giấy đoàn. Giấy trong đoàn đầu, bao một cái màu đen thuốc viên, trên giấy có chữ viết. Giải táo úc chi độc, nhân tình đã xong. Hắn đem thuốc viên tính cả tờ giấy cùng nhau nuốt đi xuống. Không có chút nào do dự. Cập sau nhắm mắt lại, an an tính tĩnh phỏng tử cái gì đều không có phát sinh quá. Chờ xe ngựa rời đi cỏ lao đảng, cỏ lao phía sau mới chuyển ra lưỡng đạo bóng người tới. Tiểu hôn đàn. Hắn liền đem thuốc viên như vậy ăn xong đi, cũng không lo lắng là độc dược. Độc lao quái có điểm kinh ngạc. Thời buổi này, như thế khoát phải đi ra ngoài người trẻ tuổi, cũng không nhiều thấy. Dù sao hắn hành tẩu giang hồ vài thập niên, gặp được giống như vậy người, năm cái ngón tay là có thể số đến lại đây. Không nghĩ tới mạ ra cái kia ăn chơi chắc táng nhìn là cái trong ngoài vô năng không đàng hoàng, còn có bực này đảm phách. Ngày thương tàng đến cũng thật đủ thâm. Cố tây đường từ xe chở tù rời đi phương hướng thu hồi tầm mắt, lao nhân. Đi trở về. Nay một chuyến nàng buồn không nghĩ tới tới, nhưng là nhân tình đã thiếu hạ, nàng nếu là không nghĩ biện pháp còn, tỷ tỷ trong lòng chưa chắc không có trở ngại, có lẽ sẽ bởi vậy nhớ rất nhiều năm. Mã Ngọc Thành chết sống nàng không quan tâm, nhân tình nếu đã còn, bọn họ liền thanh toán xong Đến nôi hắn ngày sau sẽ như thế nào, xem chính hắn tạo hóa. Ai, nói như thế nào đi thì đi, ngươi từ từ ta. Tiểu cô nương nói đi là đi không mang theo đỉnh, độc lao quái vội bước đi đuổi theo đi. Ngươi nói lao nhân ta một phen tuổi, còn cùng ngươi không ngừng đẩy nhanh tốc độ đến nơi đây. Miêu ở cỏ lao tùng đám người, ngươi tổng nên đối ta tốt một chút đi. Kia giải dược vẫn là ta luyện chế đâu. Thiếu nữ quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, ghét bỏ, cái gì ngươi luyện chế, nói nhiều đổi dường như, còn không phải là ngươi mười mấy năm trước luyện chơi lưu lại chữ hàng sao? Kia cũng là ta luyện ra tới. Ngươi nếu là lâm thời tưởng lộng, chỉ là dược liệu ngươi đều gom không đủ. Là là là, trở về ta đối với ngươi tiểu bảo bối hảo điểm. Nhớ y nó ăn một đốn. Một già một trẻ bên đường đấu võ mồm, về đến nhà mới phát hiện, vốn nên ở thư viện Cố Tây Chu đã trở lại. Cùng hắn một đạo trở về còn có viên thư sinh. Hai người lúc này ngồi ở trong đại sảnh, trên mặt thần sắc mặt danh. Cố Tây phủ tắc ngồi ở bọn họ đối diện. Các ngươi không phải hẳn là ở thư viện sao? Trở về làm cái gì? Cố Tây đường rào bước tiến lên đại sảnh, không có xem nhẹ hai người thần sắc, nhướng mày, cha mẹ cùng nhị thúc nhị thẩm các nàng còn ở bên ngoài không trở về. Không cần thủ tại chỗ này hành lễ. Hai cái nam tử toàn không có đáp lời, vẫn là cố tây phủ đã mở miệng, đại ca cùng viên công tử là trở về từ biệt, nay thu kỳ thi mùa thu bọn họ hai người đều chuẩn bị kết cục phó khảo, lập tức muốn nhích người đi phủ thành. Nga. Cố tây đường hiểu rõ. Đại khái là này hai đã trở lại mới biết được trong khoảng thời gian này trong nhà phát sinh sự tình, cho nên sắc mặt mới không thế nào đẹp. Nếu muốn đi phủ thành, bọc hành lý cùng lộ phí vài thứ kia đến muốn trước tiên chuẩn bị chuẩn bị đi. Cố tây đường nhìn về phía viên hoài sinh, cười tủm tỉm ngữ mang chế nhạo, viên công tử không trở về nhà chuẩn bị thuận tiện cùng lệnh đường từ biệt sao. Ngươi lần này trở về, còn không có ra đi. Lời này vừa ra, viên hoài sinh cùng cố tây phủ tương vọng liếc mắt một cái, trên mặt toàn hiện ra chút mất tự nhiên. Từ thư viện trở về không về nhà, trước tới vị hôn thê nơi này, nghe tổng làm người nghĩ nhiều. Viên hoài sinh rốt cuộc là nam tử, càng vì chấn định chút, nói là phải đi về chuẩn bị, thuận tiện cùng mẫu thân từ biệt. Nơi này, cũng không thể rơi xuống. Dứt lời đứng dậy, nhìn đối diện hay còn không được tự nhiên nữ tử, ta đây liền phải về nhà, phù nhi, có không đưa ta một đưa. Cố tây phù cắn môi, hảo. Cố tây đường cùng độc lão quái trở về còn không có cập ngồi xuống, liền nhìn này vừa ra, hai người không ra tiếng, đôi mắt giống nhau cọ lượng. Thằng đem ra mặt mỏng nữ tử xem đến sinh ra tức giận. Cố tây phù đứng dậy đưa viên hoài sinh ra cửa, ngầm lặng lẽ trừng mắt nhìn cố tây đường liếc mắt một cái. đưa tới phụ tiếng cười chờ các nàng hai người đi rồi cố tây chu mới cao mày hoàn trách nói đường nhi trong nhà phát sinh như vậy đại sự tình ngươi như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng ta ở trong thư viện hoàn toàn không biết tình nếu không phải lần này trở về ngươi có phải hay không đều không tính toán nói cho ta nói cho ngươi có ích lợi gì ngươi một nhược thư sinh gánh không gánh nổi vác không vắt nổi có thể hỗ trợ cái gì cố tây đường đi đến hắn đối diện thong thả ung dung ngồi xuống lại nói sự tình đều giải quyết Ngươi có biết hay không cũng không có gì khác biệt sao. Nhược thư sinh cố Tây Chu. Ván trách qua đi càng một mình. Liên tính hắn gấp cái gì đều không thể rút, tốt xấu cũng có cái cảm kích quyền đi. Trong nhà thiếu chút nữa chứ mạ ra nói, kết quả hắn hoàn toàn không biết gì cả, ngẫm lại liền hèn nhát. mười 114 cống dược từ đâu ra? Ngươi mới vừa làm gì đi? Tự giác đấu võ mồm đấu không lại muội muội, cố Tây Chu chỉ có thể hổ mặt khác khởi đề tài. Cố Tây Đường, đi tiễn đưa. Tiễn đưa. cố tây chu đốn hạ đưa mã ngọc thành muốn biết không nói cho ngươi hắn thật sự bị lưu đày cố tây chu lại hỏi vấn đề này kỳ thật không cần phải hỏi hắn trở về dọc theo đường đi đã nghe xong mãn lô thai nghị luận chỉ là không nghĩ tới cái kia như vậy trương dương ương ngạnh người cuối cùng thế nhưng rơi xuống như vậy đồng ruộng thanh tùng thư viện nổi tiếng nhất bốn cái tay ăn chơi lấy mã ngọc thành cầm đầu hơn nữa bên người ba cái tùy tùng đỗ lương liêu hưng hồng cẩm Cuối cùng giống như, bốn người cũng chưa cái gì kết cục tốt. Đỗ liêu hồng ba người bị thư viện khai trừ, gia tộc sinh ý cũng đã chịu ảnh hưởng, tài sản đại suy giảm rời khỏi vọng tiểu trấn nhà giàu chi liệt. Mã gia thảm hại hơn, trực tiếp sụp đổ, về sau trấn trên liền không còn có nhà giàu số một mã gia. Hắn thất thần gian, cố tây đường đã uống lên một ly trà lạnh, ăn năm khối điểm tâm. Xem độc lao quái còn miêu ở bên nghe, dựng lỗ thai nghe nàng huynh mỗi hai người nói chuyện với nhau, cố tây đường khỏe miệng chịu hạ Trước kia lão nhân cũng không như vậy bắt quái a. Nàng tiến lên, tuấn khởi lão nhân ống tay áo, hận sắc không thành thép, tại đây có thể nghe cái gì có ý tứ, đi đi đi. Đi đâu a? Độc lao quái cũng không giãy rủa, theo thiếu nữ lực đạo đi ra ngoài. Thiếu nữ quay đầu chiều hắn chấp hạ đôi mắt, khỏe môi nghiêng câu, đi nghe góc tường a. Cố Tây phủ đi theo nam tử phía sau, không xa không gần khoảng cách. Hắn đi được không chậm, cũng không mau, vừa lúc nàng có thể cùng được với tốc độ. Hai người cũng chưa nói chuyện. lại cứ có loại mạc danh khẩn trương lạng yên quanh quẩn phù nhi đột nhiên nam tử đột nhiên mở miệng ân cố tây phù theo tiếng còn không có có thể thói quen từ hắn trong miệng nghe được phù nhi hai chữ có khác với người nhà gọi nàng khi ngự khí hắn gọi nàng khi âm sắc sẽ thấp một ít giống bám vào nàng bên thai nói nhỏ gợi lên không thể sát ngựa ý nếu thi hội qua ta cần từ phủ thành trực tiếp đi thượng kinh không có thời gian lại trở về viên hoài sinh nhẹ giọng nói cố tây phù gật gật đầu Ta biết đến. Trong nhà tuy rằng trước kia không có người đi thi quá, nhưng là nàng đối ở giữa lưu trình đại để biết được. Nghe nói thượng kinh phồn hoa, bên trong thành kiến có chùa đà hoa, hương khói cường thịnh, tiến đến dâng hương, kỳ nguyện người, nhiều có thể tâm tưởng sự thành. Viên hoài sinh ở cố chạch cửa rừng lại bước chân, xoay người, ánh mắt dừng ở nữ tử trên người. Ta nếu may mắn đi thượng kinh, tự mình đi chùa đà hoa nhìn xem, đến lúc đó đem nơi đó rầm rộ gửi thư nói cùng ngươi nghe. Hắn ánh mắt, dị thường chuyên chú. đáy mắt chỗ sâu trong ôn nhu dạy người hoàng hốt, cố tây phủ xoắn chặt ngón tay, gật đầu đứng, hảo. nàng cho rằng hắn còn sẽ tiếp tục nói cái gì, hắn lại đột nhiên im miệng trầm mặc, chỉ như vậy đứng, như vậy nhìn nàng. nhiều lần hắn lấy mắt tựa xẹt qua dị lưu, rối tay cầm nàng khẩn rào tay, nhẹ nhàng đem nàng hai tay tách ra, ngươi luôn là, như vậy khẩn trương, mu bàn tay phủ lên xa lạ ấm áp, cố tây phủ sững sờ ở nơi đó, nhất thời thế nhưng đã quên nên như thế nào phản ứng. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có nam tử như vậy nắm tay nàng. Hắn lòng bàn tay khô giáo, lòng bàn tay có nhiều năm cầm bút lưu lại ngạnh kén, quắt nơi tay bối có chút thô lệ. Năm ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng, dễ dàng là có thể đem tay nàng bao vây ở lòng bàn tay. Phú Nhi hắn lại kêu một tiếng, ta đi rồi. Cố tây phù đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, tầm mắt không chịu không chế rừng ở đôi tay, nơi đó, hắn còn nắm nàng, chậm chạp không bông ra. Ngươi, ngươi buông tay nha Đỉnh đầu một trận trầm mặc Lại nghe này thanh, là có thanh nhã mặc hương tới gần Hắn hơi hơi quỳnh thân Ở nàng bên thai mê hoặc tựa nói nhỏ Gọi ta một tiếng thiệu bạch, liền thả Nàng cánh môi mấy độ mở ra kia hai chữ vòng ở bên môi Lăng là kêu không ra khẩu Hắn liền chờ, cực có nhẫn mại Bùng một thanh âm vang lên Kinh ngạc cửa chỗ nhi nữ tỉnh trường hai người Độc lao quái từ trên mặt đất bỏ lên Vô vô trên đùi dính bụi Cười gượng, các ngươi tiếp tục, tiếp tục Lão nhân ta chính là đi ngang qua ha ha ha. Cố tây đường miêu ở vườn hoa mặt sau, nhắm mắt cắn răng. Lão nhân này, làm chuyện gì đều có thể ra cái soạn. Nghe được hảo hảo ngươi đi phía trước thấu làm cái gì. quỳ đi. Nhìn trăm trăm tỷ tỷ cùng thư sinh mạc danh tâm mắt, cố tây đường tế cười hiện thân, bắt lấy độc lao quái cổ áo. Lão nhân này không nhãn lực thấy, quái dày nhị vị, ta đây liền đem hắn mang đi. Ha ha ha. Sở hữu bầu không khí bị hai người ha ha cười gượng thanh phá hư đến không còn một mảnh. Phố Tây đường nào còn dám lưu, kéo độc lao quay thoát được cùng phi giống nhau. Kế tiếp một cái buổi chiều hai người cũng chưa dám ở đông viện ngoi đầu, tránh ở hàng xóm miến công tử ra, chơi nửa ngày bạch tiểu hắc. Hoài Thành, Hàn Sơn biệt viện. Tư tả ngồi ở nhà thủy tạ, vọng hồ tấu khúc. Trong tay ngọc tiêu xanh biết thông thấu, âm sát quyển chuyển thanh dương. Một bộ bạch ti một chi ngọc tiêu, một hồ cảnh. Đại tiếng tiêu dừng lại, mặc phụ mới hiện thân, đi vào nhà thủy tạ. Chủ tử vọng tiêu chấn bên kia ra điểm sự tình mã ra suy tàn nói tiếp dùng ngọc tiêu trà lau sạch sẽ đừng ở heo sườn, tư tả thanh tuyến nhàn nhạt, nhạt đối mã ra suy tàn không có kinh ngạc mạc phụ nói mã hoành tài bị này tử trạng cáo tuân gia này mười mấy năm trước sát thê đoạt sản mua hung phóng hỏa thiêu chết này nhạc ra một nhà mười ba khẩu mười mấy năm trước sự tình hiện tại trạng cáo có tác dụng gì nhân chứng vật chứng đều tìm không ra đi nha môn xử án coi trọng chứng cứ không có chứng cứ Đó là biết rõ ai là hung thủ, cũng vô pháp phán phạt trừng phạt. Là, không có chứng cứ, này án chỉ có thể huyền mà chưa quyết, định không được mã hoành tài tội. Nhưng là mạc phụ dừng một chút, lặng lẽ dương mắt, nhìn về phía nam tử mặt nghiêng, mã hoành tài tư tàng cống dược, chứng cứ sung túc, vọng tiêu chấn thủ ngay trong ngày phán mã hoành tài cả nhà lưu đày hiện tại đã đang áp tải trên đường. Tư tả trợn nước mắt, chuyển mắt lại đây, ánh mắt chấm ám. hắn đối mã hoành tài bị cả nhà lưu đầy một chuyện cũng không để ý Hắn để ý chính là, tư tàng cống dược. Là, tư tàng cống dược. Cống dược từ đâu ra? Không biết. Mạc Phụ cũng là hôm nay thu được bên kia truyền đạt tin tức, đến nỗi giữa điểm đáng ngờ, cần đến tự mình đi tra. Cống dược chính là lớn nhất điểm đáng ngờ. Trên phố không có khả năng có cống dược. Năm đó thế Hoàng thượng luyện chế cống dược một chúng phương sĩ, hoặc đã bỏ mình, hoặc ở cầm tù. Này đây cống dược tuyệt không dẫn ra ngoài khả năng. Càng không nói đến Mã Hoành Tài bất quá là một phương nho nhỏ thương nhân. hắn từ đâu ra con đường được đến cống dược. Cho dù có con đường, hắn cũng không cái kia lá gan. Người tức khắc đi cha, sau lưng có ai ở ra tay đối phó mã gia? Tư tả đứng lên, trên người nhiều năm quặng cu é đạm nhiên với giờ khắc này đạm đi, bước nhân hơi thở từ cặp kia trầm ám con ngươi nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tiết lộ ra tới. Mặc phụ không dám nên coi, chủ tử, chúng ta rời đi vọng tiểu trấn phía trước, chấn trên chính chuyện mã gia phạm sát vừa nói, cố ra ở giữa. Ta kêu ngươi tức, khắc, đi, cha. nam tử đánh gây hắn thanh âm đã lên lại mạnh hắn đã là sinh giận là thuộc hạ này liền đi làm chương 115 chỉ ngóng trông nàng có thể vui mừng phong tử hồ thượng tuổi tới giơ lên nam tử sợi tóc tư tả đạm mạc đôi mắt nhìn mặt hồ đáy mắt ảnh ngược trong hồ lân quang lại dây lát đem kia tinh điểm quang cắn nuốt mai một người khác đã rời đi vọng tiểu trấn chính là cái kia tiểu địa phương người cập phát sinh sự lại tổng đem hắn tâm câu lấy làm hắn khó được bình tĩnh cố ra Độc lao quái ở tại cố gia, đương triều cửu hiền vương cùng cố gia vì lần, cái kia cực kỳ giống cố tịch người càng là cố gia nữ, hiện giờ cống dược sự kiện sau lưng cũng ẩn ẩn có cố gia bóng dáng. Toàn cùng cố gia có liên hệ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Rõ ràng hắn đã cực lực xem nhẹ, thậm chí chạy trốn dường như tránh đi, vì cái gì còn muốn đụng vào trước mặt hắn tới. kia viên hiện tượng thiên văn biểu hiện ở giang nam thiên sát tinh, dừng ở vọng Kiều Người tới. Hắn thấp gọi. một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn sau lưng uy xuống đất túi đầu chủ tử thỉnh phân phó đi vọng tiểu trấn giám thị cố ra cô tây đường nhất cử nhất động cần phải báo đi lên tư tả chấn mắt nhìn xa vọng tiểu phương hướng đừng làm cho mạc phụ phát hiện thân phận của ngươi hắc ảnh lĩnh mệnh đảo mắt biến mất tư tả đem đôi tay phụ với bối nhìn cái kia phương hướng mắt đen quay về đạm mạc lần này giang nam hành trình cha ra thiên sắt tinh cầm đầu mớn tiếp theo đem cửu vương thỉnh về kinh Tìm về quan bạc ở Nhất mạn Thiên sát tinh sự đã ở cha, phi trong khoảng thời gian ngắn có thể được ra kết quả. Đến nỗi cửu vương, tại vọng tiểu chấn lưu lại lâu ngày, là thời điểm cần phải trở về. Phía chân trời mây đen ở nhanh chóng tích tụ, sấm rền thanh đủ đủ Tháng sáu thiên, hai đồng mặt, vũ nói hạ liền hạ. Vũ thế tới cấp lại mãnh nện ở trên mặt sông nổi lên tảng lớn tảng lớn gợn sóng, tiếng mưa rơi hào hào. Bến tàu thượng đẳng thuyền, tiến đưa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị rót cái gà rớt vào nồi canh. Tiểu Khương thị cùng cố kính sơn vội lôi kéo nhi nữ trốn đến bên cạnh phong hoa lẻ. Lêu hạ có thể đứng người địa phương đều không sai biệt lắm bị trên đầy, toàn ra khó khăn ở góc tìm vị trí tạm thời tránh mưa. Tiểu Khương thị to mày, biên cấp nữ nhi nhóm trà lau trên mặt phát tiếp nước trâu, biên lo lắng nói, đột nhiên liền lớn như vậy vũ, đi thuyền cũng không biết an không an toàn, nếu không đợi mưa cạnh lại đi đi, hoặc là đi quan đạo. cố kính sơn cũng ở chụp đánh bọc hành lý thượng dính vào nước mưa nghe vậy nói chúng ta nơi này đi đến phủ thành cũng liền hơn hai canh giờ lộ trình lại nói sông hoài này đoạn dòng nước cũng bằng thẳng nào liền không an toàn nếu là sửa đi quan đạo tiền đi lại quý không nói người còn mệnh nhọc trên đường đến háo bảy tám cái canh giờ đâu trời mưa đến lớn như vậy quan đạo lầy lội lộ cũng giống nhau không dễ đi toàn ra là tới cấp cố tây lĩnh tiễn đưa ra cửa thời điểm còn mặt trời lên cao ai thành tưởng vừa đến bến tàu một hồi liền đổ mưa Cố tây đường cùng cố tây phủ hai chị em vội vàng sửa sang lại quần áo tạm thời không đáp cha mẹ cha, cố tây linh toại mở miệng trấn an. Cha, nương, không nhiều lắm chuyện này, ta coi này trời mưa không được bao lâu, đợi lát nữa là có thể ngừng. Lại nói trên đường còn có viên sư huynh làm bạn đâu, chờ tới rồi hoài thành ta liền cho các ngươi mang tin báo bình an. Ngày mưa quan đạo cũng không dễ đi, đổi ngày càng không ổn. Lần này tham gia phụ thí, là viện trưởng riêng tiến cử hắn cùng viên sư huynh. còn ở Hoài Thành rút bọn hắn tìm hảo chỗ ở, liền chờ bọn họ đi đưa tin. Tiểu Khương Thị nghe vậy buông tiếng thở dài, nhìn lều bên ngoài như thác nước màn mưa, mày trước sau vô pháp giãn ra. Nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng, há là nói yên tâm là có thể yên tâm. Đi hướng Hoài Thành khách thuyền đợi lát nữa liền phải tới, sao Hoài Sinh còn không thấy bóng người, không phải là có chuyện gì chỉ hoan đi. Nàng nói, từ khi hai nhà đính hôn, bọn họ đối viên Hoài Sinh cũng tự nhiên mà vậy sửa lại xưng hô. Cố tây phủ nghe mẫu thân lời này, trong lòng cũng đi theo lo lắng lên, nhữ mày ra bên ngoài nhìn lại. Này liền lo lắng thượng. Nhạ, bên kia không phải tới sao. Bên người, thiếu nữ bĩ bĩ nhướng mày chế nhạo. Lại nói lung tung, ngày hôm qua sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Cố tây phủ xấu hổ buồn bực, thượng thủ ninh thiếu nữ một chút. Thiếu nữ lập tức làm ra ép dạ cầu toàn biểu tình, gọi người lại tức vừa buồn cười. Lại xem bên ngoài. một đạo màu lam thon dài thân ảnh ở trong màn mưa bước nhanh đi tới cầm ô cóng bọc hành lý bước đi vững vàng màu lam nhạt thư sinh bảo mặc ở trên người hắn thanh lanh tuyệt nhã trên người tự nhiên phát ra khí độ tự tin phong rong cực kỳ bắt mắt liều cơ hồ ánh mắt mọi người đều hội tụ tới rồi trên người hắn mà thư sinh dù duyên hơi nâng tầm mắt chỉ khóa trong một góc thức thang ngọc lập thiếu nữ khỏe mắt đuôi lông mày thanh lanh hoa khai cố tây phủ khỏe miệng không tự giác nhấp khởi ý cười cách màn mưa hai hai tương vọng Chỉ như vậy, trong lòng liền lặng yên nảy sinh ra ngọt ngào tới. Viên sư minh, mau đến bên này. Cố tây linh phất tay tiếp đón, nhường ra một chút vị trí cấp thư sinh đặt chân, ngươi tới hơi đã một chút, đi hoài thành khách thuyền lập tức liền phải tới rồi, lại vãn liền tới không kịp. Thu dù đi vào lều, viên hoài sinh ném rất dù thượng nước mưa, lúc này mới đem tầm mắt từ xấu hổ thiếu nữ trên người thu hồi. Trước cùng cố kính sơn cập tiểu khương thị hỏi hảo sau, hắn cười nói, trên đường trì hoán hạ, may mắn đuổi kịp. tiểu khương thị xem trên người hắn cũng bị nước mưa làm ướp lấy trương khăn cho hắn làm hắn trà lau thuận thế hướng hắn phía sau đánh vọng hai mắt ngươi một người lại đây thông ra không có tới tiễn đưa sao viên hoài sinh cười cười nàng thân mình không quá thoải mái ta liền không làm nàng đưa nghe vậy tiểu khương thị ngoài miệng chưa nói cái gì trong lòng phiếm nói thầm. nhi tử đi hướng phủ thành đi thi tại tầm thường bá tánh ra là cực đại sự tình viên mẫu lại chỉ có này một cái nhi tử hẳn là cực kỳ yêu thương như thế nào không tới tiễn đưa đại để mọi nhà có buồn khó niệm kinh a cố tây phủ chỉ nghe viên hoài sinh nói mẫu thân thân mình không thoải mái sấn cha mẹ cùng ca ca công đạo dặn dò thời điểm hướng nam tử bên cạnh người đến gần hai bước ngươi này đi an tâm khảo thí không cần quá nhớ trong nhà ta ta sẽ thay ngươi chiếu cố hảo bám mẫu viên hoài sinh đốn hạ trong lòng phía mềm đáy mắt tràn ra tinh điểm ý cười ta mẫu thân bên kia không gì đại sự ra cửa trước ta đã thỉnh chung quanh láng giềng hỗ trợ chiếu ứng chờ ta trở lại Lại mang ngươi một khối đi gặp nàng, được chứ? Hắn ôn thanh cười nhạt. Cố tây phủ túi đầu tránh đi hắn nóng rực tầm mắt, rồi nói, ngươi cười cái gì? Ngươi tới, là đến tiễn ta sao? người này, biết rõ cố hỏi. Trước kia chỉ đương hắn là cùng đại ca giống nhau quy quy củ củ thư sinh, hiện giờ mới phát hiện, hắn thường xuyên không giấu vết trêu đùa nàng. Xấu hổ buồn bực gian, trong lòng bàn tay bị tắt thứ gì, vào tay ô lương. Cố tây phủ túi đầu hướng trên tay nhìn lại, là một chi bạch ngọc trâm. Mỡ dê cao màu sắc, vánh nhuận trong sáng, châm đầu là đoán nụ hoa phủ dung. Trên đường trải qua Kim Ngọc Phường mua, chỉ cảm thấy ngươi mang sẽ đẹp. Nam tử đốn hạ, không quý trọng, ngươi nhưng sẽ ghét bỏ. Cố tây phủ cắn môi, nói nhỏ, người trên đường trì hoãn, đó là đi mua này Chi Ngọc Trâm. Từ viên ra hẻm ô một đến bến tàu, trung gian cũng không trải qua Kim Ngọc Phường. Trừ phi hắn riêng chạy đến một chuyến. Nam tử tránh mà không đáp, phía trước không đưa quá ngươi đồ vật, này xem như cái thứ nhất. Với sau, còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, vô số. Mua thời điểm vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ ngóng trông nàng đã chịu lệ vật khi, có thể có chút vui mừng. chương 116 ta nghe một chút, đừng lúc nhích. Vũ thế chưa đỉnh, nho nhỏ lẻo, còn lục tục có người chen vào tới. Cố ra một hàng thực mau bị tế tới rồi biên bên cạnh. Cố tây phủ cùng viên hoài sinh nguyên bản đứng ở một chỗ, lại bị như vậy một tế, hô hấp chi gian liền toàn là đối phương hơi thở. Người rửa gần người, cũng không có phương tiện nói nữa. khách thuyền cập bờ chờ thuyền người sôi nổi hướng trên thuyền chạy cố kính sơn cùng tiểu khương thị đem hai cái tiểu tử đưa lên thuyền tha thiết dặn dò cố tây phủ cùng cố tây đường đứng ở sau đó phương vị trí thẳng đến thuyền khai cũng chưa có thể lại cùng viên hỏe sinh nói thượng lời nói nay tư biệt liền cần mấy tháng tái kiến lam bảo nam tử đứng ở đầu thuyền cầm ô nhìn bến tàu thượng tiễn đưa người chậm chạp không tiến quang thuyền cặp kia đen nhánh trầm tính mắt ánh mắt trước sau rừng ở nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ trên người Mắt thấy thuyền ly bên bờ càng ngày càng xa, ly biệt sắp ý nảy lên trong lòng, cố tây phủ cắn cắn môi cánh, giơ tay, đem kia chi bạch ngọc trâm mang lên búi tóc. Hắn ở kia phương đầu thuyền, khỏe môi nhợt nhạt cong lên, đôi mắt thắp sáng sao trời. Ai? Cố tây đường không biết chính mình là lần thứ mấy thở dài. Từ bến tàu sau khi trở về, nàng cái này nhị tỷ tỷ liền ngồi ở bên cửa sổ, cầm kia chi bạch ngọc trâm, nhìn lại xem. Hơn hai canh giờ, liền không phản ứng quá nàng. Một chi cây trâm. Lại xem có thể nhìn ra hoa tới. nhi nữ tình trường rốt cuộc là cái thứ gì? Có thể làm người hồn nhiên trở nên không giống chính mình. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Chui ra hoa cửa sổ, bò lên trên tường viện, nhảy vào hàng sóng ra, lần này cố tây đường không hướng cây hành ngồi. Vừa mới hạ quá vũ, nhánh cây còn nước ác, ngồi dơ xiêm y Nhà bên sân thực tĩnh, trong phòng cũng không thanh âm, như là không ai ở nhà. Cố tây đường chiều hư hở khép viện môn nhìn mắt, đi đến sân mái hiên hạ, cũng không vào nhà. Dương giọng nói kêu, cửu Gia, có ở đây không, ta tới tìm ngươi chơi tới. Cửu Gia, cửu Gia, không có tiếng vang. Cố tây đường mày nhăn lại, viện môn không có con thật, thuyết minh là có người ở nhà. Nàng này đều hô vài thành, đổi làm ngày thường sớm có người nên ra tới. Tư cập này, cố tây đường nhấp môi, đẩy nhà chính môn liền phải hướng trong tiến, bên trong đúng lúc chuyển ra động tĩnh. Cố cô nương, chờ một lát, là yến cửu thanh âm. Cố tây đường vững vàng sắc mặt thả lỏng lại. Lúc này mới phát hiện, chính mình vừa mới thế nhưng mặc danh khẩn trương. Chợ. Chính là cái hàng xóm, vẫn là có mục đích riêng hàng xóm, nàng khẩn trương hắn làm cái gì? Ta cho rằng ngươi bị người ám toán. ân nhất định là nguyên nhân này. Nói như thế nào cũng quen biết một hồi, để ý hắn bị người ám toán chết thẳng cẳng thực bình thường. Thuyết minh nàng đã là cái người bình thường. Cố tay đường túc sát mặt, hai tay ôm cánh tay, thực nghiêm túc thuyết phục chính mình. Xe lăn bánh xe thanh đấu đá mặt đất, dần dần hành gần. Thức mau, nhà chính cửa gỗ kéo ra, Tiến Cửu từ ra tới. Một thân bạch ý không dính bụi trần, vẫn là như vậy đẹp, chính là sắc mặt không ra sao. Cùng trên người hắn xem ý giống nhau bạch, liền môi đều là tái nhật sắc. Nhìn đến ôm cánh tay nếu mày đứng ở trước cửa thiếu nữ, Tiến Cửu triển môi cười, lại gặp gỡ không vui sự. Nói giống như nàng chỉ có không vui mới có thể tới tìm hắn chơi. Cố tay đường gật đầu, cũng không có. Tiến Cửu lại lần nữa bật cười, mở miệng đang muốn nói cái gì, trong cổ họng ngứa ý áp không được chật khu ra tới. Xin lỗi, khu khu khu. Hôm nay thân mình hơi có không khỏe, ngươi tới khi ta đang ngủ khu khu. Tiến nhất đâu? Cố tây đường vừa mới giãn ra mày lại nhắc lại, hỏi. Hắn đi, khu, cho ta lấy dược. Ngươi đây là bệnh, vẫn là độc. Nàng lại hỏi. Mạnh mẽ áp xuống kia cổ khu ý sau, tiến kiểu nước mắt, đáy mắt nhiễm hơi hơi màu đỏ tươi, ách thanh, là độc. Nga. Khó trách, khu lên cùng tổ phụ bệnh trạng thực tương tự. Cố Tây Đường đi đến hắn trước người, túi người tới gần, ở hắn trước người nhị sau nơi này người người nơi đó người người, tú đĩnh cai mũi một tủng một tủng. Như vậy động tác, mang theo trên người nàng độc hưu hương thơm, liều mạng hướng hắn trong mũi toản. Tiễn cửu thân mình ngửa ra sau tránh đi, dở khóc dở cười đồng thời, lưng không tự giác căng chặt. Cố cô nương, ngươi đây là làm chi? Trên người của ngươi có cổ hương vị, ta nghe một chút, ngươi đừng núp ních. Thiếu nữ là thực nghiêm túc ở nghe, tú khí lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm túc. Trong lúc nhất thời, Yến Cửu Cương ở nơi đó cũng không biết nói nên làm gì phản ứng. Báo cho nàng nữ tử đương rụt rẻ, không thể như thế thất lễ. Nàng đại để sẽ cười nhạo một tiếng, cười nhạo hắn cổ hủ. Nhận thức lâu như vậy, hắn cũng ước chừng biết được nàng tính tình, phi nhận lễ giáo chói buộc người. Hoặc là nói nàng căn bản không đem hắn đương nam nhân xem. Nhưng là mặc kệ nàng ở trên người hắn tắc loạn. Hắn vô pháp đạm nhiên đối mặt. Cố cô nương nhưng ngửi ra cái gì? Cố tây đường lắc đầu, không xác định. Nếu không ngươi trực tiếp nói cho ta hảo, ngươi trung chính là cái gì độc Nhất định phải cổ xưa quái tài có thể giải sao? tiến Cửu dừng một chút, cười mà hỏi lại, ta nếu nói cho ngươi, ngươi có thể thỉnh độc lão thay ta trị liệu sao? Ta suy xét suy xét. Ha ha, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Liên tính muốn trị liệu, ngươi cũng đến rửa hàng phía sau đội. tiến Cửu bất đắc dĩ thở dài. Thiếu nữ đáp đến có lệ lại dối trá, trong lòng tưởng cái gì hắn cơ hồ có thể từ trên mặt nàng nhìn ra tới. Cũng không biết là nàng đã quên ngụy Trang vẫn là lười đến ngụy Trang. Ta cũng không biết ta trúng cái gì độc, nếu là biết, có lẽ còn có thể đúng bệnh hốt thuốc nếm thử một phen. Do dự một lát sau, hắn lựa chọn nói ra. Chỉ là này đáp án, nói cùng chưa nói không gì khác nhau. Không biết tiên độc, trừ phi có thể khám ra tới, nếu không vô giải. Đây cũng là hắn mấy năm nay vẫn luôn truy tung độc lão nguyên nhân. Đương thời, luận khởi giải độc công phu, lợi hại nhất hạnh lầm cao thủ cũng so ra kém độc lão. Nếu liền hắn đều giải không được trên người hắn độc, vậy không ai có thể giải được. Hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nghe xong hắn trả lời, cố tây đường trong lòng trầm trầm. Nàng vừa rồi cẩn thận người quá, xác định trên người hắn tràn ra hơi thở, cùng tổ phụ trên người giống nhau như lúc. Chẳng qua tổ phụ độc không chế được hơi chút tốt một chút, ít nhất có thể hành tẩu. Trong khoảng thời gian này, nàng rất nhiều lần do hỏi quá có quan hệ tổ phụ trên người độc, độc lão quái cái kia chết lão nhân đều nói gần nói xa, không chịu đứng đắn cùng nàng nói cập. Có lẽ Này giữa thực sự có cái gì không thể làm người nói mật tân, cho nên liền độc lão quái đều như vậy kiêng rẻ. Cố cô nương không cần như thế, vạn sự đều là mệnh, trên người độc có thể giải không thể giải, ta tin duyên, sẽ không cưỡng cầu. Thấy nàng sắc mặt càng ngày càng trầm, Tiến Cửu cho rằng nàng đang giàu dĩ giải độc sự, nói câu. Cố Tây Đường, ta không phải ở lo lắng ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Tiến Cửu trầm mặc. Một lát sau, cười khẽ lên. Đại khái, đây mới là hắn nhận thức cố Tây Đường. ta qua mấy ngày phải rời khỏi. "Cười qua đi." Hắn mở miệng nói nhỏ. Cố Tây Đường trong lòng động hạ, nhướng mày, "Không trở lại. Không nhất định." Duyện Châu bên kia truyền ra nạn trộm cướp tin tức, "Ta cần đến chạy tới bên kia một chuyến." Hắn cũng là sáng nay mới nhận được tin tức. Duyện Châu nạn trộm cướp nhiều dân, đã ra vài tông tương quan án tử, Duyện Châu quan phủ lâu bắt không được, không biết từ nào biết được hắn tại vọng tiểu trấn tin tức, tràn trọc hướng hắn xin giúp đỡ. Chương 117 hiến cửu cũng không có gì đặc biệt. Nguyên lai cửu ra là có thể thảo phạt hãn phỉ người. Cố Tây đường nghiêng đầu, cười như không cười chế nhạo. Tiến kiểu mặt mày cong hạ, ôn thanh nói, vừa lúc trong tay có điểm còn có thể dùng binh. Tiến nhất từ hiệu thuốc lấy dược trở về, vừa vặn đi tới cửa. Nghe được nhà mình chủ tử những lời này, khỏe miệng chịu chịu. Có điểm có thể sử dụng binh. 18 kỵ nghe được nên khóc. Còn có, cố ra cái kia tiểu sát tinh như thế nào lại tới nữa. Nghĩ đến hắn ra cửa trước chủ tử chân độc phát tác bộ dáng. Yến Nhất trong lòng lo lắng, vội đẩy ra viện môn đi vào, ra, ngươi độc thương vừa mới phát tác, như thế nào có thể rời giường. Không ngại, mái hiên hạ, nam tử đạm thanh đánh gậy hắn nói, hiển nhiên không muốn hắn nhiều lời. Yến Nhất buồn bực ngó cố tây đường liếc mắt một cái, ngược lại nói, chấn trên hiệu thuốc dược liệu mua không được đầy đủ, còn kém hai vị dược. Ra ngươi thân mình trì hoán không được, nếu không chúng ta hôm nay liền lên đường đi, đi trước hoài thành, đem dược mua tề lúc sau lại đường vòng Duyện Châu, ngươi xem, coi thế nào. hôm nay nhích người cố tay đường sửng sốt nhìn về phía yến cửu nhíu mày như vậy nghiêm trọng dứt lời nàng kéo qua nam tử tay trái đầu ngón tay đáp thượng hắn thon gầy thủ đoạn nhẹ ấm xúc cảm làm yến cửu mắt tâm lung lay hạ thủ đoạn chỗ thiếu nữ bàn tay trắng trắng nõn đầu ngón tay nhỏ dài ấu tế chỉnh tề tú khi móng tay phiếm khỏe mạnh nộn phân sát chạch cùng hắn hoàn toàn bất đồng nhân nhiều năm trúng độc thể chất suy yếu màu da hiện ra bệnh trắng bạch không có huyết xác Truyền khai ánh mắt tiến cửu khoe môi gợi lên gần như không thể phát hiện tự dễ ước lúc ấy lâm thời quyết định tại vọng kiều chấn lưu lại hắn không nghĩ tới sẽ ngốc thời gian dài như vậy hơn 2 tháng vượt qua hắn đoán trước thế cho nên chuẩn bị không đủ hắn này phó phá thân tử nếu là không có đủ dược đem độc tính áp xuống đi liền cái gì đều làm không được là cái thật tàn phế trở lại đông viện ngồi ở cửa sổ thượng phía trước cửa sổ hoa lay ơn bị nước mưa rửa sạch qua đi khai đến lại kiều lại diễm trong không khí di động như có như không ám hương. Rất là di người phong cảnh tượng, cố tây đường tâm tình lại không thế nào hảo, trong lòng ẩn ẩn có một cổ bị đè nén, không chỗ phát tiết. Trước kia nàng cũng không phải không có trải qua quá ly biệt. Thích giả sơn thượng mỗi năm đều có người tới lại đi, giữa cũng có nàng tương giao thật vui người. Chính là những người đó rời đi thời điểm, nàng chưa bao giờ từng có dị dạng cảm giác. Bèo nước gặp nhau, duyên tụ duyên tán, nhất bình thường bất quá. nàng không rõ vì cái gì nghe được yến cửu nói phải rời khỏi tâm tình của nàng thế nhưng sẽ thấp xuống yến cửu trừ bỏ lớn lên đẹp chút tính tình hào chút kiên nhẫn hào chút cũng không có gì đặc biệt hơn nữa hắn còn họ yến là nàng ghét nhất dòng họ trí nhất cố tây đường đô hạ miệng lại nghĩ tới chính mình cấp nam tử khám ra mạch tượng liền cùng lúc trước nàng thế tổ phụ tham khám kết quả không sai biệt lắm đều là mạch đập đã hư lại nhược mạch tượng trung tàng cơ hồ phát hiện không được cần lưu ảnh hưởng huyết lưu tốc độ cập thân thể cơ năng loại này mạch tượng trừ bỏ có thể xác định là chúng độc mặt khác cái gì đều nhìn không ra tới nàng y ìa độc chi thuật là chính mình từ độc lão quái trên người học cho tới nay nàng đều tự xưng là chính mình là trò giỏi hơn thầy đáng tiếc rốt cuộc lịch duyệt không đủ kiến thức lại quá ít nàng thăm không ra độc tốn nơi phát ra chỉ có thể bó tay không biện pháp nếu không phải như thế nàng cũng sẽ không đem độc lão quái quải về đến nhà tới làm hắn thế tổ phụ y ìa bị bệnh lấy chính mình bản lĩnh nàng trị liệu không được thế nào mới có thể làm cái kia chết lao nhân nhà ra dò ra sau lưng bí mật như mày cố tây đường đầu ngón tay ở cửa sổ nhẹ gõ bắt đầu cân nhắc biện pháp tiểu húng đản tiểu húng đản nói người người nói độc lao quái thanh âm từ ngoại chuyện tới người thực mau liền xuất hiện ở cố tây đường trước mặt hưng phấn trong tay cầm một chương bố cáo rán tiểu húng đản thiên đại hỷ sự đem bố cáo rán triển khai độc lao quái cười đến thấy nha không thấy mắt ngữ khí dụ hống xem nha môn ra cái treo giải thưởng bố cáo có tưởng thưởng địa hoàng vương địa hoàng vương a cố tây đường nhúng mày hướng bố cáo dán nhìn lại nha môn treo giải thưởng hoài thành lấy tây hai mươi dặm chỗ mê vụ lâm có dạ thu lui tới đả thương người quanh thân ba tánh nhân tâm hoang mang rối loạn hiện quảng chiêu giang hầu người tài ba có có thể đánh chết dạ thu giải ba tánh ưu giả thưởng bạc trắng mười lượng chân quý dược liệu địa hoàng vương một chi cố tây đường mặc mặc mở miệng trên phố tranh nhau hết bảng người không ở số ít đi Ngươi kêu ta đại thật xa chạy tới Hoài Thành, cùng người đoạt kia số lượng vừa phải bạc trắng. Ai nha, ta muốn chính là 10 lượng bạc trắng sao. Ta muốn chính là địa hoàng vương. Độc lao quái dầm chân, bạc đối ta có gì dùng. Lao tử xưa nay coi tiền tài như cặn bã, coi dược liệu như hoàng kim. Không đi. Ngươi đừng nhìn kẻ hèn một con giá thú, cho rằng này thưởng hào lấy. Bố cáo dán ra tới lâu như vậy, thật đúng là không phải người hết bảng. Độc lao quái nỗ lực du thuyết, này giá thú dễ giết. mê vụ lâm khó tiến a ta hỏi thăm hạ mê vụ lâm nơi trốn tràn ngập trường khí không điểm người có bản lĩnh căn bản vào không được tầm thương ba cánh là đừng nghĩ có điểm người có bản lĩnh sao lại trướng mắt kẻ hèn mười lượng bạc dược liệu với bọn họ mà nói cũng là có thể có có thể không cho nên căn bản không cần ngươi đoạn chỉ cần ngươi đi dược liệu chính là của ta bạc về ngươi không đi thiếu nữ lười nhác dựa thượng bên cửa sổ nhắm mắt cự tuyệt tư thái không thể nghi ngờ nàng lại không thiếu ăn không thiếu uống tàu xe mệt nhọc chạy đại thật xa thảo thưởng làm chi tiêu mười lượng bạc còn chưa đủ nàng qua lại tiền đi lại trứng mắt đến nỗi dược liệu đối nàng càng là không có nửa điểm lực hấp dẫn độc lao quái bị nàng bộ dáng này tức giận đến thẳng nghiến răng một lát sau từ và táo đào đi đào đi lại móc ra một chương bố cáo tới rũ ra là tả tiếng vang tiêu cái này ngươi có đi hay không thưởng bạc một ngàn lượng cố tây đường mở to mắt khí vui vẻ ngươi còn ẩn giấu một tay á láo nhân Biết một cái lợi thế không đủ, phía sau trôn cái đại. Lao hố. Độc lao quái còn rất khoe khoang, dung đùi đắc ý, này không theo ngươi học sao, vạn sự làm hai tay chuẩn bị. Thế nào, một ngàn lượng, có bắt hay không? Có một ngàn lượng, nhà ngươi cái kia cửa hàng nhỏ có thể mở rộng ít nhất hai ba lần đi. Không chừng còn có thể thừa điểm hiếu kính hiếu kính tổ phụ tổ mẫu cha mẹ chú thím, ca ca đi thi lộ phí đủ rồi, tỉ tỉ của hồi môn cũng đủ. Một lát sau, cố tây đường lấy qua kia trương bố cáo. Bố cáo thượng nội dung cũng không nhiều, ít hỏi số ngữ. triều đình mất đi một bút quan bạc, có manh mối giả nhưng đăng báo, nếu có thể hiệp trợ quan phục tìm về, có trọng thủ. Cố tây đường nhúng mày, liền như vậy nói mấy câu, nhiều một chút manh mối đều không cho, ta thượng nào vất quan bạc đi. Chết lao nhân, người chơi ta đâu đi. Tâm mắt lại ngoại bố cáo phía dưới xem, lại lần nữa bị khí vui vẻ, thưởng bạc một ngàn, địa hoàng vương hai chi. Chó má lao đầu nhi, hóa ra vì hai chi địa hoàng vương. Tiêu nàng đi tiếp cái khó khăn hình thức nhiệm vụ. Nhìn lão đầu nhi đáy mắt cất dấu kinh động hưng phấn, cố tây đường mặt mày vừa chuyển, người lười xuống dưới, tiết bảng cũng không phải không được, bất quá, ta có chỗ tốt gì. Một ngàn lượng là của ngươi. Cố tây đường lắc đầu, trọn môi, toàn thân bĩ, ta chỉ cần ngươi một câu, nói cho ta tổ phụ chung cái gì độc địa hoàng vương cho ngươi, một ngàn lượng cũng cho ngươi. mười 118 ngươi muốn ta khai sơn tích hải, lên trời xuống đất. Độc lao quái một chút hô hấp rồn rập tâm động đến không được. tuy rằng hắn coi tiền tài như cặn bã, nhưng là cặn bã có thể đổi dược liệu a. một ngàn lượng có thể đổi đến thật nhiều hảo dược liệu. quan trọng nhất có hai chi địa hoàng vương. muốn cự tuyệt như vậy dù hoặc thật sự yêu cầu quá lớn định lực. trong lòng hai cái tiểu nhân điên cuồng kéo co, chỉnh đến độc lão quái mặt đều biến hình, mới không như vậy kiên định đem cự tuyệt nói ra. cái kia độc đi, ta còn muốn lại nghiên cứu nghiên cứu, tạm thời không có manh mối. cố tây đường thực dứt khoát, tia tính. không phải. Ngươi chờ một chút sao chờ ta nhiều lần xem một chút sách cổ cha tìm tra tìm nói không chừng có thể ở sách cổ thượng tìm được loại này bệnh trạng tương quan ghi lại thiếu nữ đã nhảy vào phòng chuẩn bị quan cửa sổ hoàn toàn không nghe hắn biện giải độc lao quái nổi giận ngươi hốn đản này như thế nào như vậy chụp đâu lao chấp nhất cái kia độc làm cái gì sinh tử có mệnh nói nữa ta chính là nói cho ngươi ngươi cũng tìm không được giải độc dược liệu thiếu nữ quan cửa sổ động tác một đốn ngươi đã biết là cái gì độc muốn cái gì dược liệu giải Đến này phân thượng, độc lao quái dứt khoát tâm một hành, nói, hành, ngươi khăng khăng muốn nghe, ta đây liền nói. ngẩng đầu lên dược liệu ta có thể giúp đỡ nghị cách, nhưng là có bốn vị chủ dược ta lộng không đến, ngươi nếu có thể lộng, ta là có thể cứu người. Nói, ngàn năm thủy, biển sâu liên, bất tử tuyển, phượng hoàng huyết. Ngươi đi lộng, cố tây đường trầm mặc thật lâu sau, sắc mặt mắt thấy biến hắc, lão nhân, ngươi nói nói mơ đâu. Yêu ngươi giúp giải cái độc, ngươi muốn ta khai sơn tích hải. lên trời xuống đất dù sao ta đã nói ngươi tin hay không tùy thích độc lao quái hử nói nhớ rõ viết bảng địa hoàng vương là của ta một ngàn lượng cũng là của ta xuống mặt tiên lặng đóng lại cửa sổ cố tây đường luôn có loại chính mình bị lao nhân hô cảm giác hắn cô ý khó xử nàng đi trên đời có cái loại này dược liệu ngàn năm thủy biển sâu liên bất tử tuyển phượng hoàng huyết nàng nghe cũng chưa nghe qua nếu không lại đi bức lao nhân nói thật cái này ý niệm mới vừa hiện lên cố tây đường lập tức chính mình phủ quyết rớt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc không thể đi như vậy có vẻ chính mình thực không kiến thức vạn nhất thực sự có đâu đường nhi ngươi vừa rồi ở cùng đô gia ra nói chuyện ngoài cửa phòng vang lên một chút động tĩnh tiếp theo truyền đến cố tây phủ mềm nhẹ thanh âm a cùng lao nhân nói chuyện phiếm sẽ cố tây đường qua đi mở cửa liền thấy thiếu nữ thay đổi thân xiêm y đi trang điểm trình tề muốn ra cửa bộ dáng Tỷ tỷ, ngươi muốn thượng nào đi kỳ Nàng cái này tỉ tỉ ngày thường cực nhỏ sẽ chủ động ra cửa. Cố tây phủ trên mặt hơi nhiễm hừng vượng, xấu hổ hạ, nói, đường nhi, ngươi bồi ta đi một chuyến hẻm ô mục viên ra tốt không. Hắn rời đi trước nói bá mẫu thân mình không khỏe, ta đường đi xem. Hành, đi thôi. Viên hoại sinh rất có phúc khí, tìm nàng tỉ tỉ. Không chung đã trong, không cần lại mang rủ, hai chị em khinh trang giản hành ra cửa. Hẻm ô mục ở tiêu bắc, hành qua đi yêu cầu 30 phút tả hữu, trải qua vọng tiểu thời điểm. Cố Tây đường riêng lưu liếc mắt một cái, đầu cầu cây liếu hạ tái bán tiên đoán mệnh quán. Hào ra hỏa, đám người vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng, này sinh ý đáp ứng không xuể a. Cố Tây phủ theo nàng tầm mắt cũng thấy được đoán mệnh quán, nhấp cười nói, ngày đó tái bán tiên phê mã ra phạm sát, không thành tưởng cuối cùng lại ứng nghiệm, mộ danh mà đến người so dĩ vãng muốn nhiều đến càng nhiều. Nói đến cũng đỉnh xảo, tái bán tiên hai lần phê quẻ, nhà chúng ta hai lần đều liên lụy trong đó. Đường Nhi ngươi nói. Có phải hay không bởi vì chúng ta ra hành thiện tích đức, cho nên thật sự có công đức phù hộ. Cố tây đường có lệ, tích thiện nhà tất có dư khánh sao. tái ban tiên đều nhắc nhở mã hoành tài, hắn một hai phải làm bậy hướng công đức thượng đầm này không phải bị chính mình nhi tử cấp lộng đi xuống. Ác giả ác báo, hàng cổ có đạo lý. Nghe mội mội nhắc tới mã gia cố tây phù hơi hiện trầm mặc, không tự giác nghĩ đến mã ngọc thành, cái kia tính tình táo bạo, dùng tay thế nàng chắn đao công tử ca. Xem nàng như vậy thân sắc Cố tây đường những mày, tựa thuận miệng nói, kia mã ngọc thành trên người táo chứng chi độc, đố lao đầu thế hắn giải. Giải. Ta cố ra có ân tất báo không nợ nhân tình, hắn không phải giúp ngươi chắn một đau sao, vừa lúc đố lao đầu đối trên người hắn độc cảm thấy hứng thú, thuận tay thế hắn giải. Cố tây phù ngẩn ra hạ, tùy ý khỏe miệng cong lên, ngà. Cảm ơn đường nhi. Cảm tạ ta làm cái gì, lại không phải ta giải độc. Thiếu nữ hừ hừ, thần sắc lược không được tự nhiên. Cố tây phủ khỏe miệng cong lên độ cung càng sâu chút, tiến lên vãn trụ thiếu nữ cánh tay, vai sát vai đi. Hẻm ô mục, trên mặt đất phiến đá xanh bày ra săn bằng, bị nước mưa cỏ rửa qua đi, mặt đường có vẻ phá lệ sạch sẽ. Bởi vì đối bên này không quen thuộc, hai chị em đều là lần đầu tiên tới, này đây bên đường hỏi đường. Ở tại một cái ngõ nhỏ nhân ra, lẫn nhau gian đều là cực kỳ quen thuộc, nghe được hai cái mạo mị thiếu nữ hỏi thăm viên nhân ra, lại biết được giữa một thiếu nữ chính là viên Hoài sinh vị hôn thê. ngõ nhỏ tức khắc náo nhiệt lên viên công tử chính là chúng ta nơi này đại tài tử có học vấn người lại lớn lên hảo ngày sau khẳng định là có đại tiền đồ cô nương về sau gả đến nhà hắn, có phúc khí lạc muốn ta nói nên là trai tài gái sắc mới đúng viên công tử có tài lớn lên tuấn nhân gia cô nương cũng không kém ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp cô nương các ngươi là tiểu nam cố ra cô nương đi ngươi là tỷ tỷ vị này chính là muội muội đính hôn nhân gia không có a Nhà ta có cái đại cháu trai cũng ở Thanh Tùng thư viện đọc sách. Ai nha cô nương ra ra mặt mỏng, sao có thể giáp mặt hỏi nhân gia này đó? Lại nói ngươi kia đại cháu trai không phải khoảng thời gian trước đã đang nói hôn sao? Đang trước kẻo trái đi đến nhất, trong viện loại hoa sơn chi kia ra chính là viên gia, cô nương mau qua đi đi. Ngõ nhỏ hai sườn nhân gia nghe được động tĩnh, liên tiếp toát ra tới xem hiếm lạ, dừng ở hai chị em trên người tầm mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Cố Tây phủ trước kia không thân gặp được quá loại tình huống này. Bị mọi người ngươi một câu ta một câu, nói thẳng đến ra mặt phát ao, chiều chỉ lộ người cảm ơn sau, lôi kéo mội mội chạy trối chết. Ngược lại cố tây đường có điểm không nghĩ đi, còn muốn nghe người đối chính mình nhiều khen khen, thuận tiện, cũng có thể tìm hiểu tìm hiểu viên ra sự tình. Đáng tiếc tỉ tỉ quá thẹn thùng a. Dọc theo ngõ nhỏ quẹo trái, trong không khí liền có thể ngửi được một cổ thanh nhã mùi hoa, càng trong chiều đi mùi hoa càng dày đặc. Đứng ở loại hoa sơn chi viện môn trước. Cố Tây Phủ lúc này mới bắt đầu hậu chi hậu giác khẩn trương, vài lần giơ tay cũng không mặt mũi gõ cửa. Từ khi đính hôn sau, nàng vẫn là lần đầu tiên thượng viên ra tới. Sân vẻ ngoài nhìn phổ phổ thông thông, là giang nam dân trạch quán có hôi tường đại ngói, tiến sân, từ bên ngoài có thể trực quan nhìn đến bên trong bối cảnh. Tuy rằng sân không lớn, lại sạch sẽ lịch sự tao nhã, có thể nhìn ra chủ nhân ra là cái tinh xảo. Tỷ tỷ, ngươi dẫn ta tới, là làm ta cho ngươi thêm can đảm đi. Thấy cố tây phủ quang đứng bất động, cố tây đường chợt một tiếng, hành, hiểu biết, loại chuyện này đến ta tới. Nàng nắm lên cửa gỗ thượng đồng khóa, biên gõ cửa biên trong chiều kê, viên bá mâu ở nhà sao, Cố gia tiểu nữ cố tây phủ tiến đến bái phòng. Cố tây phủ. muội muội này một giọng nói, đem vốn dĩ thanh tĩnh cách vách hai nhà, hô lên động tĩnh tới. Trước 119 viên bá mâu đối nàng, tựa hồ không phải như vậy thích. Mắt thấy bên cạnh sân lại có người mở cửa thăm dò ra tới nhìn động tĩnh. Thậm chí có người cách tưởng viện hô lớn hoài sinh nương, mau ra đây mở cửa, có tiểu cô nương tìm tới cửa lạp, Cố tây phủ tu quẫn đến quả muốn tìm cái địa phương trốn đi. Viên ra bên này, một hồi lâu viện nhà chính mới hiện ra bóng người, chậm rãi đi ra. Chờ thấy rõ viện môn hàng rào ngoại ủy vào thiếu nữ, viên mẫu đốn hạ, phương bước nhanh đi ra. Cố nhị cô nương, tham cô nương, các ngươi như thế nào lại đây? Viên mẫu mở ra hàng rào thượng khóa, mỉm cười cùng hai bên tham đầu tham nao láng giềng đáp nói mấy câu sau Đem người mời vào môn, trước đó không biết các người muốn tới, trong nhà đơn sơ, ta cũng không có gì chuẩn bị, chỉ sợ muốn chậm trễ. Cố tây phù đối mặt chuẩn bà bà, lại là lần đầu tới cửa, tương đối khẩn trương, nghe vậy vội nói, đột nhiên lại đây, là phù nhi đường đột, quấy giày bá mẫu. Lại nói, buổi sáng cấp ca ca tiến đưa, ở bến tàu vừa lúc thấy. Hoài sinh, nghe hắn để nói bá mẫu thân mình không quá thoải mái, ta nghĩ coi nhàn rồi, liền lại đây thăm thăm ngài. Từ viện môn đến nhà chính. Bất quá mấy chục bước khoảng cách, trung gian cố tây phủ lặng lẽ đánh giá hạ sân. Phổ phổ thông thông tiểu tứ hợp viện, mặt đất phô gạch xanh, không thấy sau cơn mưa giọt nước, hẳn là chủ nhân ra quét tức qua. Bên trái góc tường có một ngụm cái một cái giếng nước, tường viện bên cạnh dùng cục đá dựng nên một mảnh nhỏ vườn hoa, loại hoa sơn chi, thuần trắng đóa hoa, nụ hoa điểm xuyết ở xanh bức gian, tiểu tiểu tươi mát, mùi hoa thanh nhã, khiến cho toàn bộ sân nhiều loại khác dị nhân khí tức. Nơi này đó là hắn lớn lên địa phương. Vài câu đối thoại gian gian, ba người đã vào nhà chính. Viên mẫu nghe được cố tây phủ trong miệng nói ra hoài sinh hai chữ, ánh mắt lối hạ, mỉm cười nói, là hoài sinh xem thường mọi chuyện, buổi sáng lên ta thân mình là hơi có không khỏe, nhưng cũng không lo ngại, hắn liền chính là không cho ta đi tiễn đường nói bến tàu do lớn, lại lo lắng một mình ta hồi trình. Đứa nhỏ này, từ nhỏ hiếu thuận, bất quá cố cô nương có thể lại đây xem ta này lao phụ, cũng là có tâm. Cố tây đường nhìn nàng một cái. Viên mẫu tuy hai tấn nhiễm phong sương, nhưng là khí sắc thoạt nhìn cũng không kém. Đại khái hơi có không khỏe thật sự chính là một tí xíu không khỏe. Chỉ là kia một ngụm một tiếng cô cô nương, nơi trốn lộ ra xa cách, làm người nghe quái không thoải mái. Sách, Nghĩ nghĩ, cố tây đường vẫn là đem đến bên miệng nói nhịn xuống đi. Nàng là không sợ trời không sợ đất nói cái gì đều có thể nói ra, nhưng là tỷ tỷ ngày sau gả lại đây, là muốn cùng bà mẫu ngày ngày giao tiếp. Nàng bên này đem người đắc tội. Đối phương ngày sau chưa chắc sẽ không đem khí rơi tại tỷ tỷ trên người. Tính, nàng nhẫn nhẫn. Nếu thành dịu già dắt trẻ người, tổng phải có điểm thay đổi. Bá mâu không ngại liền hảo. Cố tây phù nhấp nhấp môi, có chút ngượng ngùng lấy ra một quả tinh xảo túi tiền. Lần đầu tới cửa, đây là ta chính mình thêu chế túi tiền, đưa cho bá mâu đương tới cửa lễ, vọng bá mâu chớ ghét bỏ. Mâu xanh đen điều túi tiền, gấm vóc vải dệt, đường may tinh mịn săn bằng, thêu công cực kỳ tinh xảo. Mặt trên còn dùng chỉ bạc phát họa tường vân ẩn văn. Thoạt nhìn đoan trang đại khí lại không thất lễ, thực thích hợp viên mẫu tuổi này người đeo, có thể thấy được theo chế người chi dụng tâm. Viên mẫu tầm mắt dừng ở túi tiền thượng, theo sau đem chi nhận lấy, đã sớm nghe nói cô ra nhị cô nương nữ hồng cực hảo, này túi tiền theo đến tinh xảo, ta thực thích, liền nhận lấy. Các người trước tiên ở nơi này ngồi một lát, ta đi pha hồ trà đi lên, khách nhân tới cửa, tổng không thể liền chén nước trà đều không có. Đi ra ngoài người khác muốn nói ta lão phụ nhân thất lễ. Dứt lời đem túi tiền tùy tay đặt ở bên cạnh trên bàn, liền đi nhà chính bên trái nhà bếp. Nhà chính dư lại tỉ mỗi hai người. Cố tây phù nhìn cái kia bị tùy ý đặt túi tiền, nhẹ nhàng cắn cánh môi, trong lòng xẹt qua một mặt nàn kham. Các nàng vào nhà, thậm chí chưa kịp ngồi xuống. Viên bá mẫu đối nàng, tựa hồ không phải như vậy thích. tỷ tỷ, pha trả cũng muốn điểm thời gian, ngươi không thừa dịp cơ hội khắp nơi nhìn xem. Cố tây đường cong tay nhỏ ở nhà chính xoay quanh dạ bước, khắp nơi đánh giá, ngựa khí nhẹ nhàng chế nhạo, nơi này chính là viên thư sinh sinh hoạt địa phương, nói không chừng cũng là người về sau sinh hoạt địa phương Nga. Cố tây phủ không có rơi rất nàng mặt sau câu nói kia giấu dếm ý tứ, vội thu thập tâm tình giận nàng liếc mắt một cái, thấp trách mắng, đừng nói bậy, cái gì nói không chừng. Thiếu nữ cập nhà, tiến đến nàng bên hai, nói nhỏ tư thế, ai nói bậy, đều nói nữ tử gả chồng giống như lần thứ hai đầu thai. Lần đầu tiên đầu thai là không đến tuyển, lần thứ hai đầu thai có thể tuyển, tự nhiên muốn tuyển hảo mới gả. Cả. Nếu cảm thấy không tốt, ta liền đuổi. Cố tây phủ thiếu chút nữa bị thiếu nữ này phiên kinh thế hai tục nói cấp chấn đến hồn phi thiên ngoại, quả muốn đem thiếu nữ miệng đổ lên, lời này về sau không được lại nói. Có nghe thấy không? Mất công tổ mẫu không ở nơi này, bằng không một hai phải hung hăng phạt người không thể. Không hảo liền đuổi. Loại này lời nói há là nữ tử có thể nói. Hôn nhân đại sự từ xưa lệnh của cha mẹ lời người mai mối, có bao nhiêu người thậm chí là liền mặt cũng chưa gặp qua manh hôn ách cả. Nàng cung thiệu bạch có thể tâm ý tương thông, đã là cực đại may mắn. Việc hôn nhân đã định hạ, đó là nàng nhận chuẩn người này, quyết trí thể không gì. Vạn không có khả năng như mội mội nói như vậy có chút không hảo liền đuổi. Trung thân đại sự không phải cho đùa. Cố Tây đường thở dài nhún vai, hành đi, chỉ cần ngươi thích là được. Viên mẫu biểu hiện tuy rằng không được như mong muốn, bất quá không sao. quan trọng vẫn là viên thư sinh thái độ. lại nói nhân sinh sao? quan trọng nhất còn không phải là chính mình thích sao? đến nỗi về sau chỉ có về sau lại nói bái. ở viên gia lưu lại gần nửa cái canh giờ, hai chị em từ biệt rời đi. viên mẫu đem hai người đưa đến cửa, với người ngoài xem ra là lễ nghĩa cực chú đáo. ly viên mẫu tầm mắt, cố tây đường thân thể rời rạc xuống dưới, chiều bên cạnh một dựa, nửa treo ở tỷ tỷ trên người. tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy đã qua đi một cái đông hạ? Cố Tây Phù không biết nên khóc hay cười, có như vậy gian nan. Xem, ngươi đều dùng ngao cái này tự, thuyết minh ngươi cũng không thoải mái a. Cố Tây Phù á khẩu không trả lời được. Dường như, sắc thật có chút gian nan. Nàng cùng viên bá mẫu chi gian rốt cuộc mới lạ, lại đây này một chuyến trừ bỏ thăm hỏi thân thể của nàng, còn lại thời điểm kỳ thật không có gì lời nói có thể tán gẫu. Nàng có nghĩ thầm kéo gần hai người chi gian khoảng cách, nhưng là mỗi khi đề cập đề tài, viên bá mẫu đều hứng thú thiếu thiếu. nàng cũng không phải quá thiện với lời nói người, đến cuối cùng không chỉ có không cũng có thể kéo gần khoảng cách lung lay không khí, còn khi có tẻ ngắt, nếu không có muội muội ở bên trong cổ động đáp lời, liền chỉ còn lại xấu hổ. trong lòng mất mát, cố tây phủ trên mặt vẫn là cường triển miệng cười, ngươi đừng luôn nói hiếu nói vượng, chúng ta là tiểu bối, cùng viên bá mẫu cũng còn không quá thuộc lạc, đột nhiên tới cửa vốn là mạng muội, chờ ngày sau lui tới nhiều quen thuộc, liền sẽ không như vậy. Ta mới vừa nhìn đến nhà chính phóng rổ kim chỉ cùng chưa khâu và tốt quần áo mùa đông. Ta tưởng hảo lần sau qua đi muốn mang điểm cái gì. Đường nhi, ngươi quá hai ngày lại bồi ta tới một chuyến đi. Cố tây đường tiêu dên còn tới A. Không cần, nàng ngày mai liền lên đường đi phụ thành. mươi 121 nếu là lừa ngươi, lao tử một đêm đầu trọc. Tiến nhất cả người đều láng ốc, thẳng đến bước lên đi hoài thành khách thuyền đều còn ở hoàng thần. Hắn ở độc lao quái nơi đó nghe được cái gì? Ra! Ta nghe lầm đi. Vẫn là lao nhân kia nói sai rồi. Tiến cửu ngồi ở cửa sổ huyền bên, bên, nhìn thuyền hạ bị phá khai hà lãng, trầm ngâm không nói. Tiến nhất tắc càng nghĩ càng giận, cả giận nói, ngàn năm thủy, biển sâu liên, bất tử tuyển, phượng hoàng huyết. Trên đời này sao có thể có mấy thứ này? Độc lao quái rõ ràng ở cố ý chơi chúng ta. Chẳng sợ nói rõ không nghĩ chị, không thể chị, chị không được. Hắn nghe cũng chưa như vậy khí. Nói bậy nói mấy cái thoại bản tử thượng đều không có đồ vật. Chơi người cũng không thể như vậy chơi à? Có lẽ, thật sự có. Cửa sổ huyền bên, nam tử mở miệng, rước lấy yến nhất chố mắt. Chủ tử chẳng lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cấp hồ đồ. Khi còn nhỏ ta từng nghe Phụ Hoàng nói lên, ở Đại Việt Nam tuyến biên cảnh ngoại, có cái tiểu quốc danh Nguyệt Linh. Rất nhỏ quốc gia, tổng cộng dân cư mới 2.000 nhiều. Bọn họ ở tại thần bí vô danh Sơn đan Đỉnh, ngăn cách với thế nhân, cực kỳ thần bí. nay đây, Nguyệt Linh quốc còn có cá biệt xương. Tiêu vân Trung Quốc. Hoàng thất bí điển có tương quan ghi lại, truyền nguyệt linh quốc người có bí thuật, thủ trí bảo. Cái kia trí bảo, đó là bất tử tuyển. Tiến nhất nghe được vượng vượng hồ hồ, khiếp sợ đến miệng trương trương hợp hợp. Còn, thật là có bất tử tuyển. Khiếp sợ qua đi lại là đại hỷ, ra, nếu thực sự có bất tử tuyển, kia còn chờ cái gì. Tới rồi hoài thành ta lập tức cấp tiến đại đầu bọn họ phát tin tức, đi nguyệt linh quốc tìm bất tử tuyển. Trên đời đã có bất tử tuyển. Thuyết minh độc lao quái có lẽ không phải nói hiệu nói vượng, mặt khác tam dạng đồ vật tất nhiên cũng có xuất xứ. Chủ tử giải độc có hy vọng. Chật mà đến kinh hỉ, làm Yến nhất kích động đến vòng quanh xe lăn không ngừng xoay quanh. Yến tiểu bật cười, vỗ vô tay vị đạm nói, ta chỉ là nói cho ngươi có như vậy cái đồ vật, nhưng là muốn tìm, là tìm không ra. Yến nhất, vì sao? Nguyệt Linh Quốc sớm tại vài thập niên trước, đã diệt quốc. Nước đã tới tâm không đủ để hình dung Yến nhất lúc này cảm thụ. Hắn quả thực chính là cả người bị vùi vào sông băng Giết quốc Không có Nguyệt Linh quốc Không có bất tử tuyển Nhà hắn ra làm sao bây giờ Như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền Không nói cho hắn cái gì Nguyệt Linh quốc Cái gì trí bảo Hắn cũng không đến mức giống hiện tại như vậy khó chịu Tiến nhất nhìn về phía nhà mình chủ tử Nam tử tầm mắt rừng ở ngoài cửa sổ Thuyền đang ở chạy Nước sông hướng hai bên mở ra bạch lãng nhưng những cái đó gợn sóng rừng ở hắn trong mắt Như phủ quang lực ảnh lưu không dưới nửa điểm dấu vết hắn thực bình tĩnh những cái đó có thể cứu chính mình tánh mạng đồ vật hóa thành bọc nước với hắn tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng yến nhất lại rác trong lòng càng khổ sở cố ra đông viện độc lao quái từ cách vách sau khi trở về liền tún cô tây đường phước tảo lao tử là độc y lại không phải thần tiên sao có thể giải tân thiên hạ độc nói nữa đó là bình thường độc sao nghĩ đến chính mình bị yến nhất dây dừa trường hợp độc lao quái hừ hừ Ta đem giải độc phải dùng dược liệu nói cho bọn họ, ngươi không thấy được cái kia thị vệ ngay lúc đó sắc mặt, quả muốn đem ta sống lột. Bất quá, Yến cửu sở chúng độc sắc thật cùng ngươi tổ phụ trung chính là cùng loại độc lao quái mắt lẽ nhìn nhìn bàn đá đối diện thần sắc bất động thiếu nữ, thò lại gần, ai tiểu hôn đảng, ngươi liền không hiếu kỳ ngươi tổ phụ trước kia đến tột cùng đắc tội quá người nào, thế nhưng bị hạ cái loại này độc. Cố Tây đường nhúng mày, loại nào độc? Chính là, độc lao quái đốn hạ truyền khẩu. chính là cái loại này cùng yến cửu chung giống nhau độc sao cố tây đường nghiến răng căng má thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lão nhân xem thằng đem lão nhân xem đến chột dạ không thôi mới mở miệng nói lão nhân hai chúng ta giao tình coi như là anh em kết nghĩa sinh tử chi giao đi độc lão quái bưng miễn miễn cưỡng cưỡng đi một khi đã như vậy chúng ta chi dàn có cái gì không thể nói ta thành cố tây đường ta cũng chưa gạt ngươi ngươi cư nhiên đối ta có bí mật nói đến mặt sau thiếu nữ vô cùng đau đớn Độc lao quái. Lời này nói, hắn nghẹn bí mật không thể nói, hắn dễ chịu. Còn không phải bởi vì quá hiểu biết nàng. nha đầu này nhìn là cái nhẫn tâm lanh tình, nhưng là một khi bị nàng hoa vì người một nhà, nàng là có thể vì bên vực người mình làm ra lên trời xuống đất sự tình tới. Cố lao đầu cùng yến cựu chúng độc không đơn giản, sau lưng hạ độc người chỉ biết càng không đơn giản. Tiểu hôn đảm đến lúc đó cùng người làm thượng, nếu là lại chết một lần, hắn thượng nào lại đem nàng tìm về tới. Hắn đem nha đầu thúi trở thành tiểu cháu gái đau, tất nhiên là nàng chết không bằng người khác chết. Như vậy ngươi đều không nói. Nói gì? Ta cái gì cũng không biết ta. Nhìn nhìn trời giả ngu dầu muối không ăn lão nhân, cố tây đường lại lần nữa nghiến răng, lão nhân năng lực, kích tướng đều không dùng được. Lo lắng này nha đầu chết tiệt kia nóng giận lại nghị pháp nhi trình hắn, độc lão quái vội nói sang chuyện khác, gần nhất do hêm sóng lặng thật là nhàn rỗi, nha đầu, chúng ta hết bảng đi à. Gấp cái gì? Như thế nào không đổi, vạn nhất tiền thưởng bị người khác cầm làm sao bây giờ? Một ngàn lượng bạc ngươi cho ta a. Hai chi địa hoàng vương ngươi cho ta a. Quan trọng không phải bạc, là địa hoàng vương. Địa hoàng hảo tìm, hiệu thuốc là có thể dễ dàng mua được, nhưng là địa hoàng vương khó được, hết cả đời này cũng chưa chắc có thể trun hai chi. Hắn thiếu đến không được. Xem tiểu hỗn đản vẫn là không khẩn không điều bộ dáng, độc lao quái có chút nóng nội, nha một cắn dứt khoát lại tiếp theo tể mãnh dược, nếu có thể tiến đến cũng đủ địa hoàng vương. Ta lại nghiên cứu mặt khác có thể thay thế được dữ liệu, nói không chừng cuối cùng có thể làm ra giải dược tới thế cố lao đầu giải độc Cố Tây đường híp mắt ngồi thẳng, nếu là con ta, ngươi một đêm đầu trọc. Ngươi đạp mã có phải hay không quá tàn nhẫn điểm? Bảo bối dường như che lại chính mình một đầu tóc rối. độc lao quái giọng căm hận nói, nếu là lừa ngươi, lao tử một đêm đầu trọc. Hành, ngày mai liền lên đường. Độc lao quái lập tức mừng đến thấy nhà không thấy mắt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chích quả đào. Viện muôn ngoại, cố tiểu tứ nho nhỏ thân ảnh cọ cọ cọ chạy tới, vừa chạy vừa kêu, ta ngày hôm qua xem trọng hai cái đại quả đào, lại đại lại hồng, ở ngọn cây tiêm thượng, tỉ tỉ ngươi giúp ta chút nha. Cố tây đường nhìn xem sắc trời, giờ dậu cố tiểu tứ đây là hạ học. Bất quá. Cố tây đường lại quay đầu nhìn xem phía sau góc tường kia viên cây đào. Cành lá xun xuê xanh đun, nhưng là dư lại quả tử thật sự không nhiều lắm, mệnh cố tiểu tứ còn có thể thủ hai cái an toàn trường thủ. Ngọn cây tiêm thượng. Nàng hỏi. Cố tiểu tứ đã chạy đến dưới cây đào, mắt trông mong hướng lên trên nhìn, chỉ vào ngọn cây lá xanh che lấp hạ hai nơi, liền ở nơi đó, đây là ta đợi đã lâu, tỷ tỷ ngươi cũng không thể lại ăn nga. Tỷ tỷ không như vậy thèm. Cố Tây Đường đi qua đi, nhẹ nhàng lên cây, đem quả đào hái được xuống dưới, xui trong túi, lại ở lá cây tìm được cái nửa hồng nửa thanh ném cho tiểu thí hải, tẩy tẩy lại ăn. Trong tay cái này so với hắn xem trọng hai cái nhỏ một vòng, vẫn là không hùng đấu, Cố tiểu tứ sinh khí. Tỷ tỷ ngươi nói tốt không ăn ta. Ta không ăn a, ta cấp tổ phụ tổ mẫu ăn. Nhảy xuống cây, vỗ vỗ tiểu thí hai đầu, Cố Tây Đường lời nói thấm thía, thân là Cố gia con cháu, có thứ tốt, đến trước Hiếu Kính trưởng bối, đã biết sao? Người ăn mảnh thời điểm như thế nào không đề cập tới này cha. Chương 122 chim ứng con muốn phi, nên trợ nàng thuận gió. Sáng sớm hôm sau, Cố gia đại trạch trước cửa. Cố Kính Sơn cùng Tiểu Khương thị hai người đều là vẻ mặt thái sắc, nhìn Nữ Nhi bỏ lên trên xe ngựa. Đường nhi, thật muốn đi a Ngươi một cái cô nương mọi nhà, ra bên ngoài chạy làm chi? Có chuyện gì thị phi muốn đi không thể? Kia chính là phủ thành. Đi tới đó trời xa đất lạ, vạn nhất có chuyện gì cha mẹ cũng không biết, nhưng sao chỉnh? Nếu không đừng đi. Nóc tại trong nhà thật tốt, không lo ăn mặc, ngươi không phải thích đường ký bốn cái mức hoa quả sao? Cha hôm nay cho ngươi mua hai túi. Chưa từ bỏ ý định tiến đến xe ngửa cửa sổ, cố Kính Sơn một lòng tưởng khuyên nữ nhi đánh mất ra ngoài ý niệm. Hắn cùng tức phụ là tối hôm qua ăn cơm chiều thời điểm, nghe nương thông chi chuyện này, mới biết được nữ nhi thế nhưng muốn một mình đi hoài thành, thiếu chút nữa không sợ tới mức số bản. Kết quả vợ chồng hai người hoa cả đêm, cũng không có thể thuyết phục nữ nhi thay đổi quyết định. Độc lao quái từ cửa sổ xe dò ra cái đầu to, cười tủng tỉm đối cố Kính Sơn nói, yên tâm yên tâm, ta không phải đi theo một khối đi sao. Có ta chiếu ứng, ra không được đại sự, quá mấy ngày liền đã trở lại. cố Kính Sơn cùng tiểu Khương Thị sắc mặt càng lục. Có lao đầu Nhi đi theo, bọn họ càng không yên tâm. Đây là cái trừ bỏ có điểm ý nghệ thuật, nào nào đều không đáng tin cậy. Tiểu Khương thị nhữ lại mi, chiều trong xe ngựa mới vừa ngồi xong thiếu nữ lại hỏi, đường Nhi, thật sự không đi không được. Nương, ta riêng cùng tổ mẫu xin chỉ thị, tổ mẫu cũng đồng ý, ngươi cùng cha cũng đừng phí công phu, trở về đi, ta nhìn thiên khả năng muốn trời mưa, đường bị xối. Trong xe thiếu nữ thanh âm thanh thúy, một chút không có nữ Nhi ra ra xa nhà thấp thỏm bất an. nghe một chút nàng nói kia lời nói đừng phí công phu thiểu khương thị lại muốn đánh người cố kính sơn cơ hồ đem đầu tạp tiến cửa sổ đường nhi nếu không cha cùng ngươi một khối đi đừng đừng đừng ngươi đi ta còn phải hao tâm tốn sức chiếu cấu ngươi cha ngươi liền gắt trong nhà ngoan ngoan chờ ta trở lại a thiếu nữ dứt lời tay đẩy đem lão cha đầu đẩy đi ra ngoài sa phu đi rồi hai vợ chồng nhìn xe ngựa đi xa bóng dáng tức giận đến găn đau Đường Nhi đánh tỉnh lại đi qua xa nhất địa phương chính là Tây Sơn Hội Chùa, nương như thế nào có thể đáp ứng làm nàng đơn độc ra xa nhà đâu. Nhà đầu này chính là cái quán có thể gặp rắc rối. Khó thở dưới Tiểu Khương Thị nói không lựa lời. Lời nói xuất khẩu, hai vợ chồng liếc nhau, lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu, Tiểu Khương Thị mới ho nhẹ một tiếng, nói, ta không phải nói Đường Nhi sẽ gặp rắc rối, ta là lo lắng nàng ra cửa bên ngoài sẽ chọc phải cái gì ứng phó không được chuyện này. Cố Kính Sơn, ta biết ta biết. Đường nhi còn nhỏ, đương cha mẹ sao có thể không lo lắng. Là, ta là thật lo lắng. Là là, ta cũng lo lắng. kia Nương nơi đó ngươi nếu không đi nói nói, lần sau đừng phóng nha đầu đi ra ngoài. Khu, lần sau, lần sau lại nói. Chủ viện, cố lao phu nhân tay cầm hoa sạ, tự mình cấp gieo trồng hoa lan tủng thổ chuân phì. Khúc liên ở nàng phía sau hầu hạ, khi thì đệ cái phân bón, khi thì đệ cái ấm nước. Cố lao ra tử như cũ ngồi ở hành lang mái hiên hạ trên ghế nằm. Phe phẩy qua hương bù, cười xem bạn già bận việc. Lão phu nhân, Đường Nhi tiểu thư vẫn chưa ra quá xa nhà, ngài thật cứ yên tâm làm nàng như vậy đi ra ngoài. Khúc Liên trong lòng lo lắng, tuy nói Đường Nhi tiểu thư bên người còn có cái Đỗ Đại phu đi theo, nhưng là nàng xem Đỗ Đại phu cũng không như thế nào đáng tin, làm người kêu kêu quát quát còn không có Đường Nhi tiểu thư một cái tiểu cô nương vững vàng. Đi ra ngoài không chừng là ai chiếu cố ai đâu. Còn nữa, lần này Đường Nhi tiểu thư lại đây thỉnh lão phu nhân đồng ý. chỉ nói muốn đi hoài thành một chuyến, liền đi làm gì cũng chưa nói, sao có thể làm người yên tâm đến hạ. Lao phu nhân hành sự xưa nay suy nghĩ chu đáo, lần này lại đáp ứng đến có chút qua loa. Cố Lao phu nhân đem một bao cỏ cây phì niết tan rơi tại vườn hoa, lại đem tùng thổ trôn thượng, làm xong này đó mới làm nói, ngươi hiện tại còn đem đường nhi trở thành không cảng sự tiểu hoa nhi. Quá coi thường nàng, nàng làm sự tình, nhiều ít nam nhi đều làm không được. Lao phu nhân trên mặt thần sắc không hiện, lời nói lại rất có vài phần tự hào bên kia cố lao gia tử cười mở ra sắc thật đường nhi kia nha đầu tuổi còn nhỏ chú ý lại đại nàng không phải nói sự tình làm xong liền trở về sao sẽ bình an trở về quạt hương bù lắc lắc lao gia tử ngẩng đầu nhìn phía phía chân trời tựa lầm bầm lầu bầu chim ưng con muốn phi nên trợ nàng thuận gió mà phi bó dừng tay chân a lão phu nhân liếc hắn một cái lại cầm lấy tới hoa sạn mân mê nàng hoa cỏ gian trung khỏe miệng giơ lên cực thiện độ cung Giang Nam có tứ đại phủ thành. Phân biệt vì Hoài Thành, Hiển Thành, Quế Thành, Ung Thành. Giữa lại lấy Hoài Thành nhất phôn hoa. Đi ở trong thành đường phố, lọt vào trong tầm mắt nơi nơi là người mặc cẩm y để ngăn nắp lượng lệ người. Cố tây đường cùng độc lão quái hai cái hành tại trong đó, chỉ xem quần áo là tương đương không thấy được. Nề hà hai người bề ngoài đều không điệu thấp. Một cái mặt đẹp, lại mỹ lại kiểu. Một cái tóc quái, nửa trắng nửa đen. Hai người kết bạn đồng hành. Hướng phủ nha một đường trọc không ít chú mục Tiểu hôn đảng, lần sau ra cửa hai ta vẫn là cải trang cải trang. Ngươi cũng biết, trên giang hồ muốn tìm ta độc lao quái người nhiều không kể xiết, ứng phó lên quá phiền. Ta điệu thấp điểm. Đứng ở phủ nha đối diện, độc lao quái thuận thuận tóc rối, tưỡng ngực ngẩng đầu lô mùi hướng lên trời. 1m6 thân cao chỉnh ra 2m8 khí thế. Cố tây đường chịu hạ khoe miệng, ngươi đây là tưởng điệu thấp bộ dáng. Độc lao quái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. tới nha môn biết bảng thời điểm vạn không thể điệu thấp đi phủ nha cùng chấn trên cái kia tiểu nha môn bất đồng vẻ ngoài to lớn khí phái cửa có bội đao nha sai gác một đám mặt vô biểu tình đông lạnh túc xác nay trận trưởng đem nha môn phía trên treo cao hoài thành nha môn bốn chữ phụ trợ thật sự là túc mục tầm thường ba tánh đứng ở chỗ này sợ là liền vui đùa cũng không dám khai nha môn phía sau thế giới cùng ba tánh ranh giới rõ ràng một già một trẻ đi đến nha môn trước còn không có bước lên thêm đá canh giữ ở cửa nha sai liền đem bội đao dơ lên đang làm gì độc lao quái ngửa đầu đôi mắt một liếc hết bảng tới chặn đường nha sai nhìn hai người liếc mắt một cái hỏi cũng không hỏi liền nhíu mày xua đuổi nơi này là nha môn không phải các ngươi chơi đùa địa phương đi đi đi hắc ngươi người này ai chơi đùa nha môn nếu dán ra treo giải thưởng bảng đơn còn không phải là làm có có thể chi sĩ ít bảng Người cư nhiên có chi phủ đuổi người nha sai không nghĩ đương có phải hay không độc lão quái tay ngưỡng ấy sờ lên bên hông túi thuốc chuẩn bị cấp cái này không có mắt tới một tay nha môn trước không thể ổn nào phía sau lại đi tới cái nha sai đem chặn đường đồng liêu kéo trở về không giấu vết đem độc lao quái cùng cố tây đường đánh giá một phen sau ánh mắt nhẹ lóe lộ ra gương mặt tươi cười tới ta cái này đồng liêu là mới tới còn không hiểu lắm nha môn quý cũ hai vị đã là tới hết bảng đi theo ta cố tây đường nhún mẩy cùng độc lao quái theo đi lên trước khi đi độc lao quái còn hầm hừ chừng mắt nhìn cái kia chặn đường nha sai tính hắn gặp may mắn bằng không muốn hắn một tháng ngủ không được đừng cung tiểu la la so đo cố tây đường khỏe môi gợi lên nhìn phía trước dẫn đường nha sai nói bên trong có đại chờ chúng ta chương 123 đạp mã cầu đồ vật gian ỵ mà ám chiêu cái gì đại độc lao quái nhỏ giọng hỏi miễn cho bị phía trước nha sai nghe thấy cố tây đường xem ngu ngốc giống nhau xem hắn đi vào chẳng phải sẽ biết độc lao quái ta cảm thấy ngươi ra ngứa ngoài miệng đùa với lão đầu nhi nói nói cười cười cố tây đường đáy mắt chưa nhiễm ý cười phía trước dẫn đường nha sai ở cửa thấy bọn họ khi đánh giá ánh mắt rõ ràng bất đồng cái loại này đánh giá càng như là ở xác định bọn họ thân phận tựa như vẫn luôn đang đợi bọn họ tới giống nhau chỉ sợ kia hai chương rừng ở lão nhân trong tay bố cáo gián đều không phải là ngẫu nhiên là có người riêng đưa tới khó trách mỗi chương bố cáo gián tưởng thưởng đều có địa hoàng vương bực này dữ liệu đối phương nói vậy đối độc lão quái tính tình cực kỳ quen thuộc có năng lực tả hữu nhà môn treo giải thưởng lại quen thuộc độc lão quái người cố tây đường hơi hơi du mắt mắt tâm sẹt qua trào phúng vào nha môn vòng qua thẩm án dùng công đường nha sai mang theo hai người nhắm thẳng mặt sau đi phủ thành nha môn sắc thật đại vòng đi vòng lại tới hậu đường dùng đi ít nhất 15 phút thời gian độc lão quái buồn bực như thế nào bóc cái bảng còn đi xa như vậy người muốn mang chúng ta đi đâu đâu nha sai quay đầu lại cười ứng liên đến liên đến tiến đến nha môn nhất bảng chúng ta đều sẽ làm đăng ký thêm phân miễn trách công văn miễn cho lúc sau xuất hiện cái gì không cần thiết tranh cãi cũng để tránh nhiệm vụ hoàn thành sau có người mạo linh thường kim nga độc lao quái gật gật đầu cái kia cái gì không cần thiết tranh cãi chỉ hẳn là nhiệm vụ trong quá trình nếu có thương vong trách nhiệm cùng nha môn không quan hệ cũng chính là đã chết bạch chết ý tứ hắn lại tìm hiểu tiểu huynh đệ tới hết bảng người nhiều hay không cái này khó mà nói coi treo giải thưởng nhiệm vụ tới định đơn giản tiền thưởng lại phong phú nhiệm vụ tiết bảng người liền nhiều chút khó khăn đại lại tương đối nguy hiểm tự nhiên tiết bảng người liền ít đi chút khi nói chuyện đã tới rồi hậu đường làm công thự nha sai đưa bọn họ hướng trong thỉnh sau trong chiều bẩm báo một tiếng liền lui xuống cố tây đường mày hơi trọn cùng độc lao quái liếc nhau cho cái ánh mắt độc lao quái lập tức ngầm hiểu ngẩng đầu lên lấy ra hai m tám khí thế nhấc chân đạp đi vào mới vừa vào cửa liền thấy bối thân phụ tay đứng ở trong phòng nam tử trường thân ngọc lập Một bộ màu trắng nguyệt bảo cực kỳ đục lỗ. Độc lão, đã lâu. Nam tử xoay người, tuấn mỹ đến yêu dị khuôn mặt hiển lộ, thần sắc bình đạm không gợn sóng. Tựa chờ lâu lâu ngày. Tư tả. Độc lao quái dừng lại bước chân, theo bản năng đem cố tây đường che ở phía sau, cả giận nói, như thế nào nào đều có ngươi. Âm hồn không tan đâu. Cái này động tác làm tư tả mắt tâm hơi liễm, tầm mắt lướt qua độc lao quái, dừng ở cố tây đường trên người, cố cô nương, ngươi cũng tới. Độc lao quái lót chân, nỗ lực chặn giết nam tử ánh mắt, cố cái gì cố nương cái gì nương, đây là lao tử mới vừa nhận làm cháu gái. Vốn định mang nha đầu ra tới được thêm kiến thức, không nghĩ tới nhìn thấy ôn thần. Dứt lời, độc lao quái lại cố ý dương cao giọng điều, đối phía sau tiểu cô nương ân cần dạy dỗ, tiểu. Đường đường, về sau nhìn thấy người này vòng xa một chút, người này lương tâm hắc, ngàn vạn đừng cùng hắn giao tiếp. Ân, cơ chí. Độc lao quái cho chính mình so cái ngón tay cái. hắn nói lời này nghe tới hoàn hoàn toàn toàn như là cùng tiểu hỗn đảng mới vừa nhận thức không lâu không lộ chút nào sơ hở tuy là tư tả lại thông minh cũng tuyệt đối không thể tưởng được đứng ở trước mặt hắn là đã chết lại sống tiểu hỗn đảng độc lao quái đối với nam tử chống lạnh ngươi cũng là tới yết bảng bóc chạy nhanh đi lão tử không nghĩ thấy ngươi tư tả đạm nói nha môn treo giải thưởng bố cáo là ta tuyên bố độc lao không nghĩ thấy ta chỉ sợ không được nga Chắc không được ta nhìn đến bố cáo khen thưởng thượng đều có hảo dữ liệu, hóa ra là ngươi cái này vương bắt đản ở câu cá đâu. Độc lao quái bừng tỉnh, trong lòng đem tư tả chọc cái đối xuyên, đồng thời kiên quyết không thừa nhận chính mình là bị câu lên bờ cái kia xuẩn cá, tiểu. Đường đường, chúng ta đi, này vương bắt đản đồ vật lao tử khinh thường kiếm. Cố tây đường chấp chấp đôi mắt, ngoan ngoan gật đầu, hảo, là ngươi nói không kiếm Nga. Độc lao quái bước chân một đốn, nhớ tới kia hai chi địa hoàng vương. Lại xem thiếu nữ ước gì lập tức chạy lấy người tư thế, cảm thấy chính mình có lẽ có thể lại suy xét suy xét. Phía sau, nam tử thanh âm theo sát mà đến, độc lao như vậy đi vội vã, là sợ ta sao? Vậy không cần suy xét, độc lao góp chân vừa chuyển, đi đến nam tử phía sau án đài, chỉ vào kia trương mê vụ lâm bố cáo, cái này, lao tử tiếp. Một cái nho nhỏ mê vụ lâm, đối lao tử tới nói dễ như trở bàn tay, đã có người bạch bạch đem bạc đưa đến ta trước mặt tới, ta vì cái gì không lấy. Ừ. Nói cho hết lời, khỏe mắt dư quang nghiêng đến bên cạnh một khát trường bố cáo. Mặt trên khen thưởng là hai chi địa hoàng vương. Hai chi. Không lấy tâm hào đau. Nhưng nếu là cẩm, liền dễ dàng dẫn người hoài nghi. Chính hắn căn bản không phải cha án liêu, điểm này chính hắn trong lòng biết rõ ràng, tư tả nói vậy cũng cực rõ ràng. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, tư tả liền sẽ chú ý khởi tiểu hôn Đản Một khi chú ý thượng, phát hiện tiểu hôn đàn thân phận thật sự là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc trên đời không có không gia phong tưởng. Tuy rằng nói bại lộ không bại lộ Tiểu hôn đản chính mình không lắm để ý Nhưng là hắn thật sự không nghĩ Tiểu hôn đản lại cùng tư tả tên cặn bã kia Có cái gì liên lụy Thật là làm hắn thế khó xử Độc lao quái tròng mắt quay tròn xoay chuyển bay nhanh Một lát sau ai nhà một tiếng Nếu tới cũng tới rồi Ta liền hai trường cùng nhau bóc đi Nói không chừng vận khí tốt hai cái khen thưởng đều bắt được đâu Hắn vẫn là không nghĩ buông tha địa hoàng vương Cố tây đường quyền đầu cứng Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Sẽ không diễn ngươi cũng đừng diễn. Giả thành như vậy chính ngươi tin sao. Tiểu xoa. Tạo tác. lão nhân, nhanh lên, ta đã đói bụng. Nàng chờ không kịp ra cửa tìm cái góc đánh người. Cái gì lão nhân, nói bao nhiêu lần đều không thay đổi, têu ra ra. Độc lao quái mắt như trừng, càng diễn càng nghiện. Tư tả đem ánh mắt từ cố tây đường trên người nhàn nhạt thu hồi, quay đầu ngồi đối diện ở làm công thự góc chủ bộ nói, đăng ký một chút. Đến nỗi miễn trách công văn liền không cần ký, ta nhận thức vị này lão tiên sinh, là cái nói là làm người. Độc lao quái lúc này mới phát hiện trong phòng nguyên lai like còn có người khác ở, chờ nghe xong tư tả nói gì đó, thiếu chút nữa lại muốn chửi ầm lên. Đạp mã cầu đồ vật, cư nhiên cho hắn mang cao mũ. Gian nỉ mà ám chiêu. Nói là làm. Tưởng kích hắn. Hắn độc lao quái muốn làm cái gì làm cái gì, tưởng như thế nào làm như thế nào làm, bằng bốn chữ liền tưởng trói chặt hắn, nằm mơ đi thôi. ngoan cháu gái chờ càn ra ra một hồi đăng ký xong rồi liền mang người ăn ngon đi độc lao quái trong miệng đối cô tây đường nói chuyện đôi mắt lại gấp gáp nhìn chằm chằm bạch tí rìa nam tử đề phòng hắn nhất cử nhất động cung tư tả này cẩu đồ vật ngốc tại một cái trong phòng hắn cảm thấy cực không an toàn luôn có loại tiểu hôn đả náo chẳng sẽ tùy thời bị bái rất dự cảm tư tả thân sắc nhàn nhạt, nhạt đối những cái đó phòng bị tựa vô sở rác hắn ánh mắt lại dừng ở cửa tĩnh chờ thiếu nữ trên người dáng người tinh tế kiều nhu dung nhan tuyệt mỹ cũng sẽ không quá mức trừng dương mắt hạnh đuôi mắt hơi hơi rút xuống gại đúng châu ngứa trung hòa mỹ mạo mang đến công kích cảm xem người thời điểm có loại thiên nhiên mềm mại vô tội hắn bước đi mại qua đi chương 124 ta nghe lão nhân mắng quá ngươi cầu đồ vật lão nhân đi đăng ký cố tây đường liền đi ra làm công thự đứng ở ngoài cửa chờ bên trong không khí có chút chất người phía sau truyền đến trầm ổn tiếng bước chân nàng nhúng mày quay lại đầu đi liền nhìn đến bạch tỷ hề nam tử tự bên trong chiều nàng đi tới, cặp kia đạm mạc mặt mày, tâm mắt thẳng tắp dừng ở trên người nàng, bị nàng phát hiện cũng không tránh kỵ, cố tây đường nghiêng đầu, cũng thẳng tắp nhìn nam tử, không tránh không lùi, chỉ là nàng tự cho là đón đánh khiêu khích, dừng ở người ngoài trong mắt, lại là một khác phiên bộ dáng, trợn lên mắt hạnh đen nhánh sáng lời, đôi mắt rũ xuống, thẳng lăng lăng xem người thời điểm, không chỉ có toàn vô công kích tính, còn lộ ra cổ khắc manh mềm tới. Tư tả bước chân có như vậy một cái chớp mắt ngừng hạ. Cố cô nương đi đến nàng trước mặt, hắn rũ mắt ngưng nàng, lại gặp mặt. Cố tây đường gật đầu, lại gặp mặt, thật mất hứng. Ta không nhớ rõ ta có nơi nào đắc tội cô nương, ngươi đối ta tựa hồ cực kỳ không mừng. Đây là hắn lần thứ hai hỏi nàng vấn đề này. Lần đầu tiên ở trà lâu, nàng đem hắn như không có gì. Lần thứ hai ở chỗ này, nàng có phải hay không như cũ tránh mà không đáp. Tư tả đáy mắt tiềm tàng mạch nước ngầm, tựa ở săn thú thợ săn Vận sức chờ phát động, tùy thời mà động. Lão nhân không thích ngươi, ta liền không thích ngươi, có vấn đề sao? Thiếu nữ nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi lại. Lời này, làm người không thể nào đáp lại. Đúng rồi, ta lén còn nghe lão nhân mắng quá ngươi. Nàng ngừng đầu, hơi hơi mỉm cười, cầu đồ vật. Tư tả ánh mắt tối sầm xuống dưới, biết rõ nàng là giác mặt đang mắng hắn. Đối với kia trương xảo tiếu thiến hề mặt, lại sinh không dậy nổi chút nào tức giận. Độc lao quái vừa lúc đăng ký xong rồi đi ra. nghe được cầu đồ vật ba chữ cả người thoải mái tiểu hôn đảng ở phương diện này chưa bao giờ sẽ làm hắn thất vọng chửi giỏi lắm quả thực đối đủ hắn ăn uống ngoan cháu gái đi càn gia ra, ra mang ngươi đi hoài thành lớn nhất tựu lầu ta ăn chiêu bài đồ ăn độc lao quái tiến lên đem tư tả đẩy ra, vô khô quát ngực thật là hào khí càn gia ra, ra có tiền Tế hắn cũng bài trừ một bữa cơm mặt tới khao thưởng bọn họ nhanh mồm dẻo miệng tiểu hôn đảng. một già một trẻ xoay phương hướng đi để bước bóng dáng giống nhau ngang tàng tiêu ngạo tư tả nhìn không biết vì sao mặc danh sinh già cổ ý cười chờ hai người đi ra hơn mười bước sắp đi xuống cuối cùng một bậc bậc thang hết sức tư tả mở miệng hai vị chỉ sợ còn đi không được lao nhân thiếu nữ đồng thời dừng lại quay đầu lại lại đồng thời nguy hiểm hít mắt có ý tứ gì triều đình mất đi quan bạc một chuyện giữa có không ít chi tiết cùng manh mối là yêu cầu biết độc lao bất bảng đối tình huống nếu là không hề biết muốn từ đâu trả khởi tư tả bước đi chậm rãi bước xuống bậc thang đến gần hai người mặt khác này dán thông báo đơn tiết bảng người cần hiệp trợ quan phủ truy tra, không thể một mình hành động bởi vì liên lụy quan bạc số lượng thật lớn giữa nếu có sơ xuất hai vị khả năng sẽ ăn thượng quan tư Trung hợp ta lần này tới giang nam đó là chuyên môn tới truy tra này án ở quan bạc tìm về phía trước chúng ta đến cộng sự một đoạn thời gian cố tây đường cùng độc lao quái nhìn trước mặt bối thân mà đứng đạm bạc xuất trần nam tử trong lòng đồng thời mang câu cầu đồ vật trách không được vừa rồi liền miễn trách công văn đều không cần bọn họ tiêm quan bạc mất đi sự tình quan trọng không phải đồ vật tìm về liền xong việc giữa có một chút sai lầm thường liền sẽ biến thành phạt tư tả có thể nghĩ đến dùng dược liệu đem độc lão quái đưa tới sao có thể sẽ vô cùng đơn giản buông tha bọn họ định là sớm liền đào hào hố vị đại nhân này tìm về quan bạc bảng đơn có mấy người hết bảng cố tây đường mở miệng đạm hỏi nếu nàng sở đoán không tồi cái này bảng đơn hẳn là chuyên môn vì nàng cùng độc lão quái chuẩn bị Nam tử đáp, chỉ có các ngươi hai người. Quả nhiên, nhìn đối diện thần sắc đạm nhiên nam tử, cố tây đường rất tưởng đem hắn đầu ninh xuống dưới. Là nàng thất sách. Nàng không nghĩ tới tư tả ở Hoài Thành. Sơ mới nhìn đến kia hai gián thông báo đơn, bởi vì có lựa chọn, cho nên nàng cũng chưa hướng nơi khác tưởng. Hơn nữa nàng ngay từ đầu buồn không tính toán hết bảng, nếu không phải chết lão nhân nói có thể sử dụng địa hoàng vương nghiên cứu chế tạo giải độc phương pháp, nàng sẽ không tới. Bất quá, nếu tới. Kia địa hoàng vương nàng liền nhất định phải bắt được trong tay, đó là nàng tổ phụ giải độc sinh cơ. Từ nhỏ vì sinh tồn lăn lê bò lết, tuyệt cảnh cầu sinh số lần nhiều đến không xuể, nàng là phàm là có một tia hy vọng đều sẽ không bỏ qua người. Hiện tại ở tổ phụ sự tình thượng cũng thế, nàng thích vọng tiều chấn bình đạm thanh thản phố phường sinh hoạt, thích cái kia vô cùng náo nhiệt nhà cửa, thích đồ vật đến tranh, tranh tới rồi đến thủ, cố tây đường đi phía trước một bước, đi vào nam tử lặng yên phát ra khí thế giới, đạm nhiên cười. Một khi đã như vậy, đại nhân, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Tư tả đem kia mặt đạm cười quặc đập vào mắt, nhấp khỏe môi. ta kêu tư tả. Độc lao quái, hừ, Lôi kéo Cố Tây Đường liền đi. Chờ ra nha môn, hắn mới thở phì phì nói, ngươi cùng hắn đáp nói cái gì? Đó chính là cái không đổi được ăn phân cầu. Hắn làm việc không có tâm, chỉ có thủ đoạn. Nhìn lao nhân chính xác tức giận đến mau đều tạc, Cố Tây Đường lược hiện vô ngữ, như vậy kích động làm cái gì? hắn là cái dạng gì người cùng chúng ta có quan hệ sao? chúng ta là tới kiếm bạc cùng địa hoàng vương. độc lao quái dừng một chút, ngươi không khí, ta vì cái gì muốn chọc giận? ta lại không quen biết hắn. độc lao quái, chính là ta khí a. kêu cầu đồ vật tính kế lao tử, dùng dược liệu dụ dỗ hắn, tính kế hắn. nhất khí chính là hắn bị lừa. nghĩ đến đây, độc lao quái có điểm chột dạ, nếu không phải hắn du thuyết, tiểu hôn đản cũng sẽ không lại cùng tư tả cái kêu cầu đồ vật gặp vỡ. Đi, nói hôm nay thỉnh ngươi ăn đại tiểu lâu chiêu bài đồ ăn, lão tử giữ lời nói, ngươi buông ra cái bụng ăn. Cố tây đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, như vậy à, kia ăn xong chiêu bài đồ ăn lại cho ta an bài cái thượng đảng phòng cho khách. An bài. Hoài thành xa hoa nhất khách điếm. Không thành vấn đề. Lại đến hai thân ngăn nắp lượng lệ tân ý dề phục Độc lao quái vướt túi tiền muốn khóc, tiểu hôn đảng, không sai biệt lắm được, ta không mấy cái tiền. Không mấy cái tiền ngươi còn nghèo hào phóng. cố tây đường tay nhỏ vung lên đi thôi bên kia góc đường tương mặt nghe rất gương, ta hôm nay muốn ăn cái kia kia cũng không cần như vậy tỉnh độc lão quái tung tăng nhi theo đi lên chờ hai người ở tương mặt việc ăn uống no đủ một chiếc xe ngựa ngừng ở lối đi nhỏ thượng có nha sai từ trên xe nhảy xuống đi đến hai người trước mặt nhà này mặt đương mỉ phở ăn ngon giá lại không quý sinh ý rất không tồi bãi ở sạp trước mấy trường cái bàn đều ngồi khách nhân tâm thương ba cánh nhìn đến quan sai đều sẽ có loại tự nhiên mà vậy kính sợ Vừa thấy đến nha sai đi tới, an mỉ khách nhân phần lớn dừng động tác, quay đầu hướng bên này đánh giá tìm tòi nghiên cứu. Hai vị, tư tả đại nhân lệnh tiểu nhân truyền lời, ở Phúc Lai khách điếm cấp hai vị định rồi phòng cho khách, đây là phòng cho khách biển số nhà. Tới truyền lời chính là phía trước thế hai người dẫn đường nha sai, mặt mày tươi cười tướng môn bài đưa tới cô Tây đường cùng độc lão quái trước mặt, nhị vị nếu là ăn no, ta đưa các ngươi đến Phúc Lai khách điếm hơi làm nghỉ tạm. Chương 125 đại nhân, ngươi cũng thật nhàn nhã. hai cái mục chất biển số nhà thượng thư phúc lai like khách điếm chữ thiên một nhị phòng nha sai nói cho hết lời sau liền ở nơi đó cười ngâm ngâm chờ. độc lao quái nhìn xem khuynh hướng cảm xúc cao cấp biển số nhà lại nhìn xem trên mặt không có gì biểu tình cố tây đường thò lại gần thấp giọng hỏi tiểu hôn đản có đi hay không cố tây đường trầm ngâm hạ hỏi nha sai cái này phòng cho khách bao nhiêu tiền một gian được nghe nha sai còn không có cập trả lời độc lao quái liền theo bản năng bưng kín túi tiền Trong lòng có chút run run. Sẽ không muốn hắn đem tiền thuê nhà còn trở về đi. Hắn khả năng phó không dậy nổi. nha sai nói, Phúc Lai khách điếm là trong thành lớn nhất tốt nhất khách điếm. Dừng chân phí không thấp, đặc biệt thiên tự hào thượng phòng. Mỗi đêm dừng chân phí cần đến 10 lượng bạc một gian. Tư tả đại nhân nói hai vị đã là ở thế nha môn làm việc, cũng là ở thế hắn làm việc. Đây là hắn cấp hợp tác người đãi ngộ, ở tra án trong lúc hai vị tất cả ăn mặc chi phí đều nhưng ở hắn nơi nào chi trả. mặt khác Hắn đã đem thành ý lấy ra tới, hy vọng hai vị cũng có thể vì triều đình tận tâm tận lực. Cố tây đường, lao nhân, lên xe. Ngồi trên xe độc lão quái còn đang hối hận. Sớm biết rằng vừa rồi sẽ không ăn hai chén mặt, chưa chút bụng đi đại tiểu lâu thật tốt, dù sao có chi trả. Tiểu hôn Đản, thật muốn trụ đi vào. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo A, tư tả khẳng định không có hảo tâm. Cố tây đường dựa vào thùng xe trên vách, lười biếng, vì cái gì không được. Đây là đãi ngộ. muốn bắt tận tâm tận lực còn không cần phải chột dạ Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phồn hoa phủ thành phù quang lực ảnh cố tây đường ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhưng cái đó thịnh cảnh vẫn chưa ở trong mắt nàng đình chú bất quá mới rời đi vọng tiểu chấn ngắn ngủn nửa ngày nàng liền có điểm nhớ nhà cố tiểu tứ này một chút còn không có hạ học chờ giờ dậu hạ học trở về biết nàng ra xa nhà nhất định phải hảo một hồi làm ở mỹ cha lúc này hẳn là đang ở cửa hàng bận việc vu hàm phong ba sau cố ra hiệu thuốc lại khai trường Tới thăm khách nhân so trước kia nhiều không ít, trưởng quầy cũng so trước kia muốn vội rất nhiều. Nương định là ở nhà biên lo liệu ra sự biên cùng tỷ tỷ cờ trách nàng, không nghe lời, to gan lớn mật, một cái cô nương mọi nhà liền dám hướng phủ thành chạy. Tỷ tỷ sẽ thay nàng nói tốt. Tổ mẫu xưa nay nghiêm túc, trên mặt tổng không cười biểu tình, nàng không ở nhà, liền không ai dám đi chủ viện phiền nàng. Tổ phụ nên ở hành lang ghế nằm hạ ngủ rồi, cơm trưa sau hắn tổng muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lần này nàng rời đi. trong nhà vui vẻ nhất chính là nhị thúc nhị thẩm sau lưng mắng nàng tiểu nhân tinh đâu đi chờ đi trở về nàng liền đậu bọn họ đi sách dịu ra dắt trẻ người liền điểm này phiên não ra cửa bên ngoài không bằng trước kia tiêu sái tiểu hôn đản một người lén lút cười cái gì đâu đối diện độc lao quái hổ nghi đánh giá nàng cố tây đường nghiêng hắn liếc mắt một cái ngươi một người cô đơn nói ngươi cũng không hiểu độc lao quái khỏe miệng chịu chịu tiểu hôn đản ở chiều cười hắn Bọn họ hai cái đỉnh thiên chính là nửa cân đối tám lượng, nàng từ đâu ra tự tin cười hắn người cô đơn. Không phải thay đổi cái thân phận sao, cho nàng khoe khoang. Vui vừa qua, độc lão quái hướng bên ngoài lái xe nha sai nhìn mắt, lại hạ giọng hỏi câu, tiểu hôn đảng, ngươi thật không lo lắng. Hắn một cái chơi độc lão đầu nhi, ở trên giang hồ tuy rằng danh khí quảng, nhưng là với triều đình là không có bao lớn tác dụng, tư tả phiếm không như vậy riêng thiết kế hắn. Hắn tổng cảm thấy tư tả sau lưng còn có mặt khác không người biết mục đích. chẳng lẽ là hoài nghi tiểu hỗn đảng? cố tây đường đối hắn lo lắng không chút nào để ý đạm nói ngươi biết ta ta làm việc chỉ cần kết quả đến nỗi quá trình giữa sẽ phát sinh chuyện gì đối phương lại ôm có cái dạng nào mục đích không quan trọng binh tới đem chán gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó lão nhân ngươi nơi đó hẳn là có dấu không ít ý ghi ở điện sách cổ quay đầu lại đưa cho ta phiên phiên làm chi ngươi lời nói không quá có thể tin ta muốn chính mình tìm biện pháp độc lão quái mặt đen Thứ này liền đáng yêu không được nửa khắc chung. Hoài thành nha môn làm công thự, chi phủ hồ ứng nguyên cung cung kính kính đứng ở tư tả đối diện, quốc sư đại nhân, thật sự không cần hạ quan tăng phái nhân thủ hỗ trợ. Tư tả phiên hắn mới vừa trình lên tới hồ sơ, thanh sắc nhàn nhạt, nhạt, không cần. Này! Nếu là có mặt khác yêu cầu hạ quan cống hiến sức lực địa phương, quốc sư đại nhân kính thỉnh phân phó. ân Như thế đối thoại, hồ ứng nguyên thực sự đoán không ra này tôn đại Phật muốn làm gì? Sáng sớm liền tới rồi nha môn tòa trấn làm công tử vừa không tìm đọc hồ sơ lại không giới đạt mệnh lệnh nói là tới làm việc đúng giờ lại không giống dẫn tới hắn nửa ngày xuống dưới nơm nớp lo sợ liền sợ làm sai điểm cái gì bị bắt lấy nhược điểm lấy quốc sư quyền lực thậm chí không cần đăng báo hoàng thượng là có thể loát hạ hắn chức quan hồ ứng nguyên trong lòng lo sợ hết sức một cái nha sai bước nhanh đi tới cửa hồi bẩm tiểu nhân gặp qua quốc sư gặp qua chi phủ đại nhân quốc sư công đạo sự tình tiểu nhân đã làm thỏa đáng đem hai người đưa đến phúc lai khách điếm Liên thấy vừa rồi còn thần sắc đạm mạc nam tử đem hồ sơ khép lại, nâng đầu tới, cố cô, cô nương nhưng có nói qua cái gì. Cố cô, cô nương vẫn chưa nói cái gì, chỉ ở tiểu nhân truyền đạt quốc sư Chi Ngôn Khi, hỏi hạ dừng chân phí bao nhiêu. Như thế nào hỏi? Hồ ứng nguyên. Nha sai. Quốc sư hỏi ngươi lời nói, còn không mau đáp. Thấy nha sai trình lăng, hồ ứng nguyên phỏng đoán thượng ý, lập tức ra tiếng quát. Nha sai cũng là cái tâm tư linh hoạt, vội đem hắn củng cố tây đường Chi Gian đối thoại một năm một mười thuật lại. Liền thiếu nữ nói chuyện khi động tác thần thái cập ngự khi tạm dừng đều bắt trước ra tới. Sau khi nói xong, làm công thử có một lát tán tĩnh. Nam tử không biết suy nghĩ cái gì, xưa nay đạm mạc không hiện cảm xúc đôi mắt, thế nhưng có chút hoảng hốt. Hồ ứng nguyên cùng nha sai nhất thời không dám ra tiếng quấy rầy, chỉ có thể câm miệng chờ ở bên cạnh. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Tư tả thực mau thu thất thố, khiển đi nha sai, lại đối hồ ứng nguyên nói, hồ đại nhân không cần nghĩ nhiều, ta hôm nay tới nha môn là có việc muốn làm. nếu có quấy rầy mong rằng thứ lỗi hồ ứng nguyên có người hạ quan không dám nhận thẳng đến nam tử ly nha môn hồ ứng nguyên mới dám móc ra khăn lau trán thượng dọa ra mồ hôi lạnh phúc lai khách điếm rừng ở hoài thành đường cái hoàng kim đoạn đường náo trung lấy tĩnh khách đông như mây cố tây đường ở phòng cho khách nghỉ ngơi một cái buổi chiều quy hoạch hảo kế tiếp phải làm sự tình liền cho tới khách điếm đại đường tùy ý điểm hai dạng ăn bên ngoài sắc trời đã tối trên đường cái các nơi cửa hàng đều hiển thượng sáng ngời đèn lồng đem đường phố ánh đến lượng nếu ba ngày trên đường người đến người đi khách điếm đại đường cũng ồn ào náo nhiệt có khách nhân lành nghề tử lệnh có khách nhân ở luận cổ kim còn có khách nhân đánh thưởng nhạc người điểm sướng nghe khúc cố tây đường cảm thấy thú vị chờ thượng đồ ăn công phu hứng thú trung nhiên quan khán chung quanh náo nhiệt một cổ thanh nhã ám hương đánh úp lại có màu nguyệt bạch hoảng xuyên qua mi mắt ở nàng bên cạnh đứng yên cố tây đường ngẩng đầu lọt vào trong tầm mắt là nam tử tuấn mỹ yêu dị mặt lại cứ một đôi quặng cư đạm mạc con người hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất ở trên người hắn hoàn mỹ hỗn hợp nàng nghiêng đầu cười cười đại nhân ngươi cũng thật nhàn nhã chương 126 nếu ta cũng mệnh trung phạm sát sẽ như thế nào cố cô nương cùng độc lão tựa hồ đều không phải quá tích cực người ta vốn tưởng rằng nhị vị hơi làm nghỉ tạm liền sẽ đi nha môn dò hỏi quan bạc tìm về công việc kết quả hưởng công chờ đợi một buổi trưa cũng không thấy nhị vị bóng người tư tả ở thiếu nữ đối diện ngồi xuống ngước mắt nếu đợi không được ta đành phải chính mình tìm tới A như vậy a, vất vả đại nhân Cố tây đường không có gì Thành ý nói câu vất vả, bất quá đại nhân Cũng biết, ta chỉ là cái tiểu tùy tùng Đi theo ra tới được thêm kiến thức Ngươi cùng ta nói này đó vô dụng A ngươi nên đi tìm lao nhân nói Bất quá hắn hiện tại hẳn là còn chưa ngủ tỉnh Nói xong cố tây đường liền Không hề để ý tới ngồi ở đối diện người Hai tay căng má, chán đến chết Nhìn quanh chung quanh, tư tả nhưng Vẫn nhìn nàng, tư tiến vào lúc sau Tầm mắt liền không từ trên người nàng Rời đi quá. Chói chặt nàng một giận một tần, nhất cử nhất động. Hồ Lam váy thường, khuynh thành sắc, ngọc bạch tay nhỏ căng má, mắt hành động đậy gian tự nhiên biểu lộ một loại mềm mại ngây thơ. Cả người lười biếng, giống ở tiếu nhai thượng phơi thái dương đánh ngủ gật hồ. Xem đủ rồi không có. Lười biếng thanh âm truyền đến, tư tả đối thượng thiếu nữ hai tròng mắt. Tiếu nhai thượng hồ mở mắt ra, sở hữu mềm mại lập tức thu hồi, ánh mắt sắc nhọn tê hàn, như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Đại nhân, ngươi thất lễ. nàng ánh mắt lánh, thanh tuyến hàn tư tả thản nhiên tự nhiên thu hồi tầm mắt cố cô, cô nương năm nay mười sáu cố tây đường nhướng mày lấy đại nhân bản lĩnh hẳn là đã sớm đem ta tổ tông mười tám đại cha xét cái biến hắn chưa phủ nhận phía trước vẫn luôn tránh đi cuối cùng lại trung quy vẫn là cha xét cố thị nữ cô tây đường từ nhỏ nhân ngoại ý muốn hôn mê một ngủ mười ba năm với đầu năm mới vừa tỉnh lại lại nhân từ nhỏ hôn mê chưa từng tập thư thức lễ chưa thụ đạo đức quý củ này đây hành sự tùy tính bừa bãi, gan lớn không cố kỵ, thật là kiệt nạo. Từ nàng hộ tịch đến nàng đến nay mới thôi cuộc đời sự, nhất nhất cha tới, toàn vô sơ hở. Nàng chính là cố Tây Đường, trung quanh ở mỹ, gian trẻ vừa đường tiểu nhị thượng đồ ăn, một chén cơm kẻ, một đĩa hành lá đậu hủ, một đĩa ngon miệng dưa chua, cũng trên bàn một hồ ấm trà. cố Tây Đường chấp khởi chiếc đũa không coi ai ra gì bắt đầu dùng cơm, cũng không tiếp đón đối diện đột nhiên lai khách. Nàng gọi món ăn thời điểm hắn còn không có tới. Cơm liền một chén, tự nhiên là chính mình ăn. Chẳng lẽ muốn từ chính mình trong miệng phân một nửa đi ra ngoài. Cố tây đường không vui làm. Ta có cái cô nhân, cùng cố cô nương rất giống. Tư tả cho chính mình đổ ly trà, chậm uống chậm ngữ. Cố tây đường trong miệng tắc đồ ăn, không đáp lời. Nói đến nàng cùng độc lão cũng rất có sâu xa, chúng ta ba người đều là ở thích giả sơn thượng nhận thức. Cố cô nương có từng nghe qua cái này địa phương. Hắn xem nàng thần thái. Thiếu nữ đối đồ ăn hứng thú. Xa, xa lớn hơn hắn theo như lời nói, đại nhân lần này lại đây, là tới cấp ta giảng cổ. Nghe nói ngươi từng hôn mê quá 13 năm, xảo thật sự, ta vị kia bạn cũ ở thích giả sơn thượng, vừa lúc cũng ngươi người 13 năm, kia thật là đỉnh xảo. Người so nàng vận khí tốt, hôn mê như vậy nhiều năm cuối cùng còn có thể tỉnh lại. Ngươi còn sống tư tả lông mi chậm rãi rũ xuống, che lại đen nhánh đôi mắt nảy lên một tia một tia mạch nước ẩm, ánh mắt tám đến mức tận cùng, chính là nàng đã chết. Mệnh phạm thiên sát. nhẹ thì vạ lây thân bằng nặng thì họa cập triều cương hắn chớp hạ mắt lại khi nhấc lên đáy mắt lại là như thường bình tĩnh đạm mạc cố cô nương không bằng ta cũng thay ngươi tính đoán mệnh cách cố tây đường dừng lại ăn cơm động tác đem trong tay chiếc đũa gắt xuống nhướng mày đại nhân tưởng thay ta đoán mệnh nếu ta cũng mệnh chung phạm sát sẽ như thế nào cần cùng ngươi vị kia bạn cũ giống nhau tìm chết đi sao tư tả sắc mặt đạm nhiên quanh thân hơi thở lại nhanh chóng lãnh xuống dưới vô hình khí thế cực bước nhân Hắn nhếch môi trầm mặc, lạnh lùng ngưng nàng. Đại nhân không cần bãi quan đe dọa hù ta, ta sẽ biết ngươi bạn cũ tìm chết, một chút không hiếm lạ. Ngươi nói cái kia cố nhân, còn không phải là thích Giả Sơn cô tịch sao? Thượng Kinh có tiếng ác nữ, nàng chuyện xưa chúng ta vọng tiểu trấn ba tuổi hài đồng đều có thể đọc lầu lầu, trà lâu thuyết thư tiên sinh hiện tại còn lâu lâu nói nàng chuyện xưa. Cố Tây Đường đôi tay căng má, cười khanh khách nhìn nam tử, đại nhân cũng đi qua chúng ta vọng tiểu trấn, hẳn là nghe qua ác nữ chuyện xưa đi. Trước kia ta cho rằng chuyện xưa chỉ là chuyện xưa, sau lại nghe lão nhân nói lên, mới biết được chuyện xưa đến nguyên lai là thật sự. Lão nhân nói cố tịch đã từng bị bản thân lợi dụng, phản bội, nàng cái kia bạn cũ không biết đại nhân ngươi có nhận thức hay không. Vẫn là nói, chính là ngươi bản nhân. Thiếu nữ lớn lên cực Mỹ, lại mị đến không mang theo công kích tính, làm người theo bản năng sinh không dậy nổi phòng bị chi tâm. Cười rộ lên thời điểm mi mắt cong cong, nhìn mềm mại thiên chân lại vô tội. Như vậy một cái tiểu cô nương nói ra kia phiên lời nói tới, tựa hồ thật sự chỉ là tò mò, mà không phải ở châm trọng. Tư tả lại cảm thấy trong lòng bị hung hăng chui vào một cây gai nhọn, đâm vào hắn trái tim sinh đau, miệng vết thương róc rách chảy ra máu tươi tới. Hắn từ ghế trên đứng lên, đôi tay bối đến phía sau dao nắm, nắm tay khẩn nắm chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Nhìn chiêu hắn xảo tiếu thiên hề, còn tại chờ hắn trả lời thiếu nữ, hắn nhàn nhạt mở miệng, về tìm về quan bạc một chuyện nghi sớm không nên muộn Hôm nay sắc trời đã tối, cố cô, cô nương trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ phái người lại đây tiếp ngươi cùng độc lão tiến đến nha môn. Đến lúc đó kỹ càng tỉ mỉ trao đổi truy hồi chi sách. Cố Tây Đường cười tủm tỉm gật đầu. Tốt, đại nhân đi thông thả. Nam tử thon dài thân ảnh biến mất ở khách điếm cửa. Đại Đường như cũ tiếng người ồn ào. Cố Tây Đường nhìn xem trên bàn đồ ăn, lại có kẻ nhạt vô vị cảm giác. Sách, ăn cái gì đậu hủ dưa chua. Không phải có chi trả sao? Tiểu nhị, tới một mâm thủy tinh giò. Một con chiêu bài thiêu gà, một phần sáu ốc đồng, một cái hấp hoa lư ngư cố tây đường một hơi báo bảy tạm cái chiêu bài đồ ăn dành. Vừa mới tỉnh ngủ xuống lầu độc lão quái nghe thấy nàng thanh âm, lập tức chạy tới một mông ngồi xuống, đi lên cũng không kêu ta một tiếng, điểm như vậy thật tốt ăn ngươi ăn cho hết sao ngươi. Sách, ta này không điểm chính là hai người phân sao. Liền biết ngươi không sai biệt làm muôn xuống dưới. Lại điểm cái canh tàu hủ đầu cá. Muốn ăn liền điểm, có chi trả báo đâu. Đây là chúng ta đãi ngộ. Thiếu chút nữa đã quên này cha, tiểu nhị, ăn ngon đều tới một phần. Phủ thanh phốn hoa, vào đêm sau trên đường phố cũng là ngựa xe như nước, người đến người đi. Tư tả chậm rãi đi ở trong đó, nơi trốn ngọn đèn dầu ra rời. Hắn đưa mắt thiếu hướng phía chân trời bóng đêm, ánh mắt đạm mạc, trong đầu còn có thiếu nữ thanh triệt lười biếng tiếng nói tiếng vọng. Nàng liên tiếp vức cho hắn rất nhiều vấn đề, hắn đều không có trả lời. Có chút là không nghĩ đáp, có chút là không biết nên như thế nào đáp Cho đến ngày nay, nàng như cũ có thể làm hắn chạy chối chết. Nếu ta cũng mệnh trung phạm sát, sẽ như thế nào? Hắn không thích vô pháp khống chế cảm giác. Nếu nàng muốn biết, hắn liền nói cho nàng đáp án. Người tới. Hắn gọi. Phía sau hy nhương dòng người chung, có người nhanh chóng tới gần hắn bên cạnh người, chủ tử thỉnh phân phó. Động thủ. Màn đêm buông xuống, trong thành lớn nhất khách điếm phúc lai khách điếm đột nhiên hỏa hoạn. Lửa lớn từ trên lầu bắt đầu lan tràn, hỏa thế mãnh liệt ánh lửa tận trời. khói đặc quần cuộn tre nửa cái màn trời tinh nguyệt chương 127 trăm hai có người khi dễ ta cố tây đường cùng độc lão quái đứng ở khách điếm đối diện góc đường nhìn ánh lửa dần dần tắt cho tàn trung phúc lai khách điếm đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi hiện trường một mảnh hỗn độn cứu hỏa buôn đảo hoặc kinh hoàng thất thố hoặc mắng liên tục hoặc khóc thiên thượng địa, muôn hình muôn vẻ cũng may tuy rằng khách điếm bị thiêu nhưng là khách điếm chủ khách toàn bộ trốn thoát vô thương vong hỏa thế cũng không có lan tràn đến chung quanh kiến trúc đến nỗi tổn thất còn đãi lại tính nay hỏa tới cũng quá kỳ quặc như thế nào cảm giác như là riêng hướng về phía chúng ta tới độc lao quái to mày xưa nay hi hi ha ha trên mặt khó được trồi lên đứng đắn biểu tình cố tay đường đôi tay vây quanh dựa phía sau vách tưởng không nói gì biểu tình ở bóng đêm hạ đen tối không rõ ai tiểu hỗn đản ngươi nhưng đừng loạn tường a này không liên quan chuyện của ngươi lo lắng nha đầu miên man suy nghĩ Độc lao quái vội nói, có người tới. Cố tây đường nhúng mày, tâm mắt dừng ở đường phố kia đầu chỗ tối. Độc lao quái cũng theo tiếng nhìn lại, liền thấy một chiếc xe ngựa từ bóng ma chỗ xuất hiện, chiều bọn họ nơi này chậm dại xử lại đây. Xe ngựa tới hai người trước mặt, dừng lại. Cửa sổ xe mảnh bị người từ đẩy ra, chọn mảnh ngón tay khớp xương thon dài. Đêm khuya, trên đường phố các nơi ánh đèn ảm đạm. Khách điếm bên kia hỏa thế bị dập tắt sau, không chỗ dung thân chủ khách nhóm còn dừng lại ở độ trước. lẫn nhau chi gian lớn tiếng nói chuyện với nhau lòng còn sợ hãi ảm đạm ánh sáng hạ màn xe mặt sau chiếu ra nam tử nửa trương cắp tuyến duyên dáng sơn mặt hắn thanh âm từ trong xe chuyển đến với bóng đêm hạ có loại thấm người hẳn ý cố cô nương này đó là ta đáp án nếu ngươi cũng mệnh trung phạm sát ta sẽ giết ngươi độc lao quái đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây tức khắc nổi trận lôi đỉnh tư tả ngươi cái này cẩu đồ vật từ trước kia đến bây giờ đều không làm nhân sự Ngươi nếu là còn dám đụng đến ta nha đầu một cây lông tơ, lão tử nhất định phải ngươi sống không bằng chết." Kia chi nhẹ chọn mảnh ngón tay, nháy mắt đem rèm vải nắm chặt. Tư Tả quay mặt đi tới, mắt đen nhẹ mị, thanh âm thấp mà nguy hiểm, cất giấu cực rất nhỏ run, "Ngươi nói cái gì?" "Lại? Trước kia là lão tử không ở thượng kinh, mới làm tiểu hỗn đản gặp ngươi tai họa, không có thể hảo hảo bảo vệ nàng. Lần này ngươi nếu là còn dám trò cũ trọng thi đối ta ngoan cháu gái, ngươi thả xem lão tử có thể hay không cùng ngươi liều mạng." Độc lao quái càng nói càng khí, đôi mắt đỏ lên, vẽ tay háo liền tưởng hướng trên xe ngựa phát. Nếu không phải hỏa khởi thời điểm có người kêu to, hắn cùng tiểu hôn đảng kịp thời trốn thoát. Như vậy đại hỏa thế, bọn họ ra tôn hai không được bị đốt thành thăng cốc. Liên tính bỏ qua một bên điểm này bất kể, bị thiêu cũng là toàn bộ khách điếm. Hảo hảo khách điếm A. Nhân ra đứng đắn làm buôn bán, tư tả này chó điên chỉ vì cấp cái cảnh cáo, đem khách điếm nói thiêu liền thiêu. Vương pháp ở trong mắt hắn rốt cuộc là cái thứ gì? cố tây đường đem bạo nộ phành phạch lão nhân kéo lại đứng thẳng thân mình nhàn nhạt, nhạt nhìn lại mảnh mặt sau cặp kia thâm ám con ngươi một lát sau nàng dương môi cười cười đi qua đi cách cửa sổ xe với tư tả tương đối cầu đồ vật muốn giết ta ta rửa mắt mong chờ tinh tế tiểu tiếu thiếu nữ khuynh thành tuyệt sắc đôi mắt mềm mại ngây thơ trên mặt thượng mang theo nhợt nhạt ý cười nàng nói chuyện thời điểm quanh thân lại bỗng nhiên tản mát ra một cổ khí thế kiệt nạo che kín mũi nhọn thế không thể đỡ phòng tựa đứng ở đám mây thiên thần khinh thường bệ nghệ lỏng bàn chân con kiến cổ khí thế kia ngập đầu đẻ xuống có như vậy một cái trước mắt tư tả sầu ruột mắt thế nhưng giác hô hấp khó khăn con người chỗ sâu trong không thể thấy chấn động dần dần kịch liệt tim đập cái náy tấn mãnh. Nam chặt ở trong tay màn xe cơ hồ bị hắn kéo xuống tính cả hắn hô hấp đều trở nên rồn rập lên hắn gắt gao nhìn chằm chằm bệ nghệ hắn thiếu nữ ngươi cố tịch suy tà tịch Nima. thiếu nữ lạnh lùng cười nhấc chân mang theo xe ngựa bánh xe, lan, giang rắc, rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang, kéo xe tuấn mã tựa chấn kinh, bất an đá dấm khởi vó ngựa. Độc lao quái vốn dĩ cả người tức giận muốn bạo, nghe được thiếu nữ mắng chửi người, tức khắc cả người một trận thoải mái, hết giận, hắn không khí, nên khí có khác một thân. Xưa nay cao cao tại thượng chịu người truy phủng quốc sư, sợ là trước nay không bị người như vậy mắng quá đi. Nên, nhìn đến ngựa bất an lẹp xẹp, độc lao quái tròng mắt xoay chuyển, Lập tức từ trên người lấy ra chi ngân châm, giơ tay liền hướng mã trên người chát. Trong xe hàn quang sậu lóe, có hắc ảnh từ phát ra đánh út về phía độc lao quái. Lao nhân. Cố tay đường mắt châm xuống, liền phải ra tay cứu người. hắc ảnh trong tay lưới dao sắc bén là thẳng chiều lão nhân cổ đánh tới, nàng nếu không cứu, lao nhân phải đầu mình hai nơi. Lúc này đã mất hạ bận tâm thân phận bại lộ vấn đề. đương, liền ở cố tây đường vận lực với trưởng muốn trụ thượng hắc ảnh hết sức. Lại thấy hắc ảnh bị thứ gì chắn trở về. Độc lao quái cơ hồn là vừa lăn vừa bò trốn đến nàng phía sau, mặt da trắng bệnh, môi run, run run, tiểu. Tiểu đường đường, cái kia cẩu đồ vật muốn giết ta. Đạp mã. Lại là sau lưng hạ âm tay, hắn muốn độc chết cái kia vương bắt đản, Đắc, đắc, đắc. Xe ngựa đối diện, lại có một chiếc xe ngựa tự ám ảnh trung sử ra tới. Ngồi ở xe đầu đánh xe, rõ ràng là yến nhất. Quốc sư. Dùng ảnh đường tử sĩ khi dễ không hề có sức phản kháng lao hấu, mất thân phận. Nam tử tái nhợt thon gầy tay vén lên màn xe, nhìn về phía cố tây đường cùng độc lão quái, ôn thanh nói, cố cô nương, độc lão đi lên. Yến công tử, ai nha nha, như thế nào như vậy xảo, ngươi cũng ở chỗ này. Độc lão quái nhìn đến Yến cửu cùng nhìn đến phúc tinh dường như, lập tức tung ta tung tăng bỏ lên trên xe ngựa. Mẹ nó, vừa mới thật là hù chết hắn. Hắn thiếu chút nữa ngọn cụ tỏi. Liên thanh tái kiến đều không kịp cùng tiểu hôn đản nói a, Cố tây đường cũng xoay đầu, nhìn bên kia trong xe ngựa tuấn mỹ nam tử quen thuộc khuôn mặt, trong lòng lạng yên nảy sinh ra một tia ý mừng, cực rất nhỏ, rất nhỏ đến nàng chính mình đều không có phát hiện. Cựu ra, có người khi dễ ta. Lời nói cơ hồ thuốc ra mà ra. Chính là tùy hứng tưởng cáo trạng Nam tử ngẩn ra hạ, đôi mắt ý cười dạng hai đi lên, ai cũng khi dễ không được ngươi Liên này, cố tây đường dầu dầu miệng, không tình nguyện lên xe. chỉ dùng miệng nói cũng không giúp nàng hết giận suy còn hảo hàng sống đâu yến nhất lái xe chờ nữ tử ngồi vào hắn đối diện yến tiểu đạm thanh đôi yến nhất phân phó yến nhất lập tức kéo dây cương hảo lạc giá xe ngựa thắp tiếng tí tách khởi cùng đối diện xe ngựa chậm rãi quả qua yến tiểu nghiêng đầu tự cửa sổ xe cùng bên kia nam tử tầm mắt tương giao thân là triều thần làm lơ vương pháp khi dễ ba tánh quốc sư đương tự xét lại. lại có lần sau tiến mẫu tất truy trách phạt hắn huy tay hào dáng xuống cửa sổ xe mảnh đồng thời bên ngoài kia chiếc xe ngựa lại lần nữa truyền đến răng rắc răng rắc tiếng vang tiếp theo là điếc thai ẩm văn thanh cố tây đường ánh mắt sáng lên lập tức bỏ đến cửa sổ xe sau này xem chỉ thấy một khắc trước còn hảo hảo xe ngựa đã thành chia năm sẻ bảy rơi dụng ở đêm hạ trên đường phố tư tả cùng hắn tử sĩ đứng ở vật liệu gỗ hài cốt trung gian bị còn chưa rời đi khách điếm chủ khách nhóm kinh hô vây xem phút cố tây đường che miệng người đến mi mắt con con quay đầu lại nhìn về phía yến Tửu là ngươi làm nam tử khoe miệng nhẹ dương không phải ngươi đã sao chương 128 trăm hai mươi đáng tiếc bị cửu vương phá hủy nam tử giống như là không tính toán thừa nhận cố tây đường kiều khoe môi mông ngôn éo, từ đối diện ngồi xuống nam tử bên cạnh người ta một tay vô trói gà chi lực nhược nữ tử đá một chân là có thể đem xe ngựa đá nước ra nàng chính mình ra nhiều ít lực đạo nàng chính mình rõ ràng đá nước là có nhưng là nước đến chia 5-7 trình độ, kia khẳng định không có. Yến cửu ra vẻ trầm ngâm gật gật đầu, nói chính là, không phải ngươi đá nước, cũng không phải ta, ta bệnh hư thể nhược, cũng không có cái kia năng lực. Độc lao quái xúc ở trong góc đối hai người trợn trắng mắt, không phải ngươi cũng không phải nàng, là xe ngựa thọ mệnh tới rồi, tự mình sống thọ và chết tại nhà được rồi đi. Dứt lời lại Hiếu Kỳ nói, Yến công tử ngươi như thế nào sẽ ở Hoài Thành. Tiểu hôn đã nói ngươi rời đi là muốn đi Duyện Châu đánh thổ phỉ. Tiến cử cười cười, thật là muốn đi Duyện Châu, trên đường có chút việc trì hoãn, ở Hoài Thành nhiều lưu lại một ngày. Tiến Nhất biên đánh xe biên nghe bên trong nói chuyện, nhìn không được sen mồm, cái gì có việc, nhà của chúng ta ra hôm qua vừa đến Hoài Thành lại đột phát rồi một lần, lúc này mới ở lâu một ngày. Một ngày một đêm tính dưỡng, gia thân mình cuối cùng có chút chuyển biến tốt đẹp, vốn dĩ đêm nay bọn họ là muốn suốt đêm nhích người đi Duyện Châu. Kết quả rất xa liền nhìn đến bên này khách điếm nổi lửa, bọn họ mới lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến tiểu sát tinh cùng quốc sư Giao Phong. Ra nhiều năm như vậy vẫn luôn bên ngoài vân du, xưa nay không để ý tới triều đỉnh sự vụ, lần này vì giúp tiểu sát tinh hết giận, cũng coi như là cùng quốc sư ẩn ẩn đối thượng. Thật không biết đây là cái gì chó má nghiệt duyên. Tiểu sát tinh quá có thể gây họa. Trong xe, cố Tây đường mày nhịu nhíu, người kia độc lại phát tác. Trong xe không có ánh đèn, nàng vén lên màn xe, nương bên ngoài thấu tiến vào tối tăm ánh sáng đánh giá. mới phát hiện nam tử sắc mặt cực kỳ tái nhợt ở như vậy ám ánh sáng đều có thể nhìn ra trên mặt hắn cơ hồ không có huyết sắc tiếng cửu cười cười đã áp xuống đi không ngại dứt lời lấy ra mùi lửa đốt sáng lên trong xe bị thông khí đèn báo. trong xe một chút trật lượng độc lao quái cũng nhìn đến sắc mặt của hắn thở dài này độc rất lợi hại đáng tiếc lão nhân luồng có một thân độc thuật giúp không được gì không bột đấu gột nên hồ a hắn đó là có giải độc phương pháp Thấu không đến dược liệu cũng là hưởng công. Độc lao không cần như thế, ta chúng độc nhiều năm, cũng ngao đến bây giờ. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, không cần phải cưỡng cầu. Tiến cửu nói. Độc lao quái ho nhẹ, ngươi nhưng thật ra rộng rãi. Cố Tây đường nhấp khỏe môi, tách ra đề tài, chúng ta hiện tại muốn đi đâu. Cửu ra, ngươi không phải là muốn mang ta cùng lão nhân một khối đi duyện châu đi. Ta ở hoài thành có chỗ biệt viện, mang các ngươi qua đi đặt chân. Tiễn cửu nhìn về phía nàng, ánh đèn hạ. đen nhánh con ngươi thanh nhuận ôn hòa phúc lai khách điếm tiêu hủy hiện tại lại là đêm khuya trong thành rất khó lại tìm nghỉ tạm địa phương cố cô nương cùng độc lao tạm chấp nhận một đêm bãi được không ai ra độc lao quái mặt mày hớn hở vậy thật là quá được rồi yến công tử sẽ không quái dày ngươi đi sẽ không đối đãi các ngươi giàn xếp hảo ta còn muốn chạy đến duyệt châu đến nỗi biệt viện bên trong tất cả dụng cụ các ngươi đều nên dùng tẫn nhưng tùy ý yến tiểu đốn hạ Nhìn về phía trống cầm ăn tĩnh lại thiếu nữ, cố cô, cô nương, ngươi cùng độc lao như thế nào cũng tới hoài thành. Tới ít bảng. Cố Tây đường nói, lão nhân nhìn chúng nha môn treo giải thưởng bảng đơn thượng tưởng thưởng, chết sống kéo ta một khối tới. Độc lao quái có điểm nghẹn khuất. Ngay từ đầu xác thật là hắn tưởng kéo nàng tới. Mặt sau nhưng chính là nàng chính mình nảy lòng tham, như thế nào có thể đem tội danh hướng lão nhân ra trên đầu khấu đâu. Một da một trẻ bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu ánh mắt chém giết. Tiến cửu nhấc người Lẳng lặng nhìn, thuận tay từ xe ngựa trong ngăn kéo móc ra một bao điểm tâm tới, phân biệt đưa tới thiếu nữ cùng lão nhân trong tay. Xe ngựa ở rộng lớn đại đạo thượng chạy như bay, đêm khuya yên tĩnh, không người nói chuyện thời điểm, trong xe liền chỉ còn lại võ ngựa lẹp xẹp tiếng vang, cùng với ăn cái gì xoạch thanh. Đêm tĩnh, người lại không cô độc. Phúc Lai like khách điếm trước. nha môn thu được trong thành khách điếm hỏa hoạn tin tức, đã phái người lại đây xem xét xử lý. nhưng lại trụ khách nhóm cũng dần dần tan đi. từng người lại tìm đặt chân địa phương chỉ có xe ngựa vỡ vụn hài cốt còn bị vứt bỏ ở chỗ cũ tư tả khoanh tay chậm rãi đi ở đêm khuya đầu đường gió đêm thổi quét có cổ thấm người lạnh lẽo sợi tóc cũng ở đêm lộ nhuộm dần hạ nhiễm một tầng hơi ẩm dính vào trên da thịt thấm lạnh thời gian trôi đi bóng đêm dần dần dày phủ thành trên đường cái cửa hàng trước ánh đèn theo thứ tự tắt ban ngày náo nhiệt đường phố trở nên trống không lạnh lẽo một mình hành tẩu Bầu trời đêm hạ tựa hồ chỉ có chính mình tiếng hít thở theo hầu đức thành, cô tịch cảm liền không kiêng nghề gì thổi quét lại đây. Làm người hít thở không thông. Loại cảm giác này, làm hắn nhớ tới xe ngựa trước, thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, nói rửa mắt mong chờ khi tràn ra khi thế. Bệ nghĩ, kiên ngạo, tựa thế gian bất luận kẻ nào sự vật nàng đều không bỏ ở trong mắt. Tư tả đột nhiên dương môi cười khẽ. Độc lao quái nói hắn là kẻ điên, nói hắn không có tâm. Sai rồi, cố tịch mới là chân chính không có tâm người. Mặc cho làm lại nhiều, nàng tâm đều giống như hòn đá, che không nhiệt. Cười bãi, tư tả lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, cực kỳ tiếc hận. Chỉ kém một chút, hắn là có thể lại nhiều một tầng chắc chắn.